Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên ly hôn chỉ nam của tác giả, gia thanh hoa. Thể loại, hiện đại, xuyên sách, hệ thống. Tên khác ly hôn công lược chỉ nam kế hoạch ly hôn đúng đắn. Độ dài, 70 chương. Văn án, tạ manh chỉ có duy nhất một chỗ dựa ở nguyên gia cứ nghĩ sẽ được làm sâu gạo thoải mái ở đây ăn no chờ chết thế mà cây đại thụ của cô lại ngã. Một ngày nọ thông qua giấc mơ cô mới biết được thật ra thế giới này là một quyển tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến tình thâm. Mà càng thảm hơn chính là người chồng hiện tại của cô chính là nam chủ. Một tên mắt mù ngu xuẩn, chỉ thích nữ chủ Bạch Liên Hoa. Tạ manh quyết định không thèm chơi cùng nam nữ chủ cô muốn ly hôn. Nhưng mà nam chủ mắt mù ngu xuẩn lại không muốn. Cho nên tạ manh bắt đầu lập trình tự để ly hôn với nam chủ. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên ly hôn chỉ nam. Chương 1 Ngày thứ bảy kể từ khi ông nội nhà họ Nguyên qua đời, thiếu phu nhân của Nguyên gia đã ngồi bên ngoài ban công hết cả một buổi chiều. Cũng vào buổi tối ngày hôm đó, cô bị cậu ba nhà họ Nguyên ném ra khỏi phòng. Lúc ấy trên mặt mọi người đầy dấu chấm hỏi, sao thiếu phu nhân lại từ phòng của cậu ba bước ra. Chuyện này nếu muốn nói, lại phải quay lại từ buổi chiều hôm đó. Vào ngày 4 tháng 12, tròn một tuần kể từ khi Nguyên lão gia từ mất. Một tháng đầy sóng gió vừa qua khiến mọi người trong nhà ít nhiều đều có chút mệt mỏi. Nguyên lão gia tử vốn rất coi trọng và quan tâm thiếu phu nhân nguyên gia là tạ manh cho nên khi ông đi rồi, có thể nói tạ manh là người khóc thương tâm nhất. Sau khi mọi việc ma chay xong xuôi, tạ manh tất nhiên là vô cùng mệt mỏi. Buổi trưa ngày ngày hôm đó, lão phu nhân còn gọi cô đến thư phòng giáo huấn suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhìn thấy cô trực tiếp nằm ngủ trên bàn sách suýt chút nữa bà đã nhịn không được mà đánh cô Lập tức đuổi cô ra ngoài Tạ manh cũng rất mệt mỏi nha Cô cũng lười tranh luận nên trở về phòng ngủ chưa Giấc ngủ trưa này cô ngủ rất sâu Nằm xuống một cái liền giống như toàn bộ ý thức đều bị lôi đi Cô chìm vào một thế giới không thể nào hiểu được có tên gọi là cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đảo Tạ manh cũng là một tác giả tuy không nổi tiếng nhưng vẫn có thể kiếm được một ít tiền tiêu vặt Vì vậy, ngay khi cô vừa nhìn thấy tiêu đề này liền có thể nghĩ ngay đến 180 loại kịch bản, chắc chắn nội dung trong cuốn sách cũng không nằm ngoài các kịch bản này. Trên thực tế quả thật đúng là như vậy, nhân vật chính của quyển sách này tên là Giang Nhã tuyên một cô gái đáng yêu hiền dịu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Giang Nhã tuyên là một cô nhân viên nhỏ làm việc trong công ty của Nam Chính Nguyên Tử. Có một ngày, Nam Chính bởi vì quá bận rộn nên phải nhờ người đi đón cháu trai của mình. Đúng lúc thư ký có việc mà cô ấy vừa vạn quen biết Giang Nhã Tuyên cũng hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của cô, liền nhờ đón đứa bé kia giúp mình. Chính vì vậy mà Giang Nhã Tuyên và người bạn nhỏ Nguyên Tư Lập gặp được nhau, từ từ làm quen được với Nguyên Tư Lập. Cuối cùng, bởi vì Nguyên Tư Lập quá thích chị gái này, cho nên nhóc rất muốn chị gái này trở thành thím của mình. Không lâu sau đó, Giang Nhã Tuyên đã thu hút được sự chú ý của Nguyên Tử, cô đương nhiên cũng rất nhanh phải lòng nam chính. Suy cho cùng, nhan sắc của nam chính chắc chắn là không tồi, đã là phụ nữ thì không khỏi động lòng. Nhưng mà ban đầu Nguyên tự chỉ xem Giang Nhã Tuyên là một trong vô số cô gái muốn quyến rũ mình, đối xử cũng không quá nhiệt tình. Huống chi anh vẫn còn đang trong một cuộc hôn nhân, càng không thích hợp qua lại quá thân thiết với những cô gái xa lạ. Nội dung phần giữa đại khái là quá trình yêu nhau ngược tâm, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của hai người. Sau đó, Giang Nhã Tuyên nhận ra rằng cô không muốn mình trở thành người thứ ba, vì thế cô đã rời đi trong nước mắt. Lúc này, Nguyên Tự mới bất ngờ phát hiện ra là mình đã yêu cô gái ấy mất rồi, chính vì thế anh vội vàng rứt khoát ly hôn với tạ manh, sau đó đuổi theo tình yêu đời mình là Giang Nhã Tuyên. Kế tiếp chính là một màn truy thê hoành tá chàng trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay thấy. Sau khi xem xong câu chuyện này, tạ manh cảm thấy không thể không chửi rủa giang nhã tuyên mấy câu, đã làm tiểu tam suốt mấy tháng trời mới nhận ra mình không đúng mà rời đi. Cái này thật sự là trà xanh quá rồi đấy. Nguyên tự là người đi ngoại tình mà cuối cùng lại quay về đối xử tệ bạc với tạ manh, là cha nam chính hiệu không còn gì để nghi ngờ. Tạ manh trong câu chuyện cảm động đất trời này, không những chỉ là một vai phụ mà CMN còn là một cái pháo hôi. Cái này còn chưa tính. Nếu nguyên tự thật sự muốn cùng giang nhã tuyên ở bên nhau, tạ manh cô cũng không phải kiểu người thích dây dưa, cùng lắm thì cô đi là được. Nhưng vì sao trong này cô lại giống như bị cửa kẹp trúng đầu, sống chết cũng không chịu ly hôn thế. Thằng nhãi nguyên tư lập kia bắt nạt tạ manh đến mức không còn gì để nói. Ở nguyên gia, tạ manh có nguyên lão gia tử làm hậu thuẫn, mà nguyên tư lập lại được toàn bộ nguyên gia chống đỡ phía sau, đặc biệt là có nguyên tự làm bia đỡ cho nó. Cách biệt lớn như vậy, tạ manh làm sao mà thắng được thằng bé Càng không cần nói, sau khi nguyên lão ra từ đi, không còn ai làm hậu thuẫn cho tạ manh nữa Nguyên tư lập quả thực muốn gì làm đấy Dù sao vẫn là trẻ con, cho dù muốn bắt nạt người khác Cũng chỉ có thể là quang sâu lên người bạn, ném rán vào cà phê bạn Lúc bạn đang ngủ thì tạt nước vào mặt bạn Tạ manh bị thằng nhóc đó hành hạ vài tháng Quầng thâm mắt vốn đã sâu giờ biến thành hai vòng tròn hoàn mỹ Nguyên tự và Giang Nhã Tuyên càng ngày càng quá đáng, hai người bọn họ cho cô đội nón xanh còn chưa tính, lại còn thường xuyên công kích tinh thần cô. Mớ bỏng bong này thậm chí còn bị đưa lên mảng thế mà Nguyên tự lại chọn đứng về phía Giang Nhã Tuyên, biến cô từ một người vợ danh chính ngôn thuận trở thành kẻ tiểu nhân đê tiện bị mọi người coi là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người ta. Câu chuyện tay ba đầy máu chó này lằng nhằng suốt một khoảng thời gian dài khiến tạ manh sức cùng lực kiệt. Từ thể sắc đến tinh thần đều bị ảnh hưởng tiêu cực cuối cùng cũng đành chấp nhận ly hôn. Mọi việc đến đây đã khiến cô cảm thấy có chút khó tiếp nhận rồi. Cuộc hôn nhân này dây dưa lâu như vậy, tạ manh đã làm không ít chuyện ác cũng chịu không ít khổ sở. Trước khi ly hôn, giang nhã tuyên kia thế mà còn thổi gió bên tai nguyên tử, vì tạ manh đã khiến cô ta chịu tổn thương quá nhiều, nguyên tử một một đồng phí ly hôn cũng không thèm cho tạ manh lúc ấy tạ manh thật sự cạn xiêm en lời vậy tại sao không tính cả lúc các người làm tổn thương tôi đương nhiên dù sao con kiến cũng không thể so với cây đại thụ khi đó đã là một năm sau khi nguyên lão gia tử mất tiếng nói của nguyên tự ở nguyên gia đã có trọng lượng hơn rất nhiều huống chi anh ta còn là người cực kỳ có năng lực anh ta tự mình chèo chống nguyên gia trong suốt một năm sớm đã có quyền uy nhất định ở trong nhà ai dám chống lại anh ta chứ Nói tới đây cũng phải đề cập đến gia đình tạ manh một chút Tạ manh chỉ là cô con gái nhỏ trong một gia đình lao động bình thường Trên cô còn có một người chị gái, phía dưới lại có một người em trai Theo cách nói như trên mạng cô nhớ rõ mục tiêu chính của gia đình mình là giúp đỡ cho em trai Quả thực tạ manh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều dẫm lên những hố mình của cư dân mạng Lúc cô bị bạo lực trên mạng xã hội cùng cô chịu khổ đương nhiên còn có người nhà của mình Cuộc sống của ba chị em tạ manh không thoải mái như Giang Nhã Thuyên từ nhỏ đã phải ở nông thôn lăn lộn mà sống. Bà nội là người không công bằng, tất cả đồ vật ba mẹ tạ gửi về bà đều đem cho con của cô chú. Ngược lại, ba đứa nhỏ nhà bọn họ chưa từng được dùng qua bất kỳ thứ gì. Tạ manh không phải là một cô gái hiền thục, thậm chí có thể nói là hơi dữ dằn một chút. Để trên có thể gánh vác chị gái, dưới có thể bảo vệ em trai, cô đã phải tạo nên tính cách như vậy. Sau này, ba chị em được ba mẹ đưa đến thành phố Phụ Thành, từ đó một nhà 5 người sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố này. Ngôi nhà không lớn, rộng hơn 70 mét vuông, nhưng ba chị em đều rất hạnh phúc cũng bởi vì những chuyện đã qua lúc còn nhỏ, tình cảm giữa ba chị em vô cùng tốt. Nói thật tạ manh không hề cảm thấy mình không hạnh phúc bằng giang nhã tuyên. Cô cảm thấy cuộc sống của mình cũng rất rất tốt, tốt đến mức ngay sau khi tốt nghiệp đại học vì có một lần cứu nguyên lão gia tử mà cô được ông dẫn mối gà cho cháu trai trong nhà là nguyên tử. Đương nhiên câu chuyện tưởng chỉ gói gọn trong vài câu nhưng trên thực tế, đằng sau nó là rất nhiều thăng trầm khó nói, tạ manh không quá thoải mái khi nhớ về nó. Nguyên tử trong khoảng thời gian chờ ly hôn cũng không chút lưu tình, ngay sau khi tạ manh rời đi anh còn khiến cuộc sống của cô vất vả khôn ngui. Nữ phụ hay các nhân vật pháo hôi trong chuyện từ trước đến nay đều sẽ không có cái gọi là kết cục tốt đẹp happy ending tạ manh đương nhiên cũng giống như vậy. Về lý do tại sao cô bị ném ra từ phòng của cậu ba nguyên ra, một lần nữa phải nói đến suy nghĩ của tạ manh ở tương lai sau khi đã biết câu chuyện qua giấc mộng ấy. Chiều hôm đó sau khi tỉnh dậy, tạ manh ra ngoài ban công để gió lạnh thổi vào người suốt một giờ, rồi gọi một cuộc điện thoại cho một người bạn tốt. Tạ manh còn nhớ rõ cô đã hỏi cậu có biết người nào ở bộ phận tài vụ tên là Giang Nhã Tuyên không? Người nọ trả lời, gì? Sao cậu biết vậy tháng trước mới vào công ty, là người quen của cậu à? Tạ manh mỉm cười nói, không quen, sau này sẽ mời cậu ăn cơm, giờ tớ cuốc máy trước nhé. Một người cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nghe tên, lại thật sự xuất hiện trong cuộc đời cô tạ manh phần nào xác định được tính chân thực của giấc mơ này. Nếu giấc mơ là thật vậy thì... Thứ nhất thế giới mà cô sống suốt 25 năm này chỉ là một quyển sách hay có thể nói là một quyển ngôn tình đầy lôi cuốn và kịch tính. Điều này quả thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới quan của tạ manh tâm lý của cô có chút sụp đổ. Nhưng những diễn biến tiếp theo của câu chuyện đã biến sự sụp đổ tinh thần của cô trở thành sự thương hại cho chính mình. Thứ hai, ông chồng nguyên tự thân yêu bây giờ của cô là nam chính trong cuốn sách này. Đương nhiên cô và chồng mình đã kết hôn 2 năm, tuy hữu danh vô thực nhưng cũng là vợ chồng hợp pháp Tạ manh còn đặt cho quyền sách này một cái tên khác gọi là lịch sử ngoại tình của cha nam nguyên tử Thứ ba, nữ chính trong cuốn sách không phải là cô Nữ chính họ giang tên nhã tuyên, ngây thơ đáng yêu, giỏi đàn ca sáo nhị quả thật là một bông sen trắng thanh thuần Hơn nữa, nhờ vị nữ chính này, rất có khả năng cô sẽ gặp kha khá bất hạnh và đau khổ Thứ tư thời gian nam nữ chính gặp nhau càng ngày càng gần, chỉ còn 3 tháng, bọn họ sẽ cùng nhau ngoại tình tay trong tay đội lên đầu cô một cái nón xanh xinh xắn. Sau khi cắm sừng cô xong, bọn họ còn muốn ngược cô thê thảm. Vậy thì tiếp theo cô nên làm gì đây? Kỳ thật ngay ngày đầu tiên sau khi ông nội nguyên qua đời, tạ manh cũng đã đề cập chuyện ly hôn với nguyên tử. Nguyên tử không đồng ý, lý do anh đưa ra rất đơn giản, thời gian chưa hợp lý. Nếu tạ manh muốn ly hôn ngay lập tức một đồng cũng đừng mong lấy được. Tạ manh cười lạnh tuy không biết vì sao không lấy được. Nhưng dù sao cuộc hôn nhân này vốn dĩ không dựa vào tình cảm cô là vì tiền còn anh vì lợi. Thế nhưng giờ anh lại muốn kéo dài thêm hai năm nữa, vậy tùy anh thôi. Lúc ấy tạ manh cảm thấy mình có đủ thời gian để chơi với anh. Nhưng hiện tại, tạ manh vốt cằm suy nghĩ, ly hôn sớm sẽ không lấy được tiền, để lâu cũng không lấy được tiền, không phải đều giống nhau sao. Có giấc mơ khi báo mộng cô vẫn còn muốn kéo dài đến lúc đó thì chẳng phải là kẻ ngu ngốc sao. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Ngay lập tức phải ly hôn. Tuy nhiên thái độ của nguyên tự đúng thật là không muốn ly hôn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà chỉ còn ba tháng nữa nam nữ chính sẽ gặp nhau rồi. Đến lúc đó người bị ngược chính là cô. Tranh thủ trước lúc bọn họ gặp nhau, cô nhất định phải rời khỏi nguyên gia. Cô cũng không tin ông nội nguyên không chia cho cô một chút của hồi môn nào. Hiện tại ly hôn có lẽ còn có thể dành lại một ít chờ một hai năm nữa khi nguyên tự đã đứng vững cho dù là được thừa kế cũng sẽ hành không được. Về chuyện nguyên tự sống chết không chịu ly hôn, nguyên nhân không phải bởi vì muốn cô để lại phần tài sản được thừa kế đấy chứ. Nếu là trước đây tạ manh tuyệt đối sẽ không nghĩ nguyên tự như vậy tuy rằng hai người không quá thân thiết nhưng dù sao cũng đã kết hôn hai năm, tạ manh ít nhiều cũng hiểu nguyên tự đôi chút người như anh sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng giấc mơ này lại không nói như vậy, nguyên tự còn có thể ngoại tình, có thể ngược cô, có thể nói nhân phẩm của hắn thật chẳng ra gì. Chỉ là nếu nguyên tự thật sự không muốn, vậy thì cô phải làm gì để có thể ly hôn đây? Nếu có bất cứ điều gì trên thế giới này mà đàn ông không thể chấp nhận, vậy thì chắc chắn đứng đầu chính là mũ xanh. Nghĩ đến đây, tạ manh đột nhiên phì cười. Anh đội mũ xanh cho tôi, tôi đội mũ xanh cho anh, ai sẽ xanh trước tiên? Trước sau gì cũng xanh, không bằng xanh sớm hơn một chút. Chương 2. Nguyên gia có 3 người con trai, con cả là Nguyên Trạch Hạo, con thứ là Nguyên Trạch Vũ, con út là Nguyên Trạch Tường. Trong đó, Nguyên Trạch Hạo và Nguyên Trạch Vũ cũng đã qua tuổi tứ tuần, đều thành gia lập nghiệp rồi. Duy chỉ có Nguyên Trạch Thường ra đời khi ông Nguyên đã trung niên, bây giờ vừa mới tròn 30, chính là thời kỳ hoàng kim của đàn ông. Nguyên Trạch Thường lại không giống ai trong nhà, anh không thích thừa kế công ty, năm 20 tuổi đã tự mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tính cách nhã nhặn là kiểu người ôn hòa, khi cười rộ lên sẽ mang theo tia ấm áp. Tạ manh lựa chọn nguyên trạch thường làm đối tượng ngoại tình là có lý do. Đầu tiên, nguyên trạch thường tính tình tốt, kể cả nếu bị mình quyến rũ, chắc hẳn cũng sẽ không đánh nhau với mình. Nếu là bác cả thì đảm bảo cô sẽ bị đánh cho một trận. Tiếp theo, một người đàn ông khi biết mình bị cắm sừng thì chắc chắn sẽ không thể nào nhịn xuống được huống chi người cắm sừng nguyên tự lại là chú ruột của mình. Cuối cùng, lý do lớn nhất khiến tạ Minh lựa chọn Nguyên Trạch Thường là vì anh là nhân vật nam thứ trong tổng tài bá đạo chạy trốn kiều thê. Vị nam thứ này cũng bắt nạt cô không ít lần, chính vì thế cô muốn trả thù. Nguyên Trạch Thường nới lỏng cà vạt, mở cửa vào phòng ngủ, anh nhìn thoáng vào trong phòng. Sau đó mặt không biểu cảm mà vội đóng sầm cửa lại, anh đứng ở trước cửa phòng ngủ một lúc lâu, đầu tiên là nghiệt mặt ra, sau đó là vẻ mặt mơ màng, cuối cùng hít một hơi thật mạnh. đờ mờ đờ mờ đờ mờ Ông đây vẫn còn muốn ăn bám cháu trai của mình đó. Nguyên trạch thường lại mở cửa ra, cô gái nằm trên giường kia quả thật là tạ manh. Cô đang làm cái trò gì vậy? Nguyên trạch thường tức giận đi vội vào trong phòng, nhỏ giọng quát cô. Hai bàn tay tạ manh đan vào nhau yên phận để ở trên bụng cả người thành một chữ nằm. Cô mặc một chiếc áo lông dài màu đỏ chân váy bút chì màu đen, đi với một đôi giày đang thịnh hành năm nay. Bộ dáng lúc này của cô trông giống chuẩn bị anh Dũng hy sinh, nhưng miệng lại nói chú nhỏ à, cháu đang câu dẫn chú đó. Nguyên Trạch Thường, chú rất cảm ơn cháu đấy. Nguyên Trạch Thường một lời khó nói nhìn bộ dạng kín cổng cao tường một kia của cô khó khăn mở lời cái kia ít ra cũng không nhất thiết phải ưng chùm kín mít như vậy đâu. Cái bộ quần áo đó, lại còn quàng cả khăn trên cổ nữa, thiếu chút nữa là chỉ còn lộ ra hai con mắt. Cô mẹ nó lần đầu tiên đi câu dẫn người khác đấy hả? Cô có tí năng lực gì không thế? Tạ manh run dậy nhìn Nguyên Trạch Thường, nếu không thì cháu cởi bớt một cái ra nhé. Nguyên Trạch Thường lại hít một hơi thật sâu, xem ra cô rất nghiêm túc đấy nhỉ. Tạ manh à, cô có thử nghĩ một chút xem lát nữa khi Nguyên tự trở về cô nên nói thế nào với nó chưa? Tạ manh đứng dậy, cảm thấy có chút bực bội, anh ta giữ vậy, cháu dĩ nhiên sẽ không nói gì rồi. Nhưng mà cháu cảm thấy, rất có khả năng Nguyên tự sẽ đi tìm chú nói chuyện trước đó. Nguyên Trạch Thường, ông đây vậy mà cũng cảm thấy có chút đúng đúng. Tạ manh lại hỏi tiếp chú nhỏ à, chúng ta cũng đã là loại quan hệ này, không bằng. Nguyên Trạch Thường phát điên mà nhìn cô mắng, ai quan hệ gì với cô chứ? Tôi con mẹ nó lần này trở về mới gặp cô lần đầu tiên có được không? Chúng ta còn chưa biết nhau quá một tháng đâu. Vậy sao chú không khách sáo với Giang Nhã Thuyên như vậy đi? Tạ manh lầm bẩm ngồi dậy, vừa khắn móng tay vừa hỏi, vậy thì chúng ta làm tới luôn đi. Ôi mẹ ơi, tôi thua cô rồi. Nguyên Trạch Thường tóm lấy cô, nói cô vẫn nên cốt ra ngoài cho tôi. Đau, đau, sức tạ manh làm sao mà so được với Nguyên Trạch Thường, cô bị lôi kéo ra tới cửa, la lối om sòm, chú thả cháu ra mau, chú muốn làm gì. Nguyên Trạch Thường thật sự hạn hán lời rồi, tôi là đang ném cô ra ngoài, cô đừng có mà la lên giống như tôi đang kéo cô vào như vậy. Tạ manh cháu không muốn đi đâu, lúc này mà bị đuổi ra thì mất mặt lắm. cô cốt nhanh Nguyên Trạch Thường thấy tạ manh đang làm trò như vậy liền hung hăng đóng sầm cửa. Tạ manh đứng ở cửa phòng Nguyên Trạch Thường, rậm rậm chân, nói, đồ đầu gỗ chết tiệt không hiểu phong tình. Hừ, mẹ chồng tạ manh mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn tạ manh chừng mắt giận giữ trước cửa phòng Nguyên Trạch Thường rồi mới hầm hừ rời đi. Lâm văn văn lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ngây ngốc lấy ra di động gọi cho Nguyên Tử. Con trai à, hôm nay con kêu manh manh đến phòng của Trạch Thường làm gì vậy? Sau khi tạ manh trở về phòng, mang một chiếc ghế dài ra ban công ngồi phơi nắng, vuốt cầm suy nghĩ, xem ra cắm sừng người ta cũng không dễ như vậy. Nhưng mà cô cũng không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Cùng lắm thì cô bỏ tiền ra thuê người cắm sừng nguyên tự là được. Tạ manh cứ nghĩ tới việc nguyên trạch thường không mắc mưu là buồn bực, chẳng lẽ cô so với Giang Nhã Tuyên thật sự kém nhiều đến như vậy. Tạ manh vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Giang Nhã Tuyên trong mơ Nói thật Giang Nhã Tuyên cũng chỉ là lớn lên trông thanh thú mà thôi Tạ manh tự nhận thấy mình cũng là một mỹ nữ được mọi người công nhận Ông nội nguyên vẫn luôn nói cô là mỹ nhân hiếm thế đó Một Giang Nhã Tuyên chỉ cần mặc áo lông nằm ngủ trên sofa Cũng có thể khiến nguyên trạch thường mê mẩn đến mức không nhịn được Còn có thể làm nguyên tự hóa thân thành mảnh thú Chẳng lẽ mình phải cởi áo lông ra sao? Mặc áo lông ít lộ đường cong nhất à? Sao nguyên trạch thường lại ném mình ra ngoài không chút suy nghĩ chứ? Cứ ngẩn ngơ như vậy, tạ manh lại không thể tìm ra câu trả lời cô đưa tay sờ mặt mình, nói thầm, đều nói mỹ nhân tại cốt bất tại bì chẳng lẽ Giang Nhã tuyên chính là loại người xinh đẹp từ trong xương? bạch cốt tinh, không rõ tạ manh đang có ý định gì, nguyên tự mấy ngày nay không về nhà, hôm nay đã thấy xuất hiện với chiếc may bách của mình trong sân. Tạ manh đứng dậy nheo mắt nhìn xuống, cô cận thị nhẹ, nhưng vì số độ không cao nên ngày thường không đeo kính. Nhưng mỗi khi trời sầm tối, tầm nhìn sẽ mơ hồ đi một chút. Xe dừng lại ở cửa, nguyên tự xuống xe, liếc mắt một cái là thấy tạ manh vẫn còn đang ngồi ở trên ban công tầng 2. Tạ manh lớn lên thật sự rất xinh đẹp, tuy rằng bị cận thị, nhưng lại có đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa sáng. Đường nét khuôn mặt cũng cực kỳ tinh tế, trong giới giải trí mỹ nữ như Mây, Tạ Manh cũng không hề thua kém ai. Chỉ là bộ dạng đang dương mắt nhìn xuống của cô bây giờ khiến cho Nguyên Tử vô cùng bất mãn. Ông nội của anh mới mất được 7 ngày thôi đấy, cô đây là muốn làm phản sao? Anh khẽ nhíu mày, hỏi cô cô đang làm gì vậy. Tạ Manh lập tức ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó trầm ngâm đáp lại, nhấm nháp nỗi buồn. Nguyên Tử, là nỗi buồn khi bị đuổi ra khỏi cửa à? Tạ manh liền cúi đầu nhìn anh, anh đoán xem. Nguyên tự, lăn xuống đây. Tạ manh ừ một tiếng, nhanh chóng xoay người vào trong thay đồ. Nếu còn mặc quần áo dùng để câu dẫn chú nhỏ đi gặp anh ta, không phải là tìm đường chết sao? Thật ra nguyên tự lớn lên bộ dạng trông cũng rất được nếu không phải bởi vì mọi người cảm thấy bọn họ không môn đăng hộ đối, khách quan mà nói, hai người bọn họ cũng coi như là trai tài gái sắc. Mắt nguyên tự là mắt một mí, điều này làm cho đôi mắt của anh bình thường trông có vẻ sắc bén. Trái ngược với khí chất lạnh lùng của anh là nguyên tự lớn lên rất xinh đẹp, đúng chính là xinh đẹp. Cũng không phải kiểu xinh đẹp giống con gái, mà là một loại xinh đẹp làm người ta nhìn một cái liền thấy cảnh đẹp y vui. Nhưng kỳ lạ chính là diện mạo này khi đi cùng với khí chất trên người anh ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt là khi mặc vest nguyên tự như đang tỏa ra khí phách của một bá vương. Tạ manh bĩu môi lầm bầm đi vào phòng thay thành một chiếc váy cao cổ màu trắng rồi đi xuống lầu nguyên tự lúc này đang ngồi ở trong phòng khách chờ cô. Thấy tạ manh xuống, nguyên tự hơi bất ngờ. Tạ manh vốn rất xinh đẹp nhưng khi cô mặc áo lông lại có cảm giác vẫn còn đang là thanh thiếu niên vậy. Tạ manh hoàn toàn trái ngược với gô của nguyên tự cho nên hai người có thể vừa gặp mặt đã cãi nhau, bọn họ thật sự là tam quan không hợp. Những người khác tạm thời đều không ở trong nhà, không có ở nhà chủ yếu là bởi vì mọi người đều biết chuyện hôm nay của tạ manh. Cho nên, bọn họ vừa thấy Nguyên tự trở về chạy còn không kịp làm gì có chuyện ngu ngốc mà lòi mặt ra tìm trừ chứ. Nguyên tự nhân lúc những người thức thời này không có ở đây, đứng dậy nói với tạ manh đến thư phòng. Tạ manh cả kinh lại đến thư phòng. Nguyên tự nghiêm mặt lại, nhìn cô thấp giọng cảnh cáo tôi bảo cô đến thư phòng, không phải bắt cô ra chiến trường. Có gì khác nhau đâu. Tạ manh lùi về phía sau một bước, Nguyên tự xem như đã nhìn ra cô chắc hẳn đã chịu không ít đau khổ trong thư phòng rồi. Tạ manh giật nhẹ cổ tay áo, không vui lắm trả lời lại có chuyện thì nói thẳng ở đây đi. Tôi với thư phòng chính là kẻ thù không đội trời chung, xin tha thứ cho kẻ bất tài này. Nguyên tự nghiến răng, chừng mắt nhìn cô một cái nói, làm như tôi thích. Đi mau. Tạ Manh sừng sốt, không khỏi nghĩ đến giấc mơ điểm báo trước kia. Sau đó hoài nghi nhìn Nguyên Tử từ trên xuống dưới một lượt cuối cùng ngập ngừng mở miệng nói: Nguyên Tử à, anh có phải hay không? Trực giác nói với Nguyên Tử rằng đây chắc chắn không phải là lời nói tốt đẹp gì, nhưng anh vẫn không kìm được mà vểnh tai nghe. Đã gặp bạch cốt tinh rồi. Tạ Manh chớp chớp đôi mắt đen láy. Nguyên Tử thấy Nguyên Tử không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, Tạ Manh nuốt nước bọt, sau đó mới sợ hãi nói vậy. Chúng ta đến thư phòng đi. Nguyên gia có đến vài phòng làm việc thư phòng hai ngày trước tạ manh bị bà nội nguyên bắt đến nghe rằng là của ông nội nguyên. Nguyên tự dẫn cô đi hôm nay là phòng làm việc riêng của anh. Ở nguyên gia thư phòng là nơi vô cùng quan trọng, dù tạ manh đã kết hôn với nguyên tự 2 năm nhưng vẫn chưa bước chân vào đây lần nào. Thư phòng của nguyên tự và ông nội nguyên có khác nhau một chút. Tư tưởng của ông nguyên tương đối bảo thủ thư phòng cũng toát ra đủ loại khí chất cổ xưa. Thậm chí có một đa bảo các chuyên dụng, dùng để trưng bày các món đầu cổ mà ông yêu thích. Tạm Anh thường xuyên đến thư phòng của ông, nhưng cũng không biết những món đầu cổ đó rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Còn căn phòng của Nguyên tự thì thiên về hiện đại hơn, cảm giác sự xuất hiện của khoa học kỹ thuật khá rõ, hai màu đen trắng tương phản và có một bàn làm việc của giám đốc được thiết kế mang hơi hướng hiện đại, hoàn toàn khác biệt với thư phòng của ông nội nguyên. Nguyên tự thấy tạ manh nhìn ngó khắp nơi cũng không ngăn cản, chờ đến khi tạ manh ngoan ngoãn ngồi xuống, nguyên tự mới ra vẻ nghiêm túc hỏi cô tạ manh cô muốn ly hôn sao. Tạ manh lập tức bắt đầu cắn móng tay, tròng mắt xoay tròn. Trả lời kiểu gì đây? Nguyên tự nhắm mắt kìm nén một lúc mới mở miệng nói, bỏ tay xuống. Tạ manh ngoan ngoãn cho tay xuống, đổi sang dáng ngồi đoan chính, sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn anh muốn nha. Nguyên tử gật gật đầu nói, mấy hôm trước tôi đã nói với cô rồi đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, chúng ta tạm thời không thể ly hôn. Tạ manh liền nói thầm, chiếm hầm cầu không ị phân. Chiếm hầm cầu không ị phân, chiếm lấy một thứ gì đó nhưng không có nhu cầu sử dụng. Nguyên tử, một người khéo mồm khéo miệng như nguyên tử, vậy mà bị tạ manh nói một câu là đã chặn được học rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tạ manh có thể khiến nguyên lão gia tử vui vẻ, hiển nhiên cũng là một người phi phàm. Câu trước vừa mới nói xong, câu sau lập tức không nhận ánh mắt vô tội nhìn nguyên tự hỏi, làm sao vậy? Sao anh lại không nói câu nào? Nguyên tự giáo dục cô cô tự ví mình là hầm cầu. Tạ manh hơi hơi mỉm cười nói, tôi cũng không có ví mình thành phân nha, nhìn dáng vẻ giật mình của anh xem. Nguyên tự tôi, chương ba... Nguyên tự hít một hơi thật sâu hỏi cô, làm hầm cầu chứa phân thì có gì tốt mà tự hào Tạ manh thấy nguyên tự có vẻ bắt đầu tức giận, liền cúi đầu không nói lời nào tỏ vẻ tôi sai rồi nhưng còn lâu tôi mới thay đổi Nguyên tự thở dài, tiếp tục hỏi chiều nay cô ở đâu Đến rồi, tạ manh như được lên dây có tinh thần ngay lập tức nói tôi ở trong phòng ngủ của tôi đó Nguyên tự vỗ bộc một tiếng lên mặt bàn, chừng mắt nhìn cô, nói ở phòng ngủ của ai Tạ manh bị âm thanh đột ngột xảy ra dọa sợ cả người đều run lên Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nguyên tử Mở to đôi mắt hạnh tròn xoe Cũng không biết lấy đâu ra tự tin Cô đứng dậy hét lớn chính là ở trong phòng ngủ của tôi đấy Anh tức giận cái gì Nguyên tử cũng bị tạ manh nạt mà hoảng sợ Khẩu khí vội yếu đi hai phần cô còn đến phòng của ai Phòng chú nhỏ đấy Tạ manh lớn tiếng nói Nguyên tử vì sao đến phòng của người đàn ông khác mà cô lại tỏ vẻ hợp lý hợp tình như vậy chứ Tạ manh bất chấp tất cả, ngồi xuống nói, làm sao? Tôi câu dẫn đàn ông, có phải anh không vui đúng không? Nguyên tự, ừm, tạ manh, vậy thì ly hôn đi. Nguyên tự lắc đầu, không ly. Tạ manh, anh, nguyên tự vừa thấy tạ manh chỉ nói một chữ, đã biết phía sau không phải lời gì hay ho. Quả nhiên, anh có còn là đàn ông không vậy? Nguyên tự nhắm mắt đè xuống lừa giận trong lòng, tạ manh quả thật có thể dễ dàng khơi màu lừa giận của anh. Nói đơn giản thì, mỗi người trong nguyên gia bọn họ đều có thể dễ dàng bị cô khơi màu lửa giận cho nên, người ở nguyên gia thật sự rất không thích cô. Ngoại trừ người có quyền cao nhất ở nguyên gia, nguyên lão thái gia. Đương nhiên, hiện tại lão thái gia không còn nữa. Tạ manh ở nguyên gia tư cố vô thân, chỉ có thể dựa vào người chồng này của mình. Nguyên tự cũng không nghĩ tới ông nội mới mất còn chưa tới 10 ngày, đã cùng tạ manh ầm ý. Anh ngồi xuống nhìn tạ manh, sau đó nói tôi biết cô đến phòng của chú nhỏ là cố tình làm thế để cho tôi xem. Tạ manh tôi đã nói rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể ly hôn tôi có nguyên nhân riêng của tôi. Ông nội vừa mới qua đời, công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tôi lại chưa hoàn toàn đứng vững, đây chính là khoảng thời gian mấu chốt đối với tôi. Tạ manh liền hỏi, ly hôn còn ảnh hưởng tới chuyện này à? Nguyên tự gật đầu, sẽ ảnh hưởng. Tạ manh vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, nhân lúc này ly hôn luôn đi. Nguyên Tử cuối cùng không nhịn nổi nữa, đứng dậy cô. Tạ manh thấy anh đứng dậy, cũng đứng dậy sắn tay áo nói, anh muốn đánh nhau với tôi đấy hả? Nguyên Tử suýt chút nữa anh đã quên cô gái này chuyện gì cũng không làm được nhưng đánh nhau lại rất lợi hại. Hai người nói chuyện xong cũng không giải quyết được vấn đề gì, đều không vui vẻ mở cửa đi ra ngoài. Nguyên Trạch thường đang ngồi trên sofa chơi di động. Vừa thấy bọn họ ra tới, lông tơ trên người đều dựng đứng, đứng dậy một cách phòng bị nhìn Nguyên tự cười lấy lòng, nói cháu trai yêu quý, về rồi đấy à. Nguyên tự nhìn chú mình một lúc lâu mới mở miệng nói, vâng, khi nào chú đi. Nếu trạch thường cứ ở đây, biết đâu một ngày nào đó ông chú này thật sự có khả năng muốn cướp vợ từ tay mình thì sao? Tạ manh trốn phía sau Nguyên tự sâu xa đáp ngày 24 tháng 1. Nguyên tự, tại sao cô biết? Nguyên Trạch Thường, cháu trai nhỏ cháu đừng nghe cô ấy nói bậy Tạ manh bất ngờ, lập tức hỏi lại không phải ngày 24 tháng 1 hả Chú lại đổi vé rồi à, lần này là 16 tháng 2 mới đi sao Nguyên Trạch Thường cực kỳ ngạc nhiên, làm sao cô biết Tạ manh cười ha hà, trong tiểu thuyết anh ta có đổi vé máy bay vài lần, mấy ngày đó cô đều nhớ kỹ hết Xem ra việc anh ta đổi vé máy bay, kể cả không phải vì Giang Nhã Tuyên, vẫn sẽ xảy ra giống như dự định Nghĩ như vậy, tạ manh nhìn về phía nguyên Tử, cho nên, người đàn ông này chắc chắn cũng sẽ ngoại tình. Nguyên Tử và tạ manh tuy không có tình cảm sâu sắc gì với đối phương, nhưng suy cho cùng khoảng thời gian 2 năm vợ chồng cũng không phải là vô nghĩa, nguyên Tử vẫn sẽ bảo vệ tạ manh dưới đôi cánh của mình. Nếu không ngay khi ông nội vừa đi, anh đã có thể tìm cách chèn ép cô rồi, đến lúc đó tạ manh làm gì có thể thoải mái ở đây như vậy. Nhưng mà không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, hiện tại cô nhìn anh với cái ánh mắt này là có ý gì? Nguyên Trạch Thường thấy ở giữa hai vợ chồng phía đối diện sấm sét ẩm ầm trong lòng kêu khổ. Anh đúng là đi tìm đường chết, anh hai còn không dám ra khỏi phòng, anh vội chạy ra đây ngồi để làm cái gì cơ chứ? Tạm anh xoay đầu hướng phòng bếp hỏi cơm chiều có chưa chú? Nguyên Trạch Thường liền cười ha hả nói, gì Vương đang hâm nóng rồi, biết hôm nay tiểu tự trở về, mọi người đều chờ cháu rời mới ăn cơm đấy. Tạ manh liền quay sang nhìn nguyên tự kín đáo nói, cả nhà còn chưa chờ tôi ăn cơm bao giờ đâu. Nguyên Tử, cô có lúc nào không ăn cơm sao? Còn muốn họ chờ à? Tạ manh liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một cái, nói, không nhìn ra à nha. Thì ra anh thường ngày không ăn cơm. Nguyên Tử, cô thôi đi. Đúng là nên bịt miệng cô gái này lại mà. Nguyên trạch thường nhịn cười, cảm thấy hai vợ chồng nhà này rất thú vị. Anh hàng năm đều đi mây về gió, bên cạnh việc không thích dính vào mấy chuyện lục đục nội bộ ở Nguyên Gia, còn không muốn bị trói ở trong công ty cống hiến cả đời nữa. Anh ta là con út Nguyên Gia, trong tay cũng nắm không ít cổ phần. Chỉ cần Nguyên Gia không sụp đổ, anh ta cả đời này sẽ được sống một cuộc sống nằm không cần lo ăn lo uống. Nguyên trạch thường ở bên ngoài chơi bời quanh năm suốt tháng, mỗi năm lãi cổ phần cứ đều đặn chảy vào túi có mà đầu bị lừa đá mới quay về làm trâu làm ngựa ở chỗ đấy. Phóng túng lâu rồi, đột nhiên có một ngày nhận được tin nói ba anh không khỏe. Nguyên Trạch Thường đương nhiên có lòng hiếu thảo, anh vội vàng trở về để gặp ba mình lần cuối, và cũng gặp thêm thành viên mới trong gia đình. Ông nội ra đi quá nhanh, anh vừa về nhà là đã bắt đầu làm lễ tang. Trước khi đi lão gia tử có dặn lễ tang không cần làm lớn. Bởi vậy, Nguyên gia chỉ quay về quê nhà để làm. Khách quan mà nói, đối với người trong thôn như thế đã là làm lớn rồi nhưng đối với bên ngoài thì vẫn là nhỏ, gia đình cũng không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Chờ đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, vị cháu dâu mới gặp này lại quay về ru ru trong phòng. Cháu trai tiểu tự cũng không trở về, nghe nói là đã mua nhà ở bên ngoài, hình như do không muốn gặp cháu dâu. Nếu bảo quan hệ của hai người họ có thể gọi là như nước với lửa, thì lại cảm thấy như là họ đang rất nhún nhường đối phương. Vậy nếu nói là vì đối phương suy nghĩ, thì lại thấy giống như lấy việc chọc đối phương tức chết làm nhiệm vụ thuyệt mật của mình mới đúng. Ví dụ như chuyện chiều nay cháu dâu đến phòng ngủ hắn, thật đúng là dọa hắn một trận. Nhưng nghĩ lại mà xem, làm gì có ai câu dẫn ngu ngốc như vậy chứ? Đây là cố ý làm cho thiểu tự xem đó. Nói đúng hơn là muốn ép thiểu tự trở về. Chỉ là còn có kiểu ép buộc như thế sao? Nhưng mà ngẫm lại, nếu pháo hôi của bọn họ là hắn đây, đến lúc đó thật sự bị tiểu tự để ý thì phải làm sao bây giờ. Dì Vương lại bưng đổ ăn ra bàn một lần nữa, sau đó gọi mọi người tới ăn cơm. Ba người con của ông Nguyên, hiện giờ còn chỉ có người con thứ hai Nguyên Trạch Vũ và người con thứ ba Nguyên Trạch Thường là đang sống ở đây. Còn cả Nguyên Trạch Hạo lập gia đình từ lâu, làm ăn thất bát vốn dĩ phải ở lại nhà chính. Nhưng ông thật sự không muốn ở đây nhìn sắc mặt của em trai, vợ chồng ông đã dọn ra ngoài ở được một thời gian dài. Hôm trạch hạo chuyển đồ, lão thái gia cùng lão thái phu nhân rất buồn bã, con trai trường từ nhỏ đã luôn bên cạnh bây giờ lại dọn ra ngoài, bọn họ tất nhiên cũng không thoải mái. Nhưng công ty lớn, không thể chỉ dựa vào mỗi phòng thủ được. Nguyên trạch hảo không phải không có năng lực thủ thành dư giả, nhưng lại không đủ khả năng đi mở rộng lãnh thổ. Nguyên Trạch Vũ, ngược lại từ lâu đã thể hiện ra mình có tài năng ở phương diện này. Anh em hai người chỉ kém nhau hai tuổi, lão gia tử cuối cùng vẫn chọn Nguyên Trạch Vũ kế thừa công ty. Nguyên Trạch Hạo sinh được một người con trai, lại hao tâm tổn trí cho ăn cho học bồi dưỡng cho đứa con này. Không cần nói con trai ông cực kỳ có năng lực. Nhưng lúc bấy giờ quyền lực đã nằm trong tay chi thứ hai, dĩ nhiên không thể nào nhường lại rồi. Trước khi Nguyên Trạch vũ lui về tuyến sau, ông đã kịp năng đỡ con trai trưởng Nguyên Lập lên ngồi vào vị trí của mình. Bốn năm trước Nguyên Lập qua đời, lúc này Nguyên tự mới quay về kế thừa vị trí ấy. Cuối cùng cũng không làm chi thứ nhất Nguyên ra không có lợi lộc gì, chi nhất Nguyên ra tất nhiên không lưu luyến ở lại nhà chính. Nguyên Trạch thường lại khá đặc biệt, anh không có hứng thú gì với quyền lực ở công ty, anh thích chơi, lại còn chưa kết hôn, cha mẹ cũng đều ở nhà chính. Bởi vậy Nguyên Trạch Thường nếu có trở về tất nhiên là về nhà chính. Coi như là để chăm sóc bố mẹ cũng được xem như có lòng hiếu thảo. Sau khi Nguyên lập qua đời, vợ của anh là Đào Nhã Nhân đã đưa con trai về nhà mẹ để sống. Cho nên hiện giờ ở lại Nguyên gia chỉ có vợ chồng Nguyên Trạch Vũ, Nguyên Trạch Thường, vợ chồng Nguyên Tự và Lão Thái Phu Nhân. Cả nhà ngồi vào bàn ăn tất cả mọi người rất không tự nhiên mà liếc mắt nhìn tạ manh một cái. Tạ manh gấp miếng bánh dày đường đỏ thấy lão thái phu nhân nhìn mình rất nghiêm túc, cô biết rõ còn cố hỏi, bà nội, bà nhìn cháu làm gì thế ạ Lão thái phu nhân vội nhìn ra chỗ khác, rồi nói, sau này nếu buổi chiều cháu không có việc gì bận thì đến thư phòng với bà đi. Tạ manh trợn mắt nhìn bà, sau đó hỏi, bà nội, bà thích dạy cháu đến thế cơ ạ Tay lão thái phu nhân chợt dừng lại, nguyên tự trừng mắt với tạ manh, nói, sao lại vừa ăn vừa nói như vậy? Mau nuốt bánh dày đi. Tạ manh liếc mắt nhìn nguyên tự một cái, sau đó bất ngờ đưa tay gấp một chiếc bánh giày nhét vào miệng nguyên tự nói, anh thử không cắn, nuốt xuống cho tôi xem. Nguyên tự, lão thái phu nhân, hai đứa nhỏ này hôm nay có phải tình cảm tiến triển rồi không? Lại còn đốt cơm cho nhau. Nguyên tự trong miệng tràn ngập vị ngọt của đường đỏ, anh trầm mặc im miệng nuốt, sau đó nhìn về phía tạ manh. Tạ manh liền vỗ tay nói, ô lợi hại thật đấy. Nguyên tự thở dài, không thèm để ý đến cô. Ăn cơm xong, mọi người rời đi. Tạ manh nhìn Nguyên tự đi lên lầu, cô đi theo phía sau anh hỏi, hôm nay anh ngủ lại đây sao? Nguyên tự gật gật đầu, tạ manh lại hỏi, tại sao vậy? Nguyên tự không trả lời cô, tạ manh đi theo anh tiếp tục hỏi, có phải anh sợ tôi tối nay lại đến phòng chú nhỏ đúng không? Nguyên tự dừng bước chân, tạ manh liền cười ha hả nói, yên tâm, buổi tối tôi không tăng ca đâu. Phòng ngủ của Nguyên tự và tạ manh ở nguyên gia có đến tận 3 cái. Một cái là phòng tân hôn của hai người, vào ngày kết hôn hai người cùng nhau ngủ ở đó một đêm, rồi cũng không ai ngủ ở căn phòng đấy nữa. Một cái là phòng riêng của Nguyên Tử trước và sau khi kết hôn mỗi khi anh về nhà thì đều ngủ ở đây. Tạ Manh không chịu thua, gọi người đến dọn căn phòng bên cạnh phòng Nguyên Tử để làm phòng riêng của mình, sau khi kết hôn Tạ Manh vẫn luôn ở đó. Bởi vì phòng hai người gần nhau, cửa cũng chỉ cách nhau một mét, hai người đi tới cạnh cửa thì Nguyên Tử mới mở miệng nói nhỏ. Mấy ngày này tôi đều ở nhà anh nghĩ nghĩ Vẫn nên nói thêm cô an phận một chút Tạm anh để tay sau đầu Sau đó cười nói cảm ơn anh nha Chương 4 Nguyên tự thấy cô một bộ dáng không đứng đắn Nhìn không được lại nhắc nhở chú nhỏ Không đơn giản như nhìn bên ngoài đâu Cô chú ý chút Tạm anh liền nói tôi biết chú ấy ở bên ngoài chơi lâu như vậy Trong tay không có người sao Làm nam hai trong một quyển sách Đương nhiên không có khả năng một chút Năng lực cũng không trong người Muốn chống lại nam chủ, hắn khẳng định cũng có điểm đặc biệt. Đơn thuần ôn nhu là đủ sao. Ăn cơm mềm dưới cánh tay nam chủ, dù nó có dịu dàng đến đâu, cũng không thể gánh nổi vị trí nam hai này. Nguyên tự nhướng mày, nếu cô đã biết thì càng phải chú ý hơn. Tạ manh xua xua tay nói, không thành vấn đề, chú ấy là một người tốt tính tình cũng tốt. Không dễ dàng đắc tội, đây chính là lá chăn an toàn nhất. Nguyên tự, này, còn tôi thì sao? Cô đối với chú nhỏ biết nhiều hơn anh nghĩ, đột nhiên anh cũng có chút tò mò tạ manh nghĩ thế nào về anh. Tạ manh liền quay đầu nhìn Nguyên tự cười nói, anh hả? Anh là một cây giáo, nhưng không có tay cầm, nên rất dễ thoát khỏi tầm kiểm soát. Mà cây giáo cũng không có vỏ bọc. Nguyên tự rũ mắt hỏi cô, vì sao lại nói vậy? Tạ manh nói nhỏ, đoán bừa thôi. Nói xong, tạ manh liền mở cửa trở về phòng. Ngày hôm sau, Nguyên tự ra cửa đi làm. Tạ manh dậy trễ. Lúc xuống lầu phát hiện mọi người đều không ở nhà Chỉ có lão thái phu nhân đang ở phòng khách cho cá vàng ăn Tạ manh thuận miệng hỏi câu Nguyên tự đâu rồi ạ Lão thái phu nhân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cô một cái Vợ chồng hai đứa nhỏ này giống như hai người xa lạ Chưa bao giờ hỏi về đối phương Đối với chuyện tạ manh sau khi rời giường Việc đầu tiên là hỏi thăm nguyên tự Làm lão thái phu nhân rất giật mình Đi làm rồi hả Tạ manh tiếp tục hỏi Lão thái phu nhân gật gật đầu nói Ra ngoài rồi Tạ manh chồng mắt động một cái, búng tay a một tiếng. Sau đó đứng dậy nắm nắm góc áo của mình, lúng ta lúng túng mà nói, bà nội ơi, người ta còn chưa từng đến công ty lần nào hết. Lão thái phu nhân cả người run lên, hỏi cô cháu có ý gì. Tạ manh liền cười hắc hắc nói, cháu đến xem anh ấy nhé. Lúc ông nội còn sống muốn cháu thường xuyên đến tìm anh ấy, mà từ trước đến nay cháu lại chưa từng đi qua lần lần nào. Tạ manh đúng lúc cúi đầu, làm ra một bộ dáng yêu thương nói. Bây giờ nghĩ lại, cháu đúng là quá không nên. Lão thái phu nhân ban đầu muốn nói từ chối, nhìn bộ dáng của cô khi nói đến lão thái gia thì trầm ngâm, cuối cùng bà vẫn là nó ra lời, cháu đi đi. Tạ manh liền gật gật đầu, sau đó vẻ mặt yêu sầu mà rời đi. Tạ manh vừa lên lầu, lập tức liền lộ ra nụ cười đạt được mục đích, sau đó nhanh chóng đi về phòng thay đồ. Cô nhanh tay dưỡng da, đánh nền, trang điểm, làm tóc, sau đó thay một chiếc áo hốt đi màu xám bạc lười biếng, phối thêm tất chân màu da bằng nhung. Tạ manh cầm theo túi sách đi ra ngoài, tuy rằng cô chưa từng tới công ty của Nguyên gia, nhưng cô lại biết rất rõ vị trí của công ty. Công ty của Nguyên gia gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn bằng Á, trong xã hội rất có tiếng tăm trên thực tế thì mọi người trên mạng thích kêu là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật bằng á hơn lý do chính giúp công ty này lọt vào tầm nhìn của công chúng là trong hai năm qua sau khi nguyên tử chính thức tiếp nhận mới đi vào khai phá lĩnh vực khoa học kỹ thuật này đồng thời anh không từ bỏ mục tiêu phát triển giới giải trí của anh trai nguyên lập trước kia bởi vậy điện ảnh bằng á ngược lại phát lên trong tay nguyên tử trong tay tung ra vài kịch bản có tính bùng nổ tự nhiên sẽ liền có danh khí Có danh khí sẽ kéo công ty lên cũng kéo thêm nhiều hạng mục mới. Nguyên lão thái gia thích tạ manh, mấy năm qua đều hỗ trợ thúc đẩy tình cảm của cháu trai và cháu dâu. Đáng tiếc là cả hai đều không có tình cảm tình huống giống trong phim thần tượng cũng không có xảy ra trên người bọn họ. Thậm chí, nguyên tự trong một năm còn không ở nhà được mấy ngày. Tạ manh cũng không khác một quá phụ là bao, nếu không phải bởi vì thân thể của nguyên lão thật sự quá kém, cuộc hôn nhân này có thể kéo dài hai tháng đã là kỳ tích. Nhưng mà nguyên lão thái gia cũng không thiếu công phu, nguyên tự không về nhà chúng ta có thể đi tìm nha. Mỗi năm ông đều thúc giục tạ manh ra ngoài tìm hắn, tạ manh tuy một lần cũng không có đi tìm, nhưng đối với công ty bằng Á cũng hiểu biết hề không ít. Đứng bên đường gọi một chiếc taxi, vừa lên xe tạ manh liền báo địa điểm là khoa học kỹ thuật bằng Á. Tài xế một bên lái xe một bên cùng tạ manh thong thả trò chuyện cô làm ở đây à. Tạ manh lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ nói tôi tới thăm chồng thôi. Tài xế vui vẻ, hỏi công ty lớn còn cho phép đến thăm à. Tạ manh lại lắc đầu, không có tôi lén đi. Tài xế ha ha ha cười, hỏi tạ manh, vậy cô đi mà không mang thức ăn theo sao? Tạ manh nhíu mày, mang thức ăn theo. Cô gái nhỏ, đây chính là chiêu thức cũ đó. Chồng của cô thấy cô cầm theo cơm đến, hay là điểm tâm đến, thậm chí chỉ là nấu một nồi nước mang đến thì trong lòng cậu ấy cũng ấm áp rồi. Cô đi tay không thế này thì có cái gì tốt đẹp hả? Chồng cô mỗi buổi tối tan tầm trở về nhìn cô còn chưa đủ hay sao? Tạ Minh vốt cầm suy nghĩ một hồi rồi nói, chú nói cũng có lý, vậy ở gần đây có nhà hàng nào không nhỉ? Tài xế thấy tạ Minh thông suốt càng vui vẻ truyền thụ, đến nhà hàng làm gì gì? Tôi đưa cô trở về, không thì tôi chờ cô đến siêu thị mua chút gì đó trước. Cô muốn nấu thịt gà hay thịt vịt hay vẫn là hầm nổi canh gan heo? Tạm anh sờ sờ đầu chân thành trả lời ta không làm đâu tìm nhà hàng ngon một chút tôi mua đem theo là được. Tài xế, lúc đang họp nguyên tự không thích nhất người khác nghe điện thoại, anh cảm thấy đi làm thì nên có dáng vẻ của đi làm toàn tâm toàn ý vào công việc mới có hiệu suất tốt. Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của mẹ mình là lúc đang trong một hội nghị quan trọng, lúc ấy giám đốc bộ phận chính đang nói hăng hái sôi nổi tuy điện thoại nguyên tự đã tắt âm nhưng vẫn có dung. Anh vốn là không muốn nhận kết quả nhìn thấy người gọi đến là mẹ của mình Anh cảm thấy mẹ mình nếu không có việc gì sẽ không gọi điện lung tung Hơn nữa ông nội vừa mới mất anh sợ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì Nghe điện thoại cũng kịp lúc Ừm trong nhà đúng là đã xảy ra chuyện Sau khi anh nghe mẹ nói xong cả người anh ngây ngốc một hồi Lát sau mới kỳ quái hỏi mẹ nói gì Sau khi trải qua cơn ác mộng của ngày hôm qua Hôm nay lúc mở họp nguyên tự liền có chút thất thần Sâu trong nội tâm anh cảm thấy tạ manh sẽ còn tiếp tục gây chuyện nữa Vào lúc giữa trưa thư ký đi vào nói Nguyên tổng có người tự xưng là vợ của anh đến Nguyên tự ấn đầu quả nhiên Sau khi tạ manh vào cửa Giống như giành công đem một cái giỏ lớn đặt ở trước mặt nguyên tự Nói tôi đem cơm tới cho anh tôi làm đó Nguyên tự sừng suốt nhíu mày hỏi ai làm Tạ manh mỉm cười Chỉ vào đống màu hồng hồng đen đen hòa hợp với màu xanh lam Nói tôi đó Mau nhìn xem, chén thịt đông pha này vừa hồng vừa mềm, chén cá sóc này rất sống động, lại nói món canh cà trắng này tươi nói mê người, đặc biệt là chén Phật nhảy tường. Nguyên tự ngắt lời cô, ngày hôm qua tôi ở nhà. Tạ manh sừng sốt kỳ quái hỏi lại, ờ, cho nên. Nguyên tự hư một tiếng, chén Phật nhảy tường này của cô là buổi sáng bắt đầu hầm. Tạ manh lập tức buông chén Phật nhảy tường ra, bắt đầu cắn móng tay, câu này là có ý gì? Buổi sáng bắt đầu hầm không được sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi hầm bắt đầu hầm từ đêm qua à? Canh gì mà lợi hại dữ vậy? Ăn vào sẽ biến thành siêu nhân đánh tiểu quái thu sao? Máy sưởi trong phòng vừa đủ, nhưng tạ manh lại cảm thấy có chút nóng Cô dương mắt liếc nhìn nguyên tự một cái, sau đó nói Phật nhảy tường là tôi, hầm hôm trước Mặc kệ anh có ý gì, dù sao cha nam nguyên tự này đã chỉ điểm như vậy rồi Cô liền nói theo anh là được Nguyên tự cho nên cải trắng này cũng là cô hầm hôm trước Cải trắng này còn tươi như vậy, cô thêm chất bảo quản à. Ai nha, tạ manh lắc tay nói, xem anh nói kìa cải trắng là hôm nay tôi mới bỏ vào đó. Ồ, nguyên tự gật gật đầu chỉ vào cái rổ cao cấp màu đen kia, nói thuận thiện còn đến tiệm cơm tương tịch mua cái giỏ đựng cơm. Tạ manh sừng sốt cúi đầu nhìn cái giỏ trong ngực nguyên tự thở dài, hết nói nổi, đừng nhìn nữa, mặt trên không có ký hiệu. Nếu có thì cô cũng sẽ không đưa ra đâu thư ký tôi cũng thường mua cơm ở chỗ này cho tôi. Tạ manh nhìn giò thức ăn một hồi, cái này thật đúng là lũ lụt dập miếu long vương mà Trường hợp nhất thời vô cùng yên tĩnh, tạ manh không phải là kiểu người ra mặt mỏng Nếu không cũng sẽ không gà cho nguyên tử Cô động não một cái, mở tay ra nói tèn tèn ta tèn, ngạc nhiên không bất ngờ không Tôi đương nhiên biết nhà hàng anh yêu thích nhất nha Ai nói với cô tôi thích ăn ở nhà hàng này Nguyên tử một tay chống cầm, một cái tay khác theo nhịp mà gõ lên mặt bàn Tạ manh lắc lắc ngón trỏ, vẻ mặt khoe khoang, không cần che giấu anh không thích ăn, thư ký của anh sẽ thường xuyên mua cho anh sao. Nguyên tử có đôi khi thực sự không biết liệu não của cô có tốt hay không. Lúc cần ngốc thì ngố, hiện tại đối với loại chuyện này lại vô cùng khôn khéo. Tạ manh nói xong, từ trong bao lấy ra hai hộp xốp màu trắng, biểu tình nguyên tử ngay lúc đó liền có chút ngốc. Sau đó tạm anh đem hai cơm hộp đặt trên bàn, nói vốn cũng không nghĩ có thể gạt được anh cho nên tôi cũng đã mua cơm lấy lòng, he he. Nguyên tự nhìn cô tươi cười ngây ngốc, có chút tan vỡ hỏi, vì sao lại là hai hộp cơm tùy tiện như vậy? Anh nhớ rõ thương tịch nằm trên tuyến đường cao cấp cơm hộp là dùng hộp làm từ tre. Đóng gói chẳng những đẹp cơm còn thơm hương vị của tre. Tạ Minh lại từ trong bao lấy ra hai đôi đũa dùng một lần tùy ý mà đáp ứng, lúc ở thương tịch tôi quên mua cơm, cho nên đến cửa hàng thức ăn nhanh đối diện công ty mua hai hộp. Tới đây ăn đi, nguyên tự trừ trừ khóe miệng, nó có sạch không? Tạm Minh liền nhíu mày nhìn anh nói, anh từ đâu lại có nhiều tật xấu như vậy? Cơm không phải đều nấu từ gạo sao, còn rau xào cũng đâu phải lấy mỡ dưới cống lên mà nấu. Chẳng lẽ ông chủ còn phải lái xe đến nhà máy hóa chất lấy nước thải về nấu cơm cho anh ăn? Tạ manh nghiêng người tới chắn, thật sự chắn nguyên Tử tới nội thương. Một bữa cơm này cũng ăn không có mùi vị, sau khi ăn xong tạ manh còn hiền huệ thu dọn chén đũa, sau đó ở trong văn phòng nhìn ngó khắp nơi. Nguyên Tử không phải bị tạm âm cô phát ra quấy dày, anh hiện tại thuần túy chính là không yên tâm tạ manh. Anh không ngốc tạ manh ngày hôm qua cô dẫn chú nhỏ vì mục đích gì. Điều này anh biết, cuộc nói chuyện kia ngày hôm qua không nói thành công lại là vì lý do gì. Anh cũng biết. Hơn nữa bởi vì biết tạ manh là người có gan lớn. Cho nên anh mới không yên tâm tạ manh, luôn lo lắng tạ manh nhân lúc anh không chú ý sẽ cầm lấy một thứ gì đó mang đi. chương 5, vào lúc buổi chiều đi làm anh liền nhìn chằm chằm vào tạ manh. Phòng làm việc của Nguyên tự so với thư phòng ở nhà cũng không khác lắm, cảm giác khoa học kỹ thuật đặc biệt mãnh liệt. Điểm khác biệt so với những thư phòng khác chính là trên đa bảo các của những ông chủ khác đều thích trưng bày bình hoa men sứ màu xanh tượng Phật ngọc bội quý hiếm nhưng trên đa bảo các trong thư phòng của nguyên tự lại trưng bày không ít mô hình ô tô. Trường đại học mà tạ manh học là đại học hạng 3, học phí thấp và không học được thứ gì. Lúc trước cô báo danh ngành kế toán, sau khi ra trường thành tích không cao cũng không thấp vốn nghĩ rằng sau khi cứu một ông cụ có thân phận ghê gớm thì có thể xoay người, đương nhiên mặt sau đã chứng minh là suy nghĩ nhiều rồi. Năm đó khi lựa chọn gà cho người có tiền, cô thật sự đã suýt ở trong chiếc xe BMW khóc vì hạnh phúc. Nhân tài không có tiền đều sẽ muốn có một cuộc sống thật nhiều tiền, không chịu nhiều cực khổ mới có thể thỏa mãn về mặt tinh thần. Nhưng tạ manh liền biết chính mình lựa chọn sai rồi, đêm trước hôn lễ cô vô cùng hối hận. Nhưng đã thông báo khắp nơi trong thôn rồi, còn có vẻ mặt vui mừng tươi cười của ba mẹ, làm cô phải suy nghĩ lại lần nữa, trên đời này có ai mà sẽ không phải kết hôn đâu nào. Chỉ cần cứ như vậy kéo dài cùng nguyên tử cũng coi như là tóc đầu trong giới hôn nhân. Cô cũng không bằng nguyên tử bên cạnh đâu. Suy nghĩ như vậy, hôn sự này liền có thể chấp nhận đi. Người nhà nguyên tử đều không có kêu than, một kẻ nghèo hèn như cô ngược lại muốn khóc than cái gì. Đạo đức giả, sau khi kết hôn tạ manh xin nghỉ việc người bên ngoài đều nói cô đây là hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống mới của thiếu phu nhân nguyên gia. Tạ manh cũng đúng thật là dựa vào điều này, từ bỏ công việc mình không thích bắt đầu hành trình trở thành một nhà văn trên mạng. Do đó, tạ manh đối với nguyên tự hiểu biết vô cùng ít. Cô biết nguyên tự không hay cười, lãnh khóc, cũng giống như nguyên tự biết cô là người thích ồn ào, gan lớn. Nhưng đó đều là vẻ bên ngoài, tạ manh nhìn từng chiếc ô tô cô không biết tên phía trên đa bảo các lần đầu tiên biết vốn dĩ người đàn ông này cũng có sở thích như vậy. Thế giới này là một quyển sách cơ. Tạ manh không biết rốt cô có phải hay không, nhưng là thế giới này đối với hai người bọn họ hai người mà nói, đều là chân thật tồn tại. Cô có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười, sẽ đau sẽ sinh bệnh, có quan tâm người nhà, phiền lòng thân thích. Người đàn ông đối diện có những công việc làm mãi không xong và sở thích mà cô không biết đến. Nơi này chính là thế giới của bọn họ, nhưng cốt truyện cũng là thật sự tồn tại cho nên hôn nhân. Vẫn là phải ly. Cô và Nguyên tự không có tình cảm, không ở chung, nhìn nhau đã thấy chướng mắt cần gì phải bận tâm. Đi đến bước kia như trong sách đối với cô, đối với Nguyên tự, thậm chí đối với Nguyên lão thái gia đã mất đều quá, khó chấp nhận được. Cô đang nhìn cái gì đó. Nguyên tự ngẩn đầu chỉ thấy tạ Minh đứng trước mấy cái mô hình vẫn không nhúc nhích vẻ mặt cảm khái. Nguyên tự trong lòng liền có chút bất an, gia hỏa này không phải là muốn đụng đến mô hình của anh đó chứ. Cô dám đụng đến mô hình của tôi thử xem. Tạ manh lắc đầu, sau đó nói tôi đi xuống lầu tham quan. Nguyên tự nhíu mạch lập tức đứng dậy nói tôi dẫn cô đi. Đừng, tạ manh suýt thì quỳ xuống, tôi đi dạo trong công ty anh mà đi theo tôi. Như vậy, như vậy, trực giác nguyên tự cho thấy phía sau sẽ không phải là những lời anh muốn nghe tạ manh quả nhiên ngượng ngùng cười, vạn vẹo eo thon nhỏ nói, như vậy người khác thấy sẽ nói tôi cậy sủng mà kêu. Nguyên tự đang sắp nổi điên cô tạ manh lại nũng nhịu nói một câu đi chung cũng tốt tôi ôm tay anh anh cũng có thể ôm eo tôi Cái gì mà gọi là người một nhà tương thân tương ái là tốt nhất Lăn ra đi mang theo sự bực mình xua đuổi của nguyên tự tạ manh vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài đóng cửa lại Thư ký ngoài cửa cười hỏi cô phu nhân có cần giúp đỡ gì không Tạ manh lắc đầu cô thư ký này họ hoàng gọi là hoàng Hải mỉ Là thư ký hàng đầu của Nguyên Tự, toàn bộ người trong phòng thư ký đều do cô ấy dẫn dắt cô ta còn là đàn chị trung trường của Giang Nhã Tuyên. Bởi vì mối quan hệ này, Hoàng Hải Mị đối với Giang Nhã Tuyên có chút chiếu cố. Hoàng Hải Mị là một ngự tỷ chính hiệu, năng lực không cần phải nói, nếu không cũng sẽ không làm được vị trí này. Một năm kiếm được hơn trăm vạn tiền thưởng cuối năm tiền chia hoa hồng đều không ít. Ở trong mơ, Hoàng Hải Mị là người giúp đỡ nhiều nhất trong chuyện tình cảm của Giang Nhã Tuyên và Nguyên Tử, cho nên Tạ Manh đối với cô ấy chính là xin tha thứ cho kẻ bất tài. Kỳ thật trong đầu Tạ Manh cũng tạo thành quá nhiều phiên bản, có lẽ cốt truyện trong thế giới này sẽ thay đổi. Nhưng ngay cả khi nó có thể bị thay đổi, thì việc nghĩ về nó cũng vô cùng khó khăn. Trong chuyện xuyên sách chưa bao giờ thấy một cuốn tiểu thuyết nào mà nhân vật chính thay đổi cốt truyện dễ như trở bàn tay. Trừ phi, bọn họ yêu đương. Nhưng vẫn phải ngẫm lại kết hôn 2 năm, bạn có tin được không? Nguyên tự chưa từng nở một nụ cười đối với tạ manh, khó khăn như vậy còn muốn yêu đương. Cũng phải tính ngược lại nếu tình yêu thất bại. Nghĩ tới nghĩ lui như vậy, tạ manh lựa chọn đối với nội dung cốt truyện cũng như đối với nhân vật bên trong cốt truyện Kính Nhi Viễn Chi. Kính Nhi Viễn Chi, nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần, vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách. Hoàng Hải Mị không nhận được gương mặt tươi cười của phu nhân, trong lòng cũng rất buồn bực. Nói cách khác cô cũng chưa từng đắc tội với phu nhân nha. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt tuy rằng thời điểm phu nhân ở lầu một bị ngăn cản một chút, nhưng toàn bộ quá trình cô đối với cô ấy vô cùng kính trọng, sau khi xác định cô ấy đúng thật là nguyên tổng phu nhân cô thậm chí còn tự mình xuống lầu tiếp cô ấy. Nhưng phu nhân nhìn giống như vẫn là không mừng mình, Hoàng Hải Mị thiệt là đau khổ mà. Tạ Manh tự mình đi bộ xuống phòng tài vụ, đúng vậy, Giang Nhã Tuyên và cô đều là đọc kế toán giống nhau. Cũng không biết tại sao tác giả lại có sở thích này, luôn thích kéo pháo hôi cô đây đem ra so sánh với Giang Nhã Tuyên. Cái này con mẹ nó có thể so sánh được sao? Tôi ở chân núi Phụ Thành cũng không có được một trường đại học có tên tuổi, cái trường này cứ cho là trường đại học đi. Thật ra năm trước còn chỉ là cao đẳng, sau khi xin thăng cấp mới biến thành đại học chính quy Tạ Manh bất tài còn là nhóm học sinh đầu tiên trong trường này. Giang Nhã Tuyên người ta tốt nghiệp đại học A danh giá, không nói tới trường học thì cũng phải nói nơi làm việc sau khi hai người tốt nghiệp. Công ty nơi tạ manh làm chỉ có bốn nhân viên, toàn công ty chỉ có một kế toán là cô, văn phòng chỉ rộng 5 mét vuông Nơi Giang Nhã Tuyên làm chính là công ty lớn nhất trong nước, toàn công ty có tới mấy chục kế toán, văn phòng so với công ty của cô lúc trước còn muốn lớn hơn. Bạn thấy đấy trường đại học trên lệch lúc đầu đã CMN đem hai người đặt ở điểm bắt đầu và điểm giữa Đi chung trên đường hai người liền cách xa nhau như vậy Vậy thì so sánh kiểu gì Nhưng mà tạ manh một chút cũng không ghen ghét năng lực của cô có hạn Cô vốn dĩ cũng không thích toán học mà môn này không phải là lợi thế của ngành kế toán sao Tạ manh một đường đi tới phòng tài vụ trong nháy mắt cô ấy ngay lập tức cảm khái ngàn vạn lần Nhìn xem, nhìn xem, phong tài vụ của công ty lớn so với công ty nhỏ của cô đúng là không giống nhau, còn nhớ rõ hai năm trước trong phòng nhỏ của cô một cái điều hòa cũng không có, ông chủ chỉ cấp quạt điện cho, vào lúc mùa hè càng thổi càng nóng. Không giống với văn phòng này, có cả một tầng lầu, mỗi người một không gian nhỏ, máy sưởi toàn bộ cung cấp đầy đủ, còn có phòng nghỉ chuyên dụng, nơi uống trà, còn cung cấp các loại điểm tâm ngọt. Tạ manh vuốt cầm suy nghĩ, cũng thật thoải mái nha. Sau đó cô đẩy cái cửa kính gần như không nhìn thấy ra Tạm anh tới đây không có mục đích gì khác cô chỉ muốn nhìn giang nhã tuyên một chút Từ đó tiến thêm một bước xác định tính chân thật của giấc mơ Cũng gặp qua một lần cô gái đã mang đến cho cô rất nhiều bất hạnh trong mơ Phòng tài vụ của bằng Á bởi vì có quan hệ với mấy công ty con nên chia thành vài bộ phận Trong số các bộ phận này, bộ phận kế hoạch, bộ phận báo giá, bộ phận thuế, bộ phận kế toán Và các bộ phận khác được chia nhỏ Giang Nhã Tuyên là nhân viên bộ phận kế toán thuộc bộ tài vụ của khoa học kỹ thuật bằng á, công việc tương đối quan trọng, cạnh tranh cũng kịch liệt. Diện mạo của cô tuy rằng chỉ thanh tú, nhưng tính cách rộng rãi lại đáng yêu, mọi người trong bộ phận đối với cô luôn là hết lòng chiếu cố. Tạ manh đương nhiên không thể vừa đến liền đi thẳng đến chỗ Giang Nhã Tuyên được, mục đích sẽ quá rõ ràng. Trước tiên cô đi xem qua các bộ phận một lượt, sau đó mới nhàn nhã mà tới bộ phận kế toán của Giang Nhã Tuyên. Giang Nhã Tuyên sắc thật lớn lên không tồi trên mặt nhìn sạch sẽ mang đến một loại cảm giác trong sáng. Chính là cái loại cảm giác không dính chút bụi trần tuy rằng không thể nói là cô gái đẹp nhất nhưng sắc thật sẽ làm người ta không tự chủ được mà trong lòng sinh hảo cảm với cô. Tạ manh dựa vào cửa phòng kế toán, cắn móng tay suy nghĩ, đối lập như vậy, loại người như Nguyên tự thích Giang Nhã Tuyên thật ra cũng không phải không thể hiểu được. Rốt cuộc khối băng đầu gỗ như vậy, nếu như thích người như mình, chẳng phải là tự tìm ngược sao giang nhã tuyên tính cách ôn hòa, ngây thơ đáng yêu, đúng chuẩn nữ chính dùng để hòa tan băng sơn nam chủ. Hai thế giới này thật sự là thế giới của em gái cô sao. Vị trí của lâm mộ lan gần cửa cô đang làm việc giữa chừng liếc mắt lên liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa. Tuy rằng cô ăn mặc giản dị cũng trang điểm rất nhạt. Nhưng ngũ quan tinh xảo, vẫn là khiến người ta nhìn một cái liền nhịn không được sẽ nhìn lần thứ hai, đây là mỹ nữ hiếm thấy nha. Xin chào, xin hỏi cô là, không ít nơi trong phòng tài vụ đều cấm người không phận sự đi vào tuy là bộ phận kế toán các cô cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng công ty đối với phòng tài vụ vẫn luôn rất coi trọng, không phải người trong bộ phận đều không được tùy ý ra vào. Lâm mộ lan thấy tạ manh đứng ở cửa bất động gặm móng tay, đôi mắt to quay tròn mà nhìn đám người các cô, nhìn không được đến hỏi. Tạ manh nghe được tiếng nói cúi đầu nhìn cô ấy, sau đó cười cười. Cũng thật là đẹp mà. Lâm mộ lan nhịn không được suy nghĩ, tôi là vợ của nguyên tự đó, là bà chủ của cô, tạ manh thanh âm thanh thúy, khi nói chuyện cô lại cố ý thêm vào một chút khoe khoang, lời này nghe liền biết có ý muốn khoe ra. Lâm mộ lan sừng sốt giật mình mà hỏi lại nguyên tổng đã kết hôn. Nguyên tự âm thầm kết hôn cũng không phải vì cái gì mà tình yêu sông cạn đá mòn đi đến hôn nhân, hôn lễ của hai người chỉ mời thân thích trong nhà. Giấy chứng nhận kết hôn cũng nhận sau 15 ngày. Cũng chưa từng công khai ra bên ngoài. Tạm anh biết điều này, bất quá cô hiện tại một lòng một dạ đều muốn ly hôn, chẳng sợ mình không rời nhà. Cho nên cô một chút cũng không nghĩ tới sẽ cùng nguyên Tử thương lượng xem có muốn công bố ra ngoài một chút không. Công bố như thế nào? Bà đây liền sẽ giúp anh công bố cho thật tốt. Cô gật đầu cũng giật mình mà nói, đúng vậy. Cô không biết à, à đúng rồi, hôm nay tôi chính là lấy thân phận nguyên tổng phu nhân tới nơi này xem thử. Giám đốc các cô đâu? ta nếu không cắm sừng anh được tôi cũng có thể làm như vậy nha. tạ anh đắc ý, một bộ cáo mượn hoai hùng này, làm người ta ghét đến mức nào chứ? Nguyên tự cũng ghét nhất kiểu người như vậy, không gì sánh nổi. Lâm mộ lan trong lòng liền có chút không thoải mái, không phải chỉ là bà chủ thôi sao? Làm như thể hoàng hậu nương nương giá lâm không bằng. Giám đốc ở phía sau, cô tự đi tìm cô ấy đi. Tạ manh liền lầm nhầm lầm nhầm mà nói với cô ta thật là một chút cũng không tôn trọng tôi, tôi muốn nói với nguyên tự đuổi việc cô. Hừ, Lâm mộ lan, địch mở. Chương 6, Lâm mộ lan nhìn tạ manh đi vào văn phòng giám đốc lửa giận lập tức liền sông lên, cô quay đầu nói với hầu tĩnh thục bên cạnh chết thiệt cậu có thấy bộ dáng khoe khoang của cô ta không? Còn muốn sa thải tôi, tôi thật là cầu mong cô ấy nhanh chạy đến chỗ nguyên tổng cáo trạng đi thôi. Để xem đến lúc đó ai mới là người xui xẻo. Này. Hầu Tĩnh Thục không đồng ý mà nhìn cô nói cậu nhỏ giọng chút dù sao cũng là vợ của Nguyên Tổng, đến lúc đó cáo trạng thật cậu xem Nguyên Tổng sẽ đứng về phía cậu hay vẫn là về phía cô ta. Giang Nhã Tuyên ngồi ở phía sau hai người cười nói, cũng đừng lo lắng quá. Lúc trước khi tan làm em đã từng gặp qua Nguyên Tổng, nhìn anh ấy không phải kiểu người thiên vị việc tư như vậy đâu. Lâm Mộ Lan cũng ngoác ngoác cầm, chính xác là, nếu Nguyên Tổng thật sự thích cô ấy, sao có thể đến bây giờ chúng ta cũng không biết anh ấy đã có vợ chứ? Hầu tĩnh thục bất đắc dĩ gõ chán cô, sau đó nói cậu ngốc quá, thân phận của Nguyên Tổng như vậy, cho dù là liên hôn thật cũng có nghĩa là thân phận của vị phu nhân này không bình thường đâu. Nguyên Tổng làm việc có thiên việc tư hay không còn muốn quản à? Nhanh làm việc đi, giang nhã tuyên rũi đầu với Lâm Mộ Lan, hai người chỉ có thể cúi đầu tiếp tục làm việc. Giám đốc bộ phận kế toán là hứa nhạc một người đàn ông hơn 40 Anh ta vừa thấy tạ manh tiến vào, liền nhíu mày hỏi cô là ai Tạ manh hất mái tóc xinh đẹp ra sau, sau đó đắc ý mà nói tôi là bà chủ của ông đó Hứa nhạc bà chủ nào Tạ manh ngốc một hồi, vẻ mặt đắc ý còn không kịp thu lại kỳ quái hỏi anh ông có mấy ông chủ Hứa nhạc ở trên tôi có rất nhiều Tạ manh biểu tình càng trở nên vô tội, ngây ngốc đáp trả tôi tôi tôi là cái vị trên cùng kia nha Nguyên tổng, hứa nhạc không quá xác định mà hỏi lại. Tạ manh gật gật đầu, mắt trông mong nhìn ông. Hứa nhạc, tạ manh, hai người trầm mặt hơn 10 giây. Hứa nhạc đột nhiên đứng dậy, ha ha ha ha cười to vài tiếng. Tạ manh cả kinh, lui về phía sau một bước, bày ra tư thế phòng bị. Liền thấy hứa nhạc cười đi đến bàn trà rót cho tạ manh một ly trà, sau đó tươi cười đầy mặt hỏi, thì ra là phu nhân à. Phu nhân tới nơi này của chúng tôi có chuyện gì sao? Ngoá. Làm người ta sợ muốn chết đột nhiên cười lớn tiếng như vậy Tạ manh khôi phục bình tĩnh khụ một tiếng ra vẻ thiên hạ ta đây là nhất nói à tôi quanh năm đều không tới công ty cho nên hôm nay cô ý tới đi dạo cũng cảm nhận niềm vui của ông xã là Nguyên Tổng Khóe miệng tươi cười của hứa nhà có chút cứng đờ nhưng vẫn tiếp tục cười to hai tiếng nói đúng vậy đúng vậy Nguyên Tổng cũng không phải là người bình thường nha Bằng Á chúng tôi đi theo nguyên tổng 4 năm, thành tích 1 năm so với 1 năm càng cao, hiện tại cả nước có mấy công ty có thể so được với bằng Á chứ. Nguyên tổng luôn là thế này, hứa nhạc duỗi ngón tay cái với tạ manh, tạ manh chân dài bắt chéo, vuốt cầm nói cũng đúng, ông xã nhà tôi năng lực rất mạnh. Hai chính là không thích khoe khoang, ông nói xem có một người vợ xinh đẹp như tôi, nếu lã người khác đã đi thông báo khắp nơi, nhưng anh ấy lại là giấu kín một chút. Khóe miệng tê cười của hứa nhạc lại cứng đờ hai giây, nhưng hắn hàng năm ở thương trường hỗn loạn dĩ nhiên vẫn phải có da mặt dày. Ông tiếp tục cười to hai tiếng nói, phu nhân khiêm tốn, Nguyên Tổng luôn cực kỳ cực kỳ giỏi, phu nhân cũng là cực kỳ cực kỳ xinh đẹp. Người xưa đều nói kim ốc tàng kiều, phu nhân dung mạo xinh đẹp như vậy, Nguyên Tổng đương nhiên muốn cất giấu. Tạ manh trừng lớn mắt nhìn ông ta, nhìn không ra à nha. Không hổ là người có thể đứng ở vị trí giám đốc. Tuy rằng cô đúng là xinh đẹp nhưng cô không biết xấu hổ mà nói những lời buồn nôn như thế Vậy mà còn có người có thể nói lời buồn nôn hơn cô Tạ manh thiếu chút nữa là muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi hứa nhạc Nhưng mà cô tới là để tìm đường chết Việc cắm sừng không thể cứu vớt nổi cô Bất quá, đàn ông trên đời này còn chán ghét rất nhiều loại phụ nữ Tạ manh còn có rất nhiều lựa chọn Ví dụ như hôm nay cô chính là một tay tìm đường chết cử khôi Một đóa tuyệt mỹ bạch liên hoa cáo mượn hoai hùng Là một nguyên tổng phu nhân không chỉ làm cho đàn ông chán ghét mà còn làm cho phụ nữ phải nghiến răng miến lợi. Tạ manh vỗ lên sofa một cái, đứng dậy đối diện hứa nhạc nói, hay lắm, ông nói rất hay. Tôi rất thích, ông yên tâm, tôi am hiểu nhất chính là thổi gió bên gối. Về nhà liền thăng cấp cho ông, chờ đó. Nói xong, tạ manh xoay người rời đi. Hôm nay đã đạt được mục đích nếu nóng vội hơn nữa, cô đích thị gọi là hùng hùng hổ hổ trong truyền thuyết mất. Lúc này trong lòng hứa nhạc vô cùng cao hứng, mặc kệ đó là thật hay giả, có lời này có nghĩa là ông đã không đắc tội vị phu nhân này. Hứa nhạc chân thành thiễn tạ manh ra khỏi văn phòng, nói vậy thì phu nhân cứ tiếp tục đi dạo nhé, có chuyện gì lại cứ đến tìm tôi. Tạ manh dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt chính đáng mà nói với hắn, ông yên tâm, tôi sẽ tiếp tục đi khoe với mọi người, không đúng không đúng ý tôi là khoe với chồng. Hứa nhạc vẻ mặt bình tĩnh mà nắm tay nói, phu nhân cố lên. Tạ manh liền dùng tiếng Anh trả lời, fighting, hứa nhạc có chút không kiên trì nổi nữa rồi, năn nỉ cô làm ơn đi nhanh đi. Tạ manh hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang đi đến bên cạnh Lâm Mộ Lan, quay đầu nói với hứa nhạc, cô gái này vừa rồi đắc tội tội, cho tôi giáo huấn hai câu đã. Được thưa phu nhân, gương Lâm Mộ Lan chết lặng, không phải nói tìm nguyên tổng cáo trạng sao. Tạ manh cúi đầu nhìn Lâm Mộ Lan, nhếch nửa miệng khoe khoang thể hiện ra ngoài, đắc tội với nữ vương cô xong rồi. Tôi đâu có dãnh đi tìm người cáo trạng cô, tìm nguyên tự có lẽ anh ta thật đúng là sẽ không quản, lâm mộ lan này ở trong mơ chính là người bắt nguồn trong việc bạo lực tạ manh trên mạng, trước vẫn là trả thù lại cô ta. Đợi đến khi ra khỏi cửa phòng tài vụ, sắc mặt tạ manh liền thay đổi thu hồi bộ dạng khoe khoang ngốc nghếch kia, vội vàng đi bộ đến khu nghỉ ngơi ở lầu một thị nạn tiêu rồi, có phải đắc ý quá mức rồi không? Liệu chút nữa nguyên tự có xuống đây tìm cô tính sổ thì sao? Hiện tại phòng tài vụ khẳng định là nháo đến lật trời, cô có nên trở về không? Không đúng, cô chính là tới để cãi nhau, anh ta càng nóng giận thì càng tốt. Hai, bất quá giấc mơ kia hiện tại cũng chỉ có 90% có thể là sự thật hiện tại trả thù lâm mộ lan, nếu cuối cùng là 10% kia thì phải làm sao bây giờ? Quên đi, nếu cuối cùng chứng minh cô thật sự chỉ là nằm mơ, cô sẽ mua một cái LV để xin lỗi lâm mộ lan thật tốt. Hay là mua một bộ mắc nhì? Nhưng trước hết phải nghĩ nếu lát nữa Nguyên tự tìm cô tính sổ cô phải nên ứng phó thế nào đây? Tạ manh một mình ở lầu một tự hỏi rốt cuộc là cô nên bỏ chạy, hay vẫn là đối mặt với khó khăn bây giờ? Lúc này, Nguyên tự trên tầng cao nhất đã chuẩn bị hết thảy mọi chuyện phía sau ổn thỏa, nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy ra cửa. Hoàng Hải Mỹ đã chờ ở ngoài cửa thấy Nguyên tự đi ra, cô một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nói Nguyên tổng, hội nghị còn 15 phút sẽ bắt đầu. Các bộ giám đốc bộ phận đã chuẩn bị ổn thỏa, ngài xem. Nguyên tự một bên sửa sang lại cổ tay áo, một bên cũng không ngẩn đầu lên mà đánh gãy lời cô, hỏi vừa rồi cô muốn nói chuyện gì. Hoàng hải mị sừng suốt nói nhỏ, không, không có gì. Cô đã đi theo tôi 4 năm, tính tình tôi cô cũng biết, nếu tôi hỏi cô cứ việc nói thẳng, nếu hiện tại không nói, về sau cũng đừng nói nữa. Ánh mắt Nguyên tự nhẹ liếc nhìn cô một cái, sau đó không hề để ý nhìn về phía trước. Hoàng Hải Mị cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, vừa rồi có người nói với tôi phu nhân đi đến phòng tài vụ, nháo đến, không được đẹp lắm. Bước chân Nguyên Tự thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Hải Mị đi theo phía sau anh, anh còn chưa trả lời cô. Nguyên Tự càng không nói lời nào, Hoàng Hải Mị càng là lo lắng, xếp như vậy là có ý gì? Anh đang suy nghĩ cái gì? Hoàng Hải Mị thấy Nguyên Tự thế mà đối việc này không có phản ứng, trong lòng có chút thất vọng. Nguyên Tổng trong lòng cô là người công tư phân minh, cho nên lúc Giang Nhã Tuyên tìm cô hoán giận việc này cô cho rằng Nguyên Tổng khẳng định sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Kiểu đàn ông như Nguyên Tử, đừng nói là các cô gái ngoài kia, ngay cả Hoàng Hải Mỹ cũng có chút nghĩ tới. Rốt cuộc mỗi ngày mở mắt là có thể nhìn thấy, một ngày có đôi khi phải đi theo bên cạnh anh 12 tiếng đồng hồ. Đẹp trai, năng lực mạnh mẽ, dáng người tốt không sằng bậy có tiền, Hoàng Hải Mỹ nghĩ tới một chút cũng rất nhang từ bỏ. Đi theo lâu rồi, mộng đẹp cũng thật mau liền bị hiện thực đả kích. Phụ nữ xung quanh Nguyên Tổng cũng giống như thiêu thân bay vào lửa cô đã gặp qua người xinh đẹp bắn ra bốn phía, gặp qua người điềm đạm yêu kiều, gặp qua người dính người làm nũng, gặp qua người thì lạnh nhạt có tiền, không có tiền ôn nhu, ngoan ngoãn. Hoàng Hải Mỹ gặp qua quá nhiều cô gái so với mình còn muốn tốt hơn, nhưng Nguyên Tự chưa bao giờ nghiêm túc liếc mắt nhìn một cái cho nên cô đã từng lần hoài nghi có phải anh ta không phụ nữ không. Nhưng dù thế nào ít nhất anh vẫn luôn duy trì đối xử công bằng với tất cả mọi người. Nên thấy thì thấy, không nên thấy thì không thấy. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nhưng mà hiện tại, lần đầu tiên anh dung túng cho một cô gái ở công ty gây rắc rối. Hoàng Hải mị thở dài cô quả nhiên không nên vượt qua cô cũng không chịu nhìn xem người ta dù sao cũng là phu nhân của anh nha. Cô nghe ai nói? ngay lúc Hoàng Hải Mị đang thả hồn theo gió, giọng nói nguyên tự đột nhiên truyền đến, Hoàng Hải Mị nhất thời không chuẩn bị, nói thật bản thân ở phòng tài vụ. Nguyên tự lúc này mới dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía cô, ánh mắt vô tình lại sắc bén. Tôi nhớ rõ đã từng nói, người trong công ty cùng bộ phận tài vụ tận hạn chế không cần có quá nhiều tiếp xúc. Đặc biệt là những người đi bên cạnh tôi. Khôn mặt Hoàng Hải Mỹ không còn giọt máu, giọng nói cô run lên hai âm tiết mới khó khăn ổn định, cô ấy là đàn em trong trường của tôi, không phải là sau khi vào công ty mới cố ý kết thân. Nguyên tự nhìn cô trong chốc lát, sau đó xoay người tiếp tục đi, phải không? Như vậy cũng tốt, nếu phòng tài vụ đến tìm cô, xem ra bọn họ là rất bất mãn. Hoàng Hải Mỹ sừng suốt lúc này mới phát hiện đã đi theo Nguyên tự vào thang máy. Vừa rồi trong lòng không yên thế nhưng không phát hiện đường đi đã thay đổi giữa chừng Thông báo xuống dưới, hội nghị rời lại một giờ. Hoàng Hải Mị gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Nguyên tự vào thang máy, sau đó mặt không biểu tình mà ấn xuống tầng trệt. Chương 7, Lâm Mộ Lan từ văn phòng hứa nhạc đi ra, đều là nước mắt. Hầu tĩnh thục một bên giữ cô lại một bên hỏi, giám đốc hứa mắng cậu à? Lâm Mộ Lan lắc đầu nói, ông ấy không mắng tôi, ông ấy nói ông ấy biết là tôi không sai, nhưng vẫn là kêu tôi nên cúi đầu. Hầu Tĩnh Thục kỳ quái hỏi, vậy cậu khóc cái gì? Lời này còn chưa nói dứt, Lâm Mộ Lan vừa nói tiếng khóc còn lớn hơn, cô một bên lau nước mắt một bên nói tôi lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua cảm giác này, cô ta là ai chứ? Nguyên Tổng cũng chưa ở bên ngoài thừa nhận cô ta, tới nơi này diễu võ dương ngoai. cô không nhìn thấy bộ dáng cô ấy nói chuyện với tôi khoe khoang cỡ nào sao? Hầu Tĩnh Thục nhíu mày nói với cô cậu đấu khí với cô ấy cái gì chứ? Căn bản đã không ở cùng một vị trí rồi. Giang Nhã Tuyên cũng an ủi nói, đúng vậy đó. Chị xem cô ấy chính là cáo mượn hoai hùng, không có Nguyên Tổng ai sợ cô ta chứ. Đừng tức giận, đừng tức giận, tức điên thân mình không có lời. Nói nhỏ cho chị biết tôi đã nói với học thì việc này, học thì ghét cái ác như kẻ thù, khẳng định sẽ nói cho Nguyên Tổng, Nguyên Tổng khẳng định cũng không thích cô ấy như vậy. Cảm ơn em nha Nhã Tuyên, bất quá, sao số cô ấy lại tốt như vậy chứ. Lâm mộ lan lao lao nước mắt nói, trên thế giới này phụ nữ tốt nhiều như vậy, tại sao Nguyên Tổng lại xem trọng cô ta chứ? Nhã tuyên em, vừa ôn nhu vừa đáng yêu em nếu mà là Nguyên Tổng phu nhân, khẳng định sẽ không giống cô gái vừa rồi vừa rồi. Diệu võ dương oai còn chưa nói, chị từ đầu tới quê đối với cô ấy đều cung cung kính kính cô ta một câu liền khiến cho giám đốc gọi chị đi vào muốn cho chị bị mắng. Lâm mộ lan càng nghĩ càng không cam lòng, cũng may dám đốc hứa là người tốt, nếu là người không rõ thị phi, chị hôm nay chẳng phải là hy sinh oan uổng sao. Hầu tĩnh thục liền bất đắc dĩ cười cười cho nên nói, chúng ta yếu không nên đấu với mạnh cậu đó. Chính là phải thua như vậy, cậu mới chịu nhớ lâu. Lâm mộ lan bị hầu tĩnh thục chỉ lên chán, nín khóc mỉm cười. Giàng nhã tuyên liền cười theo các cô, sau đó nói, mộ lan yên tâm đi. Mắt nhìn người của Nguyên Tổng không phải tệ như vậy đâu, giống như tỉnh thục nói đó. Đây khẳng định là hôn nhân thương mại, sẽ không bền đâu. Lâm Mộ Lan lúc này mới gật gật đầu, mọi người trong văn phòng tình cảm cũng không tệ, sôi nổi đến an ủi Lâm Mộ Lan, cũng giúp cô hung hăng mắng tạm manh hai câu. giang Nhã tuyên thấy Lâm Mộ Lan vui vẻ, lúc này mới thoáng yên tâm. ngẩng đầu muốn nhìn đồng hồ, liền thấy ở cửa có một người đàn ông liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho người ta không rời được ánh mắt. Nguyên Tổng, Giang Nhã Tuyên vội vội vàng vàng đứng dậy nói, Nguyên Tổng khỏe. Động tác trong tao mọi người đều ngừng lại, sau đó vội vàng đứng dậy theo, Nguyên Tổng khỏe. Nguyên tự đen mặt dẫm lên hàn khí bước từng bước đến trước mặt mọi người, sau đó lạnh giọng nói, khỏe cái gì? Mắt của tôi bị mù mà. Giang Nhã Tuyên, Lâm Mộ Lan, chỉ có hầu tĩnh thuộc trước tiên là sừng sốt, sau đó nhanh miệng nói với Nguyên tự thực xin lỗi Nguyên Tổng, chúng tôi không phải cố ý nói như vậy. Giang Nhã Thuyên lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, Nguyên Tự nói chính là lời vừa rồi Lâm Mộ Lan nói. Tại sao Nguyên Tổng lại coi trọng cô ấy như vậy chứ? Đây chẳng phải là nói Nguyên Tự không có mắt sao. Cho nên, Nguyên Tự hiện tại đứng trước mặt các cô thừa nhận mình bị mù. Chỉ là khẩu khí này, căn bản chính là khẩu khí trào phúng, sao có thể tự thừa nhận mắt mình bị mù, đây là đang nói mấy người các cô ăn nói linh tinh đó giang nhã tuyên suy nghĩ một hồi, rốt cuộc sáng tỏ cũng nhanh chân nói xin lỗi, nguyên tổng thực xin lỗi, là chúng tôi không biết lựa lời. Lâm mộ lan cũng rốt cuộc hiểu ra cô vừa muốn xin lỗi nhưng lại không cam lòng. Cưới loại phụ nữ như vừa rồi về, không phải mắt mù thì là gì. ánh mắt nguyên tự nhàn nhạt lưu lại trên đỉnh đầu lâm mộ lan, lâm mộ lan cảm thấy khẩn trương cực kỳ. Hầu tĩnh thục thấy lâm mộ lan đến nguyên tự mà còn dám đối đầu, vội vàng kéo cô. Lâm Mộ Lan lúc này mới không tình nguyện mà nói thực xin lỗi, Nguyên Tổng, là tôi đã nói sai rồi. Nguyên Tự lúc này mới rời ánh mắt đi, cô không nói gì sai cả. Lâm Mộ Lan sừng sốt, sau đó vui vẻ, Nguyên Tổng đây là thừa nhận chính mình cũng không thích cô gái vừa rồi đúng không? Lâm Mộ Lan còn chưa vui vẻ được 2 giây, lại nghe thanh âm của Nguyên Tự thấp xuống hai phần, chỉ là lời này không nên từ trong miệng cô nói ra. Nghe được lời này. Vui mừng trên mặt lâm mộ lan chút hết thậm chí còn tái đi một chút Thế này không phải là sờ sờ vào mặt cô sao Vợ của nguyên tự hắn có nửa chỗ không đúng Cũng không đến lượt lâm mộ lan có thư cách chỉ điểm Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy Hứa nhạc tự nhiên cũng nghe thấy nhanh chân chạy ra chào hỏi Vừa thấy là nguyên tự thiếu chút nữa đôi chân mềm nhũn Phu nhân vậy mà thật sự nói lại với nguyên tổng bên kia Nguyên tự lại nhìn về phía hứa nhạc nói, nghe nói bộ phận tài vụ các người rất không vừa lòng, tôi thay vợ mình đến xem. Hứa nhạc lắc đầu, làm vẻ mặt hạnh phúc mà nói, nguyên tổng nói đùa, có thể nhìn thấy phu nhân đã là phước đức ba đời. Nguyên tự nhìn lướt qua mọi người trong văn phòng nói, xem ra người có suy nghĩ này giống ông không nhiều. Giang nhã tuyên giật mình mà ngẩng đầu nhìn nguyên tự một cái anh như thế nào mà lại nói như vậy. Quá không có nguyên tắc. Lâm mộ lan càng muốn tức chết rồi, ai muốn nhìn thấy cô ca chứ? Còn Phước Đức ba đời, thật mệt với câu nói của giám đốc. Nguyên tự cúi đầu lại sửa lại cổ tay áo, anh không có nhìn bất kỳ người nào, mà là hỏi hứa nhạc nghe nói cô ấy đắc tội các ông. Hứa nhạc vội đến nổi muốn quỷ, cmn đi nói. Trong đây có người mật báo, chết tiệt ai ngu như vậy chứ? Đi báo lại với chồng của người ta, có bệnh đúng không? Hứa nhạc trong lòng lôi 18 đời tổ tông người đi báo ra mắng, trên mặt còn có một bộ biểu tình khiếp sợ, nói ai nói vậy. Sao có thể chứ, phu nhân tới đây, bộ phận kế toán này của tôi quả thật bồng tất sinh huy, nguyên tổng giúp tôi nói với phu nhân một tiếng. Là tôi tiếp đón không chua toàn, hoan nghênh phu nhân lần sau lại đến. Nguyên tự gật gật đầu nói, có thể, không đắc tội thì tốt. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đến đây, có lẽ sẽ có chút không chua toàn, mọi người bỏ qua một chút. Nguyên Tổng đừng nói vậy, hứa nhạc ha ha ha cười nói, phải là phụ nhân bỏ qua cho chúng tôi một chút, chúng tôi cái gì cũng có, không tiếp đón tốt, không tiếp đón tốt. Nguyên tự xoay người đi về phía cửa, tất cả mọi người nhìn anh, không dám cản cũng không dám nói. Liền thấy lúc người đàn ông đã đi đến cửa, đột nhiên dừng lại bước chân, anh quay đầu nhìn qua. Người đàn ông thật sự đẹp trai, trong đôi mắt kia phẳng phất như có liêu quang, ánh mắt anh nhìn qua mang theo ma lực. Đúng rồi, vợ của tôi có chút chưa hiểu việc đời, thích nói năng mê sảng, mọi người đừng để ở trong lòng. Thành âm nguyên tổng rất trầm giống như nốt trầm của tiếng đàn dương cầm, rất dễ nghe. Nói lời này, tất cả mọi người trong văn phòng đã được trấn an. Bất quá, cô ấy là vợ của tôi, cũng đừng ngốc mà đến tìm cô ấy đắc tội. Trên thế giới này, người ngu ngốc giúp lý không giúp thân không nhiều như vậy. Giúp lý không giúp thân, giúp đọa chính nghĩa mà không giúp đỡ người thân. Chờ đến khi thân ảnh nguyên tự hoàn toàn biến mất mọi người trong văn phòng mới hoàn hồn Sau đó lâm mộ lan lại bổ nhào lên bàn khóc ròng nói Cô ấy vậy mà còn được cưng chiều như vậy thế giới này không có công lý Cảnh tượng vắng vẻ đáng thương phòng không gối chiếc trong tưởng tượng cũng không có phát sinh Cô ta không phải bất cô độc bất lực đáng thương như trong suy nghĩ của cô Cô ta thật sự có thể cáo mượn hoai hùng Giang nhã tuyên tại sao cô ấy luôn cảm thấy kỳ lạ Tạ manh ngồi ở trên sofa ở lầu một nhìn nguyên tự thân khoác ánh đèn đi tới Nhìn xem, vẻ mặt anh nghiêm túc lạnh nhạt Anh ta chắc chắn đang nổi nóng rồi y Nóng giận càng tốt, nóng giận đồng nghĩa với phương pháp này hữu dụng May mắn là nam chính có một nguyên tắc vạn năm không đổi chính là không đánh con gái Là không đánh con gái đó nha Cô lại cứ tìm đường chết, chỉ cần anh ta không đánh cô cô sợ cái gì chứ Nói cách khác anh ta có thể không đánh cô Bất quá, trọng điểm không phải cái này. Nguyên tự này là một ông chủ chính trực làm từng bước đen trắng rõ ràng. Người như vậy, nếu biết hôm nay cô ở phòng tài vụ gây chuyện như vậy, anh ta khẳng định ghét cái ác như kẻ thù, liệu sẽ không tìm cô đến hoa sơn đấu kiếm chứ? Đấu kiếm thì chắc là không có, nhưng trong lòng khẳng định sẽ ước gì cô lăn nhanh một chút. Tạ manh nhìn Nguyên tự đang đi tới vài giây, tâm tư dối bời, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà Nguyên tự chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt ngồi đối diện cô. Sao anh ta không nói lời nào? Tại sao anh ta cứ nhìn tôi như vậy? Tạ manh đầu tiên là nhíu mày, sau đó cô giả vờ khụ một tiếng hỏi anh tìm tôi có việc. Nguyên tự gật đầu, hỏi cô cô đến phòng tài vụ làm gì? Tạ manh lập tức trợn tròn đôi mắt, đôi mắt đen bóng quyến rũ lòng người như đôi mắt của con mèo đang tò mò nhìn chủ nhân. Đôi mắt cô rất đẹp, nguyên tự vẫn luôn biết điều đó, đặc biệt là lúc cô mở to mắt vô tội như vậy, sẽ làm người khác không nhịn không được mềm lòng. Nguyên tự còn chưa nghĩ xong, liền thấy hai mắt tạ anh đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt, dùng loại thanh âm khiến người nghe thương tâm nói, ta cũng từng học kế toán, tôi đến phòng tài vụ để xem thử, đó là nơi mà tôi đã từng mơ ước, là nơi vô cùng thiêng liêng. Nguyên tự bịa đặt, đến đó rồi tôi tràn đầy cảm xúc, tôi đã từng giống như các cô ấy, gương mặt Nguyên tự không biểu tình, anh có biết tâm trạng của tôi ngay lúc đó là gì không? Nguyên tự gật đầu, một lời nói toạc ra biết. Cô đại khái thực là cảm thấy thật may mắn vì lúc trước đã từ chức. Tạ manh anh thật sự có thể đoán nha. Còn CNN đoán đúng rồi. Nguyên Tử cô nói tiếp đi. Tạ manh bị nói trúng tâm tư, liền bất mãn nhìn anh nói, anh nói chuyện kiểu gì thế. Tôi lúc ấy nói thật là nằm mơ cũng muốn vào làm cho công ty lớn. Nguyên Tử gật đầu, sau đó chào phúng hỏi cho nên sau này cô lựa chọn gà cho người có tiền. Cứu nguyên lão ra từ tạ manh được đáp ứng một nguyện vọng. Mong ước của cô lúc đó là, làm ơn hãy để tôi cưới một người đàn ông giàu có. Nhưng cái này chỉ là thuận miệng nói ra, ai biết nguyên lão gia tử thật sự nghiêm túc chứ. Tạ manh nghe ra nguyên tự chào phúng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tôi cũng không nghĩ tới gả cho người có tiền lại mệt như vậy, bằng không tôi đã chọn một khoản tiền lớn rồi. Nguyên tự lười cùng cô nhớ lại chuyện cũ năm xưa, bắt đầu chất vấn cô, hôm nay đến phòng tài vụ ở Mỹ, có phải vì muốn ly hôn không? Tạ manh gật đầu, nguyên tự gật đầu theo nói, tôi biết rồi, tôi còn chưa đứng vững, ly hôn đối với tôi mà nói sẽ ảnh hưởng. Tạ manh lại vui vẻ cho nên tôi đây mới muốn nhanh chóng ly hôn. Nguyên tự nghẹn một hơi, sau đó thở dài nói, cô muốn thì cô cứ làm, chỉ cần không giết người phóng hỏa, tôi tin cục diện dối rắm đến đâu tôi cũng sẽ chịu được. Tạ manh, lời này đặt vào trong tiểu thuyết vốn dĩ sẽ rất ngọt đó. Rốt cuộc bước tạ manh một hồi, Nguyên tự cảm giác tâm tình rất tốt, anh đứng dậy chọc vào cầm tạ manh một cái, sau đó nói, đến đây đi. thử xem đến cuối cùng là cô mệt mỏi, hay là tôi chịu không nổi trước. Nói xong, Nguyên tự đứng dậy rời khỏi khu nghỉ ngơi, chỉ để lại cho tạ manh một bóng lưng lạnh lùng. Tạ manh vuốt cái cầm bị anh khiêu khích, trừng lớn mắt nhìn bóng lưng anh, đột nhiên đứng dậy hướng về Nguyên tự hét lớn, chiếm hầm cầu không ị phân. Nguyên tự lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã lên mặt đất làm trò cười cho mọi người Anh giận dữ quay đầu lại muốn khâu miệng tạ manh, nhưng mà tạ manh đã chạy không thấy xác Nguyên tự, mẹ kiếp, anh đêm nay trở về liền đem cô làm, để xem cô về sau còn dám nói câu này không Chương 8, tạ manh lao ra khỏi tòa nhà văn phòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nguyên tự không có đuổi theo Cô thở ra một hơi, trong lòng nghĩ, xong rồi xong rồi Anh ta chắc chắn sẽ nổi nóng, ở chỗ đông người nói lời thô tục như vậy, anh ta khẳng định là tức chết rồi. Suy nghĩ như vậy, cô lại ngẩn ngơ, tiếp theo cười hắc hắc tức chết càng tốt nha. Có một chuyện không thể ngờ tạ manh ở ven đường bắt một chiếc taxi trên mặt còn mang theo tươi cười, vừa lên xe lại thấy tài xế vẫn là người buổi sáng đã chờ cô tới đây. Tạ manh ây thật là trùng hợp nha. Kia tài xế vừa thấy tạ manh cười nói, ồ đúng là trùng hợp. Tạ manh ha hà. Báo vị trí muốn đến là quảng trường sau đó hỏi ông, sao chú lại ở đây? Tôi vừa vặn đi ngang qua, à, buổi sáng tôi dậy cô đem cơm tới cho chồng cô kết quả thế nào? Chồng cô sẽ không cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết đó chứ? Tài xế này là một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, trong giọng nói của ông có chút khoe khoang. Dù sao mỗi khi bà xã của ông đem cơm cho ông, ông đều khóc tới nước mũi tèm lem luôn đó. Tạ manh thấy ông suy nghĩ quá nhiều, nhìn không được hỏi ông trước không nói tới chuyện cảm động hay không dám động, cho tôi hỏi một chú, nếu lát nữa chồng tôi trở về đánh chết tôi thì phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào đối phó không? Tài xế, cô CMN buổi sáng là cho chồng mình ăn cái sao? Nhìn đôi mắt trông mong của tạ manh, tài xế suy xét một chút rồi nói, dùng mỹ nhân kế thử xem. Tạ manh lắc đầu nói, anh ta gặp qua quá nhiều người đẹp, sắc đẹp này của tôi ở trong mắt anh ấy rất có khả năng không vừa mắt. Tài xế lắc đầu nói, vậy thì tôi cũng không có biện pháp, tuổi của chồng cô cũng không còn nhỏ, cũng không thể dùng cách tôi dạy con trai được. Tạ manh xuống xe, vuốt cầm lầm bẩm, dạy dỗ con cái à. Hình như nghe cũng không tồi. Tạ manh đi đến quảng trường bên kia mua mấy chục bộ quần áo, đến tiệm massage làm một gói massage toàn thân thuận tiện tìm nhà hàng cao cấp ăn một bữa, sau đó cô mới thảnh thơi bắt xe trở về nhà. Nguyên lão phu nhân cả ngày hôm nay ở nhà tưới hoa, buổi chiều nằm trong phòng ngủ trưa, buổi tối cùng dì vương nấu canh cá thang. Sau khi nguyên lão phu nhân ăn xong, nhàn rỗi không có việc gì làm đang ngồi ở sofa một bên uống trà một bên xem tivi. Dì vương cũng ngồi bên cạnh bà, một bên dệt áo lông một bên hỏi thiếu phu nhân còn chưa trở về sao. Nguyên lão phu nhân liền cười ha hả mà nói, xem ra nỗ lực của lão thái gia cũng không uổng phí. Nói tới đây, bà lại thở dài, hai ông ấy đau lòng cho con bé như vậy, nếu hiện tại thấy cảnh này, không biết còn cao hứng cỡ nào nữa. Con bé này hay năm nay đã ở nhà đến mọc nấm, hôm nay rốt cuộc cũng chịu đi đến cửa công ty. Nếu lãi thái gia còn ở đây thì thật là tốt mà. Dì Vương liền cười hỏi nguyên lão phu nhân, lão phu nhân không phải không thích thiếu phu nhân sao? Nguyên lão phu nhân thở dài nói, không thích, không thích thì có ích gì. Cũng đã hai năm rồi, bà xem lá gan này của ta cũng bị con bé đó biết thành sắt thép. Nói tới đây, nguyên lão phu nhân cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại ha hả mà cười nói. Mỗi lần ta nói với lãi thái gia vấn đề này, ông ấy liền nói không khí trong nhà chúng ta quá buồn tẻ, có con bé ở đây không phải rất náo nhiệt sao? Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tới, mang theo hai chiếc lá rụng mùa đông Trời đã nhanh tối, ánh đèn ven đường đã thắp sáng, đi ở trên đường lại có thêm hai phần cô đơn Nguyên lão phu nhân tự hồ có thể cảm nhận được hai phần cô đơn đó, bà nhàn nhạt mà nói Khi đó ta không biết lời của lão thái gia là có ý gì, người trong nhà chúng ta cũng không ít Đâu thua thì một chút náo nhiệt của con bé Hiện tại ông ấy đi rồi, ta đột nhiên có chút đã hiểu Con trai đã lớn, người có thể ở lại trong nhà này trò chuyện với ta thế nhưng cũng chỉ còn lại một mình con bé đó. Dì Vương liền cười nói, thiếu phu nhân tâm địa rất tốt, lúc lão thái gia còn ở đây, cô ấy tràn đầy năng lượng, có gì nói nấy. Nhưng chưa từng quá đáng, chỉ là cô ấy vẫn chưa quen với chúng ta ở đây. Nguyên lão phu nhân gật gật đầu nói, đúng vậy. Cho nên hiện giờ lão thái gia không còn nữa ta nhiều cũng có chút che chờ cho con bé, cho dù sau này nó có đi khỏi đây, lúc trước lão thái gia nghênh đón nó vào như thế nào, lúc đi ta liền tiễn nó đi như thế ấy. Cũng coi như là ta là vì tình cảm bao nhiêu năm với lão thái gia, lại nói tiếp cô gái nhỏ này sao còn chưa trở về nữa chứ. Nguyên lão phu nhân thấy sắc trời càng thêm tối sầm, ngoài cửa sổ gió thổi ầm ầm bà đang định bảo gì vương gọi điện thoại cho nguyên tự hỏi thăm một chút. Cánh cửa đột nhiên mở ra tạ manh sách theo 7 tám túi quần áo khóc lóc chạy vào kêu, bà nội ơi. Nguyên lão phu nhân tay run lên, ly trà bị đổ ra ngoài một ít. Tạ manh chạy tới trước mặt bà, ngồi quỳ trên thảm phòng nói, bà nội nguyên tự muốn giết cháu. Nguyên lão phu nhân kinh ngạc, sao lại nói bậy như vậy? Buổi sáng lúc cháu ra cửa không phải rất tốt sao? Cháu còn đi tìm nó mà. Nói tới đây, nguyên lão phu nhân chợt khựng lại kinh ngạc hỏi, cháu đến công ty câu dẫn ai? Tạ manh chợt nghẹn trời đất, bà nội thân yêu của cháu ơi. Nguyên lão phu nhân lại hỏi tiểu tự nhìn thấy. Tiếng khóc của tạ manh đều nuốt vào, vui vàng giải thích nói cháu không có câu dẫn người khác mà. Cháu mang cơm tới cho anh ấy đó. Nguyên lão phu nhân yên tâm mà ngồi trở lại nói, đây là chuyện tốt hai người các cháu dù sao cũng là vợ chồng, cháu quan tâm nó là tốt. Không câu dẫn người khác là được ầm ý trong nhà không nói, nhưng cũng đừng làm ầm ý ở công ty. Lão phu nhân khi nói chuyện mang theo một một chút thần khí trách trời thương dân, hiền từ. Tạ manh cũng từng cho rằng bà là một bà nội hiền diêu. Nhưng về sau hai người đối đầu vài lần, đều đem đối phương tức chết đi được hai năm cũng đã đánh ngang tay nhau. Tạ manh nghe lão phu nhân khen mình, đắc ý cười cười, sau đó nói, đúng là như vậy đó. Vậy lúc sau lại làm cái gì? Lão phu nhân đương nhiên không tin tạ manh cái gì cũng không làm tính của cô nghịch ngợm trước kia cũng chỉ biết chơi. Thật muốn nói, kỳ thật có chút giống Nguyên Trạch Thường. Công ty là Nguyên lập thừa kế, Nguyên tự là lựa chọn thứ hai, còn út sớm đã bay ra nước ngoài chơi, thiếu chút nữa chơi đến mạng cũng không còn. Nguyên gia khi đó đều lo lắng có một ngày anh liền như vậy đi rồi, kết quả không nghĩ tới người đi trước lại là Nguyên lập. Sau này đến Nguyên tự thành thục lên, cũng ít có chuyện gì có thể chọc anh nổi giận. Có thể làm cho tạ manh chạy như bay trở về cầu cứu, nguyên lão phu nhân ánh mắt đột nhiên liền truyền tới một đống hàng hiệu bên cạnh tạ manh, đây là con bé mua trước khi có chuyện Hay là sau khi xảy ra rồi mới mua, vô luận cái nào đều cảm giác quái quái. Tạ manh làm lừa ánh mắt nguyên lão phu nhân nhìn đống quần áo của mình, mách lẻo nói cháu nào có làm cái gì đâu. Cháu đi công ty đưa cơm, sau đó cháu liền đến phòng tài vụ tại quan. Bà nội bà biết không trước kia cháu cũng làm ở phòng tài vụ cháu chỉ muốn nhìn một chút phòng tài vụ của công ty chúng ta là bộ dáng gì. Nguyên lão phu nhân gật gật đầu một bộ biểu tình cháu nói đi ta đang nghe. Tạ manh đương nhiên muốn tiếp tục mách lèo. Cô thương tâm muốn chết mà nói cháu chẳng qua chỉ là đắc tội với mấy nhân viên trong phòng tài vụ thôi mà anh ấy cũng nổi giận nữa. Nguyên lão phu nhân nhú mày vỗ bộc một cái lên tay vịn sofa nói hoang đường. Tạ manh lui về phía sau. Không phải chứ, đắc tội mấy nhân viên nhỏ liền hung dữ như vậy thật là quá công tư phân minh rồi. Chỉ là đắc tội mấy mấy nhân viên nhỏ vậy mà đã dám nổi nóng với cháu. Hoang đường, nguyên lão phu nhân lại lớn tiếng nói hai chữ hoang đường. Tạ manh, làm người ta sợ muốn chết cô còn tưởng là nói cô hoang đường. Tiêu ấy tiêu không đúng nha, người trong nguyên gia sẽ bênh vực người của mình sao, công nhân nhỏ thì sẽ không nhân quyền sao, nếu vậy thì cô thật sự rất hoang đường nha. Nguyên lão phu nhân sờ sờ tay chụp sofa, trộm đem cái tay đau dấu đi, sau đó nói công ty là ta cùng lão gia tử lúc còn trẻ từ hai bàn tay trắng xây lên tuy rằng nói là phải đối xử tử tế với công nhân, nhưng dù sao chỉ có một chút việc nhỏ như vậy mà đem cháu bắt nạt đây là thấy cháu hiện tại không ai che chở mà khi dễ cháu mà. Đắc tội nhân viên, đó chỉ là cái cớ nguyên tử đây là muốn ngược vợ của mình thì có. Vì sao à, còn không phải bởi vì lão gia tử đi rồi. Cứ coi như là lão ra từ đi rồi, cũng phải nhìn lại đây là người ông ấy đối xử tử tế hơn mấy phần, nếu muốn ly hôn cũng phải quang minh chính đại đem con gái người ta sắp xếp ổn thỏa chứ. Nguyên lão phu nhân càng nghĩ càng tức nói, cháu yên tâm, nguyên tự trở về nếu như bởi vì việc này mà mắng cháu ta khẳng định sẽ là nó. Tạ manh gật gật đầu nói, đồng ý đồng ý, bà nội nguyên tự chắc chắn sẽ mắng cháu, bà phải giúp cháu đó nha. Vì thế thời điểm Nguyên tử mang theo một cố tức giận trở về chính là cái dạng này. Anh mở cửa liền thấy bà nội của mình ngồi trong phòng khách giống như một lão Phật gia, hào quang của nguyên gia lão phu nhân cao hơn 3,8 m 8 Càng tuyệt chính là tạ manh ngồi quỷ ở bên người bà, đôi tay không ngừng mát xa cho lão phu nhân, sau đó ánh mắt đắc ý mà nhìn về phía Nguyên tử Nguyên tử một sự cảm xấu. Bà nội, bà nhìn anh ấy kìa gương mặt anh ấy thật đen. Tạ manh chạy nhanh cáo chạc. Nguyên tử Nguyên lão phu nhân nhìn thấy nguyên tự quả nhiên là vẻ mặt phẫn nộ Bà nhíu mày hỏi anh, nghe manh manh nói Hôm nay con bé tới công ty gặp rắc rối Nguyên tự không rõ không hiểu lắm gật đầu Nguyên lão phu nhân liền nổi giận Chỉ là một chút việc nhỏ, cháu thế nhưng liền phải trở về đánh con bé Nguyên tự, hả, anh muốn đánh cô hồi nào Anh còn giúp cô chút giận nữa có được không Nguyên lão phu nhân, hai tiểu tự à Con bé dù sao cũng là ông nội cháu dẫn vào cửa Nếu không thích thì chúng ta từ từ tính, nhưng cháu không thể trả đạp người ta như vậy được. Ông nội cháu đối đãi tốt với con bé, chúng ta cũng phải đối tốt với người ta. Trả đạp con bé như vậy, đây là làm cho ông nuôi cháu ở trên trời xem sao. Nguyên tử, vì sai lại lôi ông nội vào rồi. Vô duyên vô cớ bị giáo dục một hồi, Nguyên tử không thể hiểu được mà dẫn Nguyên lão phu nhân trở về phòng, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi mà đi tìm tạ manh tính sổ. Tạ manh đang ngồi trong phòng của mình xếp lại quần áo. Vừa thấy nguyên tự mở cửa đi vào cô lập tức la lớn, bà nội nguyên tự đánh. Nguyên tự động tác nhanh nhẹn mà đóng cửa che miệng, sau đó nói câm miệng, tôi sẽ không truy cứu. Tạ manh dùng sức há mồm cắn bàn tay che miệng của anh, nguyên tự bị đau xoa tay, hít một ngụm khí nói cô là chó à. Nhưng mà tạ không phải chó manh một bên sửa sang lại quần áo một bên bình tĩnh mà nói, không truy cứu vậy anh tới phòng tôi làm gì. Cô gái này đúng thật là thiếu đòn, vừa rồi còn sợ muốn chết, hiện tại liền vẻ mặt nhàn nhã, thậm chí còn có biểu tình ghét bỏ mình. Nguyên tự, không lẽ chúng ta gặp nhau không có chuyện gì khác để nói sao? Tạ manh hai mắt sáng ngời, vỗ tay một cái quay đầu nhìn về phía Nguyên tự hỏi, ly hôn. Nguyên tự nhắm mắt, anh muốn nhịn xuống, cuối cùng anh vẫn là không nhịn được chất vấn tại sao hai năm trước cô không hủy hôn. Hiện tại ngược lại khóc lóc muốn ly. Hắc hắc tạ manh cười thanh âm kia đáng sợ đến nổi nguyên tự khiến cô câm miệng đừng nói nữa, nhưng mà tạ manh lại nhanh hơn, cô nói, hai năm trước không chỉ bị tiền dụ hoặc còn có. Sắc đẹp nữa nha, nguyên tự mười phần xinh đẹp, tôi không nên hỏi cô. chương chín, thôi thế này đi, tạ manh cô cứ muốn ly hôn như vậy, hay là để tôi dùng tiền thuê cô, mỗi ngày hết bao nhiêu đều cho cô ra giá, giá. Nguyên tự nghĩ cô gái này không phải mê tiền sao. Muốn không ly hôn, vậy thì dùng tiền thuê chắc là được chứ. Không nghĩ tới tạ manh mê tiền vậy mà lắc đầu nói, không cần. Lưu loát, dứt khoát cự tuyệt, không chút do dự. Nguyên tự thật sự không hiểu tạ manh lắm, cô rốt cuộc là kiểu người gì, muốn thế nào. Vì sao, tạ manh một bên xếp quần áo, một bên giọng điệu tự nhiên mà nói, chỉ là nói xuông mà thôi, ai mà không nói được. Nguyên tự tin rằng nếu có một ngày trên thế giới này có người có thể làm anh thức chết, người kia chắc chắn là tạ manh. Anh quả thực là mang theo phẫn nội không kìm chế được hỏi cô, ý của cô là nói tôi lừa cô. Tạ manh lắc đầu, sau đó thương xót mà nhìn Nguyên tự nói tôi tin tưởng hiện tại anh là thật lòng thật giả muốn đưa tiền cho tôi, tôi vô cùng tin tưởng anh. Nguyên tự gật gật đầu, có chút vừa lòng với câu trả lời của cô, nhưng trong lòng còn chưa có buông đâu. Liền thấy tạ manh híp mắt ốp mở nói tôi chỉ là không tin. Anh trong tương lai, Nguyên tự, hai cái này CMN có khác gì nhau đâu. Chuyện chính sự xem ra không nói được nữa, Nguyên tự có lòng muốn hòa hoãn quan hệ của hai người, liền ngược lại cùng cô nói chuyện phím. Quần áo mua hôm nay không tồi. Hừm, sao lại có đồ nam ở đây? Lời khen của Nguyên tự khi nhìn thấy đồ nam thì biến thành kinh ngạc chủ yếu chuyện tạ manh câu dẫn Nguyên Trạch Thường đã làm cho người ta đà kích quá lớn, cũng quá khủng bố. Tạ manh vui vẻ cầm lấy bộ đồ thể thao nham kia hỏi, đẹp không? Thấy tạ manh hào phóng hỏi mình, không che giấu chẳng lẽ là mua cho anh? Cũng có thể, hôm nay cô vừa mới gây rắc rối, mua cho anh làm anh nguôi giận cũng là đương nhiên. Nguyên tử trong lòng có chút ngượng ngùng, lại không biết từ chối thế nào. Tôi mua cho em trai tôi đó, đúng là đẹp thiệt mà. Tôi vừa liếc mắt một cái liền nhìn chúng, giọng nói tạm anh vừa nhẹ vừa giòn, dễ nghe đến không chịu được. Nguyên tử tạm anh thấy nguyên tự đen mặt cô liền không cao hứng, hỏi hắn anh sao vậy? Khó coi lắm sao, nguyên tử lắc đầu nói, không, rất đẹp, em vợ khẳng định thích. Nhưng mà em vợ cũng đã đi làm rồi, cô còn mua đồ thể thao cho nó. Nên mua tay trang mới đúng chứ? Tạ manh sừng sốt, sau đó cảm khái em trai của tôi đã đi làm rồi sao? Thời gian thật sự quá nhanh mà. Trước lúc tôi gả đi, nó còn chỉ là cậu đi học. Hiện tại liền tiến hóa thành cậu đi làm rồi. Nguyên tự chợt nghĩ tạ ra hẳn là cũng rất chán ghét cô. Tạ manh nhìn về phía nguyên tự kỳ quái hỏi, anh còn chưa cốt đi ngủ sao? Muốn ngủ trong phòng của tôi à? Nguyên tự hơi hơi sừng sốt, rốt cuộc bị cô mở cửa đuổi đi. Nếu có ngày nào đó hai người có thể bình yên ngồi xuống nói chuyện, khẳng định là hôm đó tạ manh đã ăn phải tiên đan thần dược. Nguyên tự tức giận ngày hôm sau khi thấy tạ manh một thân áo quần lố lăng, mang theo hộp đồ ăn màu đen viền hồng tiến vào, rốt cuộc cũng hết chỗ nói. Vợ của anh hôm nay ăn mặc nói như thế nào nhỉ? Thật là sang mà, không nghĩ tới lúc sau lại càng không nói nổi. Hộp đồ ăn của Trương Tịch cho dù là cái giỏ rau cũng vô cùng đẹp mắt. Dù sao cũng là nhà hàng cao cấp như vậy, đồ ăn giá cũng không rẻ một phần bởi vì phí của cái giỏi cao. Dùng hộp đồ ăn đựng đồ ăn đem tới, nhìn vô cũng đẹp mắt. Chỉ là nguyên tử không nghĩ tới sẽ liên tiếp hai ngày đều nhìn thấy hộp đồ ăn màu đen viền hồng này, như vậy cũng không nói đi. Anh càng không nghĩ tới chính là tạ manh từ trong hộp đồ ăn lấy ra đồng dạng lại là thịt đông pha hồng hồn mịn mịn cá sóc sống động, canh cải trắng thanh mát tươi ngon, còn có một chén phật nhảy tường hương thơm tỏa ra bốn phía. Giọng nói nguyên tự run rẩy hỏi, ngày hôm qua hình như cũng như vậy đúng không? Tạ manh gật gật đầu nói, đúng vậy, giống nhau như đúc tôi còn dặn phải cùng một đầu bếp nấu đó nha. Nguyên tự tại sao? Tạ manh liền cười nói, tôi thấy anh ngày hôm qua rất thích ăn đó. Nguyên tự nhắm mắt hít sâu một hơi, ăn ngon cũng đâu có đạo lý nào sẽ ăn hai ngày liên tục chứ, mấu chốt là ngày hôm qua ăn căn bản không có mùi vị gì Còn mắt nào của cô nhìn thấy anh thích ăn, không được nổi nóng, chút việc nhỏ mà thôi, ăn cơm chứ gì, mùi vị của trương tịch quả thật không tồi, không sao hết Kết quả anh mới vừa nuốt cục tức xuống, lại nhìn thấy động tác phía dưới của tạ manh Anh chờ mắt nhìn tạ manh lấy từ trong giỏ rau ra hai hộp màu trắng đựng cơm tẻ, nguyên tự rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hôm nay cũng quên mua cơm. Tạ manh lắc đầu nói, hôm nay không quên à nha. Nguyên tự, vậy tại sao? Tôi thấy anh ngày hôm qua không thích ăn cho nên tôi lại mua. Tạ manh cười ha ha, nguyên tự thiếu chút nữa bị cô là cho tức hộp máu, cuối cùng cảnh cáo nói, tạ manh cô mỗi ngày công kích tôi như vậy, sẽ có ngày trái tim nhỏ của tôi thật sự không nhịn được. Tạ manh nghe xong, biểu tình trên mặt nháy mắt đơ ra. Cô nhìn Nguyên Tử một hồi lâu, đột nhiên đưa tay lấy hộp cơm trước mặt anh đi. Nguyên Tử, hừm, tạ manh vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, nếu như anh không thích ăn cơm này như thế, vậy thì tôi sẽ tự ăn. Nguyên Tử cầm đôi đũa gương mặt ngây ngóc, vậy tôi đây CMN ăn cái gì? Cơm chưa hôm nay lại không mùi vị mà ăn xong, Nguyên Tử thấy tạ manh ngồi sổ một mình giữa phòng làm việc đôi tay chống cầm như đang suy nghĩ cái gì? Nguyên tự không thèm quan tâm tới cô, bắt đầu xem văn kiện. Một phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua, ba mươi lăm phút trôi qua. Nguyên tự rốt cuộc chịu thua với sự kiên trì của tạ manh, anh buông bút hỏi tạ manh cô ngồi sồn ở đó làm cái gì? Tạ manh quay đầu nhìn qua trên mặt tươi cười ôn hòa, giọng nói cũng ngọt ngào đáng yêu chỉ là lời nói có vẻ không được tốt lắm, anh phải tốn đến ba mươi lăm phút mới nhìn thấy rõ tôi ngồi sồn ở đây sao? Nguyên tự cười lạnh ưng, tôi bị cẩn. Tạ manh không phải là người dễ dàng bị chặn học cô tự nhiên mà nói tiếp nếu như thấy rõ rồi, vậy thì tới đây đỡ tôi một chút. Nguyên tử, tại sao? Tạ manh ây ra ây rui mà kêu chân tôi tê rồi. Người tôi cũng tê, không, không đứng dậy nổi. Nguyên tử, vậy tại sao cô không đứng dậy sớm một chút? Anh sắp bị cô làm tức chết rồi. Lúc Hoàng Hải bị ở ngoài phòng làm việc sắp xếp lại hồ sơ, lại nghe bên trong truyền đến tiếng rên của tạ manh chết tiệt. anh nhẹ một chút chậm chậm chậm một chút. Từ từ từ từ tôi không chịu được, Hoàng Hải Mỹ địch Nguyên Tổng, ban ngày ban mặt anh đang làm chuyện gì đấy. Bất quá cũng thật muốn đi xem thử, Nguyên Tự trong phòng cũng vẻ mặt hết nói nổi, ngồi xồm để thắng tôi rốt cô có thể khiến cô được cái gì à. Tạ manh khóe mắt có chút đỏ ửng cô hủy khuất mà nói, thỏa mãn. Nguyên Tự lắc đầu thở dài nói, bướng bỉnh, đáng đời. Tạ manh càng ủy khuất cô dựa vào nguyên tự đang ngồi trên sofa cảm giác tê mỏi trên chân truyền đến làm cô dên gì mà nằm trên đó. Nguyên tự càng thêm hết chỗ nói, lại hỏi cô hôm nay cô ăn mặc thế này là có ý gì? Tạ manh vui vẻ mà nhìn về phía anh, rất là đắc ý hỏi thế nào? Tích không? Nguyên tự nghẹn một hơi, lập tức bị hỏi một câu không biết trả lời thế nào. Cách ăn mặc của tạ manh hôm nay nếu bắt buộc phải dùng một từ để hình dung từ đó chính là kim quang lấp lánh, phú quý bức người. Vương miện vàng trên đầu được trang trí bằng đá quý màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ. Ánh sáng mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu lên nó làm giải ra rực rỡ lấp lánh. Đôi hoa tai treo trên tai rủ xuống vai bằng kim loại vàng hình kim cương, phần ngọn cũng là những viên kim cương vỡ màu xanh xanh đỏ đỏ. Trên cổ là cùng một bộ dây chuyền, cũng lấp lánh bằng vàng và được tô điểm bằng đá quý. Vòng tay vàng trên tay, phụ kiện trên quần áo, chiếc túi nhỏ trong tay phủ đầy thủy tinh, giày cao gót cao cấp trên chân. Đích thị là một nguồn sáng di động, phú quý bức người. Nguyên tử, anh có nên nói thích không? Nhưng thật sự là thích không nổi, hay là nói không thích ha? Luôn có cảm giác cô ấy đang có chuyện gì đó chờ mình phía sau. Tạ manh dơ tay lên, trên vòng tay vàng dày 2cm cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cô sờ sờ chiếc vòng tay và hỏi thích hả? Nguyên tự lắc đầu thành thật nói, không thích. Tạ manh mỉm cười gật đầu, vậy thì tôi sẽ đeo nó hai ngày nữa. Nguyên tự, anh biết ngay mà. Tạ manh vui vẻ mà đứng dậy nói, anh không thích tôi rất vui vẻ. Tôi đi xem thử còn có bao nhiêu người không thích hôm nay. Cũng đến phòng tài vụ xem thế nào. Nguyên tự đau đầu cô vẫn nên đổi nơi khác để phá đi. Đừng khiến cho con cửu cũng sủ lông chứ. Đáng tiếc hiện tại thú vui lớn nhất của tạ manh chính là cùng nguyên tự đối nghịch, anh càng không cho tôi đi tôi càng phải đi. Có phải anh giấu bạch cốt tinh trong đó đúng không? Hừ, vậy hả, vậy thì anh đây không thèm giải thích. Nghĩ như vậy, nguyên tự nói, vậy cô cứ việc đi. Tạ manh nhanh nhẹn trả lời, được tôi đi đây. Nguyên tự bực mình mà gõ lên mặt bàn, nói chuyện nửa ngày cô cũng không phân biệt được đúng sai, đang chơi tôi đúng không? Tạ manh vừa thấy nguyên tự nổi nóng, nhanh như chớp chạy như bay, chỉ để lại cho nguyên tự một bóng dáng sáng lấp lánh. Nguyên tự lắc đầu, gọi cho giám đốc phòng tài vụ nói, phu nhân đang đi xuống, chú ý một chút. Giám đốc ngốc một hồi, chú ý cái gì? Đừng để cô ấy bắt nạt người khác. Nguyên tự nói, giám đốc nhẹ nhàng thở ra cao hứng đồng ý, vâng. Nguyên tự trước khi ngắt điện thoại suy nghĩ, vẫn là nên bổ sung thêm một câu, cũng đừng để người khác bắt nạt cô ấy. Giám đốc nghe được âm thanh bên kia cắt đứt điện thoại, vẻ mặt ngây ngốc cầm di động, sau đó ấp úng hỏi, tóm lại, là ai bắt nạt ai? Ba người lâm mộ lan, hầu tĩnh thục cùng giang nhã tuyên ăn xong cơm chưa trở về còn khoảng 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Trải qua chuyện ngày hôm qua, mọi người đối với sếp lớn của công ty là Nguyên Tổng cùng Nguyên Tổng phu nhân có một loại cảm xúc không thể nói tên. Ví dụ tạ manh thật sự đức không xứng vị, lại ví dụ Nguyên Tổng có phải quá ôn nhu rồi không? À à à à, trên thế giới còn có người đàn ông như vậy cũng có kiểu phụ nữ như vậy sao chẳng lẽ câu nói kia thật sự chính xác a cùng d mới là cặp đôi hoàn hảo à ba người nghỉ ngơi một chút liền nghe nói tam gia của nguyên gia hôm nay muốn tới công ty lâm mộ lan liền cao hứng nói với giang nhã tuyên và hầu tĩnh thục tôi đã từng thấy qua tam gia nguyên trạch thường rồi đó hầu tĩnh thục cùng giang nhã tuyên đều rất giật mình hỏi sao cậu gặp được lâm mộ lan ha ha ha cười nói Anh ấy không phải mới về nước sao. Công ty chúng ta xếp người đi đón, vừa hay tôi quá quen với người đó, nên đã đưa ảnh chụp cho tôi xem. Siêu cấp siêu cấp đẹp trai, chính là cái loại cảm giác siêu cấp tuấn mỹ như vậy. Hầu tĩnh thục lắc đầu nói nàng, cậu đó, lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng không? Chương 10, lâm mộ lan cười hắc hắc nghĩ lại cũng không có phạm pháp nha. Quan trọng là anh ấy còn chưa kết hôn, lại mới hơn 30 thôi đó. Đúng là người đàn ông độc thân kim cương của năm. Giang Nhã Thuyên nằm lên bàn nói, em lại thấy ông chủ đẹp hơn. Lâm Mộ Lan liền nói với cô, đẹp thì có ích lợi gì. Đã kết hôn rồi, hơn nữa mắt nhìn người còn không dùng được. Nói đến chuyện này, Hầu Tĩnh Thục liền đấm cô một cái nói, ngày hôm qua bị giáo huấn còn chưa đủ đúng không? Cô ấy cũng đâu có ở đây. Lâm Mộ Lan làm nhũng đẩy đẩy cô. Hầu Tĩnh Thục cũng không nói nữa, dù sao hiện tại cũng chỉ có mấy người các cô ở đây, nói hai câu cũng không mất miếng ra nào. Không lâu sau hứa nhạc từ văn phòng đi ra, sau đó nói với mọi người, nhận được tin thức tam gia chút nữa muốn tới thị sát mọi người chuẩn bị tốt đi. Ai cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn đến nơi này của chúng ta, thật là kỳ quái, hai ngày nay mấy vị Phật lớn đều nhắm tới nơi này mà đến. Lâm Mộ Lan nắm tay, không tiếng động gào lên, sau đó nói với các cô trong chốc lát mọi người sẽ biết thật sự siêu cấp đẹp trai cỡ nào. Giang Nhã Tuyên không quá cảm thấy hứng thú mà cúi đầu làm việc cũng không biết vì sao chú nhỏ của ông chủ công ty đột nhiên muốn đến đây. Cô không biết tạ manh cũng không biết đâu. Tạ manh vừa mới ra khỏi thang máy, liền thấy đằng trước có một đám người đi tới. Người bị vây quanh ở giữa đúng là Nguyên Trạch Thường, hôm nay anh ta mặc trang phục đặc biệt ấm áp áo len màu trắng quả thực là tiên chuẩn của mẫu đàn ông ấm áp. Cô đang chuẩn bị đi đến phòng tài vụ tiếp tục thành tựu trở thành một người phụ nữ thô tục thì lại thấy Nguyên Trạch Thường cũng ở đó, vẻ mặt ngây ngốc Sao anh ta cũng ở chỗ này? Anh ta đi đâu thế? Nơi này còn không phải là văn phòng của Giang Nhã Tuyên sao? Anh ta tới thăm Giang Nhã Tuyên. Không đúng, anh ta căn bản còn chưa quen biết Giang Nhã Tuyên. Dựa theo phát triển của cốt truyện Giang Nhã Tuyên trước tiên phải quen biết Nguyên Tư Lập, sau đó mới quen với Nguyên Trạch Thường, cuối cùng mới là Nguyên Tử. Tạ manh suy nghĩ như vậy, liền trở nên căng thẳng. Cũng không còn tâm tình đi tìm thành tựu mới, bởi vì đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện. Nguyên Trạch Thường đối với Giang Nhã Tuyên là vừa gặp đã yêu, anh ta thích Giang Nhã Tuyên, tự nhiên liền chán ghét tạ manh. Cho nên, hiện tại nếu anh ta gặp được Giang Nhã Tuyên, nhất định sẽ lại nhảy vào hố vừa gặp đã yêu lần nữa. Mà Giang Nhã Tuyên và cô đối nghịch nhau, một khi anh ta đối với Giang Nhã Tuyên yêu từ cái nhìn đầu tiên, chính là Nguyên Trạch Thường cũng đã bắt đầu đối nghịch với t Tạ manh cả kinh chết thiệt đừng mà, cô còn chưa ly hôn đâu, anh CMN thấy cô ấy xong có phải liền sẽ ngược tôi. Hôm qua tôi mới mới đắc tội với nữ chủ đấy, không được ít nhất phải 2 tháng sau anh mới có thể chạy đến đây nhất kiến trung tình nha. Suy nghĩ nhiều như vậy trong đầu tạ manh bắt đầu bay nhanh truyền động thế nào mới có thể ngăn cản anh ta nhảy vào hố của nữ chủ. Tạ manh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cô cầm lấy chiếc túi pha lê lấp lánh trên tay ném một phát ra ngoài. Vào nguyên Trạch Thường đang đứng giữa. Nguyên Trạch Thường chỉ cảm thấy trong không trung một trận gió lạnh, sau đó cảm thấy sau ót đau nhói, trước mắt tối sầm, anh choáng váng sừng sốt tại chỗ một giây. Mọi người xung quanh nhìn vào chiếc túi pha lê rơi sau lưng anh, tất cả đều trừng lớn mắt nhìn về phía nguyên Trạch Dương. Đờ mờ cái túi kia nhìn rất nặng đó. Lúc rơi trên mặt đất còn phát ra một tiếng thật lớn, trên ót của nguyên Tam ra hình như còn có vết máu. Mọi người Nguyên Trạch Thường duỗi tay sờ sờ ót của mình, sau đó quay đầu nhìn về hung thủ phía sau. Anh ta thật sự rất tức giận, rất tức giận, rất tức giận. Là ai muốn tìm chết như vậy? Trước khi nhìn thấy người đó, anh ta đã nghĩ tới trăm ngàn loại suy nghĩ cào cấu đối phương. Sau khi thấy người đó, anh ta trầm mặc, cháu dâu kim quang lấp lánh chạy như bay tới, nhíu mày quan tâm mà lớn tiếng kêu chú nhỏ. Chú không có chuyện gì chứ? Nguyên Trạch Thường, còn không phải do cô làm sao? Tạ manh nhíu mày thương tâm lắc đầu cháu vốn định chào hỏi với chú. Nguyên trạch thường nhìn thoáng qua vết máu loang lổ trên bàn tay, mở miệng hỏi, vậy tại sao lại không chào hỏi? Ngược lại lựa chọn dùng loại chiêu thức tấn công người khác thế này. Tạ manh dừng một chút, sau đó mới nói tại vì cháu gấp quá. Nguyên trạch thường, cháu dâu cho nên, lần sau có thể mở miệng chào hỏi được không? Tạ manh thẳng gật đầu, được được được khẳng định khẳng định. Nói xong, cô còn ngồi xổm xuống nhặt túi sách lên, sau đó quan tâm hỏi Nguyên Trạch Thường, chú nhỏ, cháu đưa chú đến bệnh viện nha. Nguyên Trạch Thường lắc đầu nói, không cần, bị thương ngoài ra thôi. Không đi bệnh viện, bị thương như vậy còn vội vàng muốn nhất kiến trung tình. Ngày 16 tháng 2 đi, không thể đến ngày đó rồi mới nhất kiến trung tình được sao. Dù sao cũng phải để tôi ly hôn trước chứ. Trong lòng tạ manh loạn xạ chừng lớn mắt nhìn nguyên trạch thường kiên trì nói trên đầu bị thương như vậy làm sao có thể nói là bị thương ngoài da chứ. Cháu nói chú nghe nhé, phần đầu bị thương cho dù không có bất kỳ triệu chứng nào cũng nhất định phải đi khám và chữa bệnh. Nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, tốt nhất là 24 giờ. Vừa rồi chú có phải thấy trước mắt tối sầm đúng không? Có cảm thấy muốn nôn mửa không? Còn đau đầu nữa, những điều này cần phải đặc biệt chú ý. Nguyên Trạch Thường, cảm ơn cháu dâu quan tâm, tôi không có chuyện gì. Chỉ là cô, lần sau cũng đừng đánh vào đầu tôi sợ thiểu tự chịu không nổi. Tạ manh gật gật đầu, tiếp thu nói, lần sau cháu sẽ đổi vị trí tấn công, đi đi đi, chú nhỏ, cháu đưa chú đi bệnh viện. Nguyên Trạch Thường, không, tôi không phải có ý này. Sau đó, tạ manh không thèm giải thích liền lôi Nguyên Trạch Thường đi. Giám đốc đứng bên cạnh Nguyên Trạch Thường vẻ mặt ngây ngốc nhìn bọn họ rời đi, sau đó lấy di động ra gọi cho Nguyên Tử. Nguyên tự đang chuẩn bị bắt đầu mở họp lại thấy giám đốc dẫn nguyên trạch thường đi tham quan công ty gọi tới Anh thiện tay nhận cuộc gọi, giám đốc nói, nguyên tổng, nguyên tam ra đi bệnh viện rồi Nguyên tự nhíu mày, khó hiểu nói, dạo công ty kiểu gì mà dạo đến bệnh viện rồi Giám đốc cũng thực quan ủm nói, đầu bị thương, đầu bị thương Công ty bọn họ thiết kế vô cùng an toàn cho người khác, lúc trước mời đến chính là nhóm thiết kế nổi tiếng Trên đầu không có thứ gì dễ đụng chúng, dưới chân không có chướng ngại vật ánh đèn gãi đúng chỗ ngứa, bàn ghế không có góc nhọn. Vậy thì chú ấy bị thương kiểu gì? Đất bằng quang ngã, Nguyên tự phát hiện hình như mình bị tạ manh nhiễm rồi thế mà lại nghĩ ra một lý do ngu xuẩn như vậy. Vì sao bị thương? Nguyên tự không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi đi. Giám đốc nói, phu nhân dùng túi sách đánh. Nguyên tự cái túi sách lấp lánh kia của cô. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Giám đốc lòng còn sợ hãi, đến máu cũng chảy ra, hiện tại phu nhân đưa ngài ấy đến bệnh viện rồi. Nguyên tự gật gật đầu tắt điện thoại, đi được hai bước anh đột nhiên sừng sốt lấy di động ra gọi lại lần nữa. Giám đốc rất nhanh liền nghe máy, Nguyên tự thở mạnh hỏi hắn ông nói ai đưa chú ấy đi bệnh viện. Là phu nhân đó, giọng nói giám đốc vô tội tỏ vẻ đương nhiên, Nguyên tự nhắm mắt trời ơi, đây là cắm sừng đến nghiện sao. Sau đó giám đốc từ trong điện thoại nghe được Nguyên Tổng dùng giọng nói giết người hỏi mình, vậy ông làm gì? Giám đốc hả? Tôi á, tôi đi làm chứ làm gì? Bệnh viện, bác sĩ nhìn hai người trước mặt, sau đó trầm mặt. Ông đã làm bác sĩ cũng mười mấy năm từng gặp qua đầu bị đánh tạo thành một lỗ, gặp qua tình trạng có khối u trong não. Thậm chí ông đã gặp qua người trên đầu bị cả cây dao đâm vào, nhưng người chỉ bị chảy ra liền tới thế này, thật đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, không hẳn là không có. Nhưng mà sau khi ông đã chẩn đoán chính xác là không có vấn đề còn chạy theo muốn làm kiểm tra toàn thân thậm chí đòi nằm viện thì đúng là lần đầu tiên thấy. Bệnh viện của họ là một trong ba bệnh viện hàng đầu, mỗi ngày người tới người đi vô cùng đông đốc. Thậm chí có không ít người phải nằm tại hành lang, mấy người chỉ bị chảy ra còn muốn nằm viện. Bác sĩ thật sự hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn tốt bụng hết sức mà khuyên thật sự không có chuyện gì đâu, không cần thiết. Tạ manh liền kỳ quái nói, không nên đâu. Tôi đánh mạnh lắm luôn đó. Nguyên trạch thường, tôi thật lòng cảm ơn cô còn vì đã nhận thức được chuyện này ha. Bác sĩ nhìn nhìn ảnh chụp trong tay nói, vậy cô yên tâm đi. Không bị đánh đến mức xảy ra chuyện đâu, đã kiểm tra rồi, chỉ là bị rách ra một tí, nếu cô thật sự lo lắng hay là. Tôi ghi cho cô một đơn thuốc hạ sốt, ai muốn thuốc hạ sốt chứ? Hiện tại tôi chỉ muốn làm cho anh ta không có thời gian trở về công ty thôi. 2. Vô duyên vô cớ sao đột nhiên lại muốn đến công ty. Chỉ cần nói một tiếng anh là con trai của ông nội Nguyên tự cũng không thể ngăn cản anh tới. Còn cố ý tìm mấy vị giám đốc dẫn đường, anh thì hay rồi, liền chạy tới văn phòng nữ chủ. Nếu không phải tôi đi tìm người ta bắt nạt, không phải hai người hôm nay sẽ thật sự gặp mặt chứ. Ngày mai Nguyên Trạch tường chắc chắn sẽ tặng cho tạ manh cô một cái mặt đen còn không biết sẽ sỏ xiên cô thế nào đâu. Nếu không phải còn chưa ly hôn, ai thèm quan tâm anh muốn gặp mặt ai làm gì. Tạm anh suy nghĩ một hồi, chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục làm. Bác sĩ ông xác định không cần phải chụp CT đầu à, siêu âm màu chụp ít quang thì sao, nghe nói còn có cái gì mà cộng hưởng từ từ ông chỉ cần làm vài cái thủ tục tôi sẽ dẫn anh ấy đi kiểm tra. Ông yên tâm, chúng tôi không thiếu tiền. Bác sĩ thật sự không cần, chỉ là chầy ra đơn giản. Hơn nữa kiểm tra này nó cũng không phải lập tức làm xong, phải chờ 2-3 tiếng đồng hồ cũng là chuyện bình thường. Tạ manh hai mắt sáng ngời, cao hứng nói, nếu vậy thì thật là tốt mà. Bác sĩ, đại khái là tâm tình của tạ manh vui vẻ quá mức khiến cho nguyên trạch thường bên cạnh nhịn không được liếc mắt chừng cô một cái. Bác sĩ hạn hán lời nhìn cô, nếu không, tôi giúp cậu ấy cạo tóc đi để băng bó một chút. Cạo đầu. Nguyên Trạch Thường bên cạnh sừng sốt, duỗi tay sờ sờ những sợi tóc quý báu trên đỉnh đầu Anh quay đầu nhìn về phía Tạ Manh Trong ánh mắt thuần khiết của Tạ Manh dường như muốn nói, hay là Chúng ta thử xem, Nguyên Trạch Thường, cô CMN thật đúng là muốn thử Dù sao người bị cao không phải là cô nên cô cũng không đau lòng chứ gì Ông đây đi theo cô tới bệnh viện, đăng ký, khám bệnh Theo cô cùng bác sĩ dây dưa là đã rất nệt tình cô còn muốn cạo đầu của tôi Xin lỗi, chúng ta lựa chọn một trận tử chiến. Nguyên trạch thường hai mắt bắn ra hai tia laser, cô dám thử xem. Tạ manh thấy nguyên trạch thường thật sự có chút không được vui lắm cho nên cô lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt lời đề nghị của bác sĩ chỉ là một vết thương nhỏ chảy ra tí xíu thôi, làm sao có thể cạo đầu được chứ? Hay là cứ viết giấy nằm viện được rồi? Bác sĩ, rốt của cô ham muốn nằm viện đến cỡ nào vậy? Một chút vết thương nhỏ chảy ra còn muốn chiếm một phòng bệnh của tôi. Trường 11, không thể làm như cô nói được, hay là thế này cô đi đến phòng đối diện bên kia khám đi. Bên đó khẳng định có giường ngủ, bác sĩ không đủ kiên nhẫn nữa cuối cùng chỉ có thể đuổi người. Nguyên trạch thường cũng xoa so huyệt thái dương, dùng sức chịu đựng cuối cùng của mình lên tiếng manh manh à. Tạ manh run một cái, dùng ánh mắt rất là ghê tờm nhìn anh. Tới manh manh mà cũng gọi được xem ra là thật sự thức giận rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta về nhà đi. Nghỉ ngơi ở đâu không phải cũng đều là nghỉ sao. Nguyên Trạch Thường cười nói, nhưng ngữ khí lại cực kỳ thiên đỉnh. Về nhà dưỡng bệnh, không đến công ty, nếu vậy ai rảnh còn muốn ở đây cùng anh nháo chứ. Tạ manh lập tức gật đầu, không chút do dự quả thực gấp không chờ nổi mà phải đi. Cô phối hợp như vậy, Nguyên Trạch Thường lại càng hết chỗ nói. Căn bản anh từ chối cũng có tác dụng, vậy anh nghe theo cô suốt một buổi chưa là vì cái gì kim đồng hồ trong phòng khám đã chỉ tới 4 giờ tạm anh liền lơ đã hỏi anh nhanh trở về thôi. Anh không đến công ty nữa à? Cô còn biết hôm nay tôi phải đến công ty hả? Nguyên trạch thường điều hòa lại cơ thể xém chút nữa là đóng băng của mình lại cũng nhịn xuống không nổi trận lôi đình. Dù sao giống giận trước mặt mọi người cũng quá khó coi. Anh hơi mỉm cười, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói bây giờ trở lại đó công ty đều đã tan làm tôi đến nhìn bàn ghế hả? Tạ manh ai một tiếng, sau đó rỗi tay vỗ vỗ vai Nguyên Trạch Thường nói, anh xem hôm nay ồn ào đến như vậy, ngày mai tôi bồi anh đi thị sát công ty. Địch mở cô đây là muốn làm gì, cầu dẫn đến mức này còn chưa xong sao. Nguyên Trạch Thường quyết đoán cự tuyệt không cần, một mình tôi đi là tốt lắm rồi. Tạ manh mắng một tiếng, ngày mai anh ta thật sự muốn đi sao. Thật là giống như tiểu cường đánh hoài không chết mà, ngày mai tôi lại chờ anh. Buổi chiều ở Mỹ một phen như vậy. Lúc về đến nhà cũng đã là 5 giờ. Dì Vương còn đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nghe nói thiếu phu nhân và Tam gia cùng nhau đã trở về, dì Vương bị dọa cho nhảy dựng. Hai người sao lại cùng nhau trở về. Đợi đến lúc bà bưng một nồi nước ra tới, chỉ thấy Tam gia xoa đầu nói với Nguyên lão phu nhân con đi nghỉ trước đây. Nguyên lão phu nhân có chút lo lắng, nhìn anh nói, nếu không thoải mái không cần cố chịu, lát nữa mẹ nói dì Vương đem canh lên cho con. Tạm anh cười cười lấy lòng. Sau đó nói, hay để lát nữa cháu hầm cho chú ấy nổi canh óc heo đi. Nguyên lão phu nhân liền liếc cô một cái, nói cái tay nghề kia của cháu vẫn là giữ lại tự mình ăn đi. Đừng để đầu bị cháu đánh còn chưa xảy ra chuyện, cuối cùng vì uống canh của cháu mà nhập viện. Tạ manh cúi đầu, không phục nói một câu chén canh bà uống kia là cháu của hai năm trước hầm, ai biết được cháu hiện tại đã tiến bộ tới mức nào chứ. Kia thật đúng là cảm ơn cháu đã nhắc nhở, nổi canh kia hai năm trước làm Nguyên ra suýt chút nữa là toàn diệt rồi. Nguyên lão phu nhân thật muốn nói bậy hai câu, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Nguyên trạch thường còn không biết việc này, khá tò mò mà liếc mắt nhìn tạ manh một cái. Canh gì vậy? Lợi hại giữ vậy sao? Nguyên lão phu nhân vất tay bảo anh đi nghỉ ngơi, Nguyên trạch thường liền đi. Chờ anh đi rồi, Nguyên lão phu nhân lại hỏi tạ manh, sao lại là cháu đưa nó đến bệnh viện? Không còn người nào khác à, chuyện ẩm ý mấy ngày trước mọi người trong nhà mọi người đều biết, cháu còn đưa người ta đến bệnh viện Là sợ cháu trai ta trên đầu không đủ xanh sao, tạ manh trừng lớn mắt trong ánh mắt tròn xoe đều là vẻ vô tội Cháu làm chú ấy bị thương mà không đưa chú ấy đến bệnh viện Cháu đây vẫn còn là người sao, nguyên lão phu nhân, nhờ người nào đó đưa đi thay cháu, cháu sẽ biến thành nửa người nửa thu chắc 6 giờ tối, cháu trai đầu phủ đầy cỏ xanh kia của nguyên lão phu nhân đã về tới. Đỉnh đầu nguyên tự phát sáng màu xanh, vừa đến nhà liền thấy tạ manh ngồi ở sofa nghe giáo huấn Ha, sao anh lại thấy sảng khoái trong lòng vậy ta? Nguyên tự thấy bộ dáng nàng dâu nhỏ của tạ manh khỏi phải nói cao hứng tới cỡ nào. Nguyên lão phu nhân vẫn đang lại nhảy nói, cháu có lòng như vậy thì tốt rồi, nếu cháu muốn học hầm canh hay là trước hết ta đăng ký cho cháu một lớp dạy nấu ăn được không? Cô gái đối diện lắc tay nhanh đến nỗi sắp bay lên, cô nhanh miệng nói, đừng đừng đừng ạ tài nghệ này của cháu, cháu vẫn có thể hiểu được. Nguyên lão phu nhân liền không khách khí mà nói cháu vẫn còn tự biết sức mình như vậy, ta thật vui mừng. Nguyên tự thấy tạ manh bị mắng đến cúi đầu, trong lòng lại thấy buồn cười, hai ngày nay tạ manh ở trước mặt anh tác oai tác oai, đúng là nên bị giáo hấn một chút. Thấy Nguyên tự trở về, Nguyên lão phu nhân liền cười vẫy tay nói, về đến nhà rồi sao không chịu lên tiếng, bà nội lớn tuổi rồi, không muốn bị dọa chết đâu. Nguyên lão phu nhân lúc còn trẻ là cô gái đẹp nhất trong thôn, Nguyên lão gia tử phải làm đủ chuyện ngốc nghếch mới có thể đem lão phu nhân cưới về nhà. Khi đó cuộc sống khó khăn, lão phu nhân rời nhà mẹ đẻ tới nhà chồng ít nhiều gì cũng phải học làm một vài thứ. Trong nhà ngoài ngõ đều một tay bà phụ trách lá gan lớn đến có thể lên núi bắt rắn về cho bọn nhỏ trong nhà ăn. Thời gian trôi đi, vài thập niên đi qua. Bà tuổi đã lớn, buổi tối đã không dám ở một mình trong nhà. Nguyên tự cởi áo khoác treo lên kệ buổi tối ở nguyên gia ngoại trừ dì Vương cũng không có người làm khác. Dì Vương là người ở nguyên gia đã 30 năm chuyện cơm canh, vệ sinh trong nhà đã từng một mình bà là có thể làm tốt. Thời gian trôi đi. Mang đi tuổi trẻ cũng mang đi sức khỏe của bà, bà đã không có cách nào một mình làm hết việc trong ngôi biệt thự này nữa. Cho nên, vào năm tạ manh gà vào nhà, trong nhà lại thuê thêm hai ba người giúp việc. Hai nữ giúp đỡ dì Vương làm việc nhà, một nam làm việc ở ngoài sân. Ba người này buổi sáng tới làm, buổi tối sẽ đi. Chồng dì Vương mấy năm trước ngoại tình nên đã cùng dì Vương ly hôn, cho nên mấy năm trước dì Vương đã dọn vào nguyên trạch hiện tại đúng lúc bầu bản với nguyên lão phu nhân. Cho nên tuy hiện giờ dì Vương chỉ là người làm trong nhà. Nhưng đám người Nguyên tự dù sao cũng là nhờ bà nuôi dưỡng, cũng không thật sự đối xử với bà như người làm. Nguyên tự thấy dì Vương đi vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa tối cho anh, liền mở miệng kêu bà, dì Vương, cháu đã ăn ở ngoài rồi. Dì Vương gật đầu cũng không miễn cưỡng. Nguyên tự mặc sơ mi trắng ngồi vào bên cạnh tạ manh, tạ manh liền u oán mà liếc anh một cái. Ha, đây thái độ cầu cứu tôi đó sao? Nguyên tự bất mãn tín hiệu cầu cứu của tạ manh không đủ thành khẩn, liền xoay đầu không thèm để ý tới cô. Như vậy mà còn chưa tiến bộ, vẫn nên nghe dậy nhiều hơn chút đi. Ban ngày cô đem người ta ra đánh, còn cướp người đi bệnh viện. Trên đỉnh đầu anh có nuôi mấy ngàn con dê cũng không ăn hết cỏ. Tạ manh hít một ngụm hơi, nhìn nguyên tự thương tâm nói, nguyên tự anh không còn yêu người ta nữa sao. Khủ cụ bị một câu của tạ manh dọa kinh người không chỉ có có nguyên lão phu nhân, còn có nguyên tự. Tạ manh long lanh hai giọt nước mắt đáng thương vô cùng nói, chúng ta đã hứa cùng nhau rời non lấp biển thiên trường địa cửu, hiện tại anh lại ba buổi sáng, bốn buổi chiều trêu hoa ghẹo nguyệt. Ba buổi sáng, bốn buổi chiều thành ngữ được dùng để tả ai đó luôn luôn thay đổi quyết định và người ta không thể tin vào những điều người đó nói. Nguyên tự lại hít một ngụm khí lạnh chính hít đến mức khiến mình ho liên tục. Nguyên lão phu nhân dùng ánh mắt vô cùng thương hại mà nhìn anh, sau đó bảo gì vương rót cho anh một ly trà. Ly trà màu trắng bằng gốm xứ, đáy ly có vài cánh hoa trôi giữa nước trà màu vàng trong, vô cùng đẹp mắt Nhưng Nguyên tự không có tâm tình thưởng thức, anh uống một ngụm trà, sau đó nhìn tạ manh nói Chúng ta từ lúc kết hôn đến nay, mới nhìn mặt nhau chưa đến một tháng quỷ mới cùng cô sông cạn đá mòn Tạ manh gật gật đầu nói, có thể là tôi nhớ nhầm rồi, vậy thì tôi cùng ai xông cạn đá mòn ấy nhỉ Nguyên tự, hai cô vẫn là cùng tôi đi Nguyên trạch thường vì tỏ vẻ trong sạch không phút chốc cũng xuống dưới ngồi đối diện nguyên tử. Một bộ dáng quân tử bình thản, lão phu nhân cũng bị ba người này chọc cười. Nói chuyện với nguyên lão phu nhân vài câu, nguyên trạch thường liền đỡ nguyên lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Tạ manh rốt cuộc cũng thảnh thơi lướt xem thông báo di động, lúc 5 giờ có vài tin nhắn gửi đến, lúc đó lão phu nhân đang giữ cô lại giáo huấn nên chưa kịp xem tin nhắn là của một người tên Nguyệt Quang Hàn Tâm gửi tới cũng là bằng hữu hiếm hoi trên mạng của Tạ Manh. Cô ấy cũng giống như Tạ Manh là một tác giả tiểu thuyết. Bình thường không có việc gì sẽ thúc chương mới cho nhau một chút lôi kéo đối phương một phen cũng coi như là tiểu thuyết gia chia phòng cho nhau sưởi ấm. Bộ truyện gần nhất của Tạ manh đã kết thúc vào đầu tháng 11, bởi vì thân thể lão gia tử không thoải mái, khoảng thời gian kia quá nhiều chuyện phải làm, cô thật sự không thể chăm chút cho nó, liền dứt khoát vội vàng kết thúc, hiện tại bình luận phía dưới có không ít người hâm mộ mắng to. Vốn dĩ dự định tang lễ xong xuôi sẽ viết chuyện mới, kết quả bởi vì đụng phải ngủ chưa biết trước chuyện tương lai, cho nên gần đây tâm tư cô đều đặt trên người nguyên tự cùng Giang Nhã Tuyên nên lại tiếp tục phải rời. Nguyệt Quang Hàn Tâm cũng vì thấy cô vẫn luôn không khai văn Lúc này mới gửi tin nhắn tới hỏi Tạ manh liền soạch sạch nhắn tin với cô Để tôi xem xem Mấy ngày này tương đối vội Có thể lại rời tiếp rồi Thật ra ý tưởng chuyện mới đã có Sau lễ tang cô liền bắt đầu miêu tả nhân vật thiết lập quan hệ, nội dung chính Kết quả, ngày đó sau khi nằm mơ Mấy việc này đều dừng lại Hiện tại cô một lòng một dạ Đều là ly hôn, ly hôn, ly hôn Nói thật thật thì nếu hiện tại cô viết chuyện mới Cô sẽ không còn nhiều thời gian Cô hiện tại mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp làm nguyên tự chán ghét mình, hiển nhiên, mỗi ngày đều ngồi sổm trong nhà viết chuyện thì không thể làm nguyên tự chán ghét được. Mà nếu muốn ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không có nhiều thời gian và tâm tư viết chuyện, vậy không phải vẫn nên nói chuyện ly hôn trước sao? Nguyệt Quang hàn tâm, đừng có lâu quá nha. Đến lúc đó fan đều đi hết. Manh thỏ thôi đi. Tôi làm gì có nổi hai fan chứ? Hoàn một quyền tiểu thuyết sư lại hai fan đều đã chạy hết rồi. Nguyệt Quang hàn tâm, đang nói chuyện với ai đó. Hôm nay tạ manh ăn mặc tương đối giản dị áo len màu đen phối với quần jean. Nguyên tự nghĩ thầm so với bộ dáng kim quang bước người lúc sáng kia hoàn toàn không liên quan với nhau. Cách ăn mặc của tạ manh hôm nay thật ra anh có thể hiểu được kỳ thật có thể dùng một từ để lý giải chính là thô tục. Hơn nữa cô chẳng những thô tục cô còn chuẩn bị thô tục cho toàn công ty xem. Đối với mặt mũi của đàn ông mà nói, đúng là sẽ không nhịn được. Nhưng mà tạ manh không biết nón xanh trên đầu anh còn có thể nhịn chỉ là thô tục ấy mà tuổi gì làm khó được anh Tạ manh cất di động lắc đầu nói không có tôi đi ngủ đây Nguyên tự thấy cô không muốn nó cũng không ép cô tu chân về để tạ manh đi qua Cũng không biết cô gái này là cố tình hay cố ý đột nhiên a một tiếng ngã lên người anh ta Cơ thể phụ nữ so với đàn ông mềm mại hơn nhiều Vài sợi tóc nhẹ lướt qua gương mặt anh để lại một chút ngứa ngáy Nguyên tự nhất thời không có phản ứng lại, chỉ là theo bản năng mà duỗi tay đỡ được cô khoảng cách gần mới cảm thấy không khí có chút không đúng tay đặt trên chiếc eo mảnh khảnh thế nhưng lại cảm thấy có chút nóng. Nhưng khi đỡ được cô trong lòng lại không khỏi suy nghĩ cô không nặng bao nhiêu hết. Sau đó suy nghĩ lại truyền tới mùi hương xung quanh, sữa tắm của cô có mùi hoa không biết là nhãn hiệu gì. Sau khi ngã lên người nguyên tự vẻ mặt tạ manh cũng dại ra, sau đó chấp chấp mắt hỏi nguyên tự tôi nói tôi không phải cố ý anh tin không. Vậy thì tại sao, đất bằng quang ngã, nguyên tự nhướng mày, thể hiện cũng rất rõ ràng. Không tin, chương 12, tạ manh cắn cắn môi, vừa rồi đột nhiên cô cảm thấy bị mất thăng bằng là thật nhưng loại chuyện này có giải thích cũng không ai tin. Nếu đã giải thích không ai tin, vậy thì cứ rứt khoát nhận đi cho xong. Vì vậy cô lớn tiếng nói, tôi đang câu dẫn anh đó. Thế nào, có cảm giác gì không? Nguyên tự lúc ấy thật muốn bịt cái miệng nhỏ này của cô lại tức giận. Câu dẫn thì cũng nên đổi chỗ khác đi chứ. Tạ manh kinh hãi, anh thật sự bị câu dẫn à. Trong lòng Nguyên tự vừa tức vừa buồn cười, vậy mà lại cảm thấy bộ dáng vô lại này của cô có chút đáng yêu, nhưng cũng chỉ một chút chứ không hơn. Kiểu con gái đáng yêu trên đời này rất nhiều, tạ manh lớn lên xinh đẹp chính là yêu thế trời sinh. Bất quá trong một cuộc hôn nhân, nếu chỉ dựa vào giá trị nhan sắc của đối phương thì căn bản là không thể giữ được. Anh và tạm anh có muốn thử hòa hợp cũng chưa bao giờ là gu thẩm mỹ của đối phương, bởi vì sinh hoạt bất đồng mà sinh ra va chạm. Mỗi cặp vợ chồng trên đời này đều phải có sự hòa hợp. Nhưng có một số người trời sinh là không thể hòa hợp với nhau được. Thời điểm anh và cô vừa mới kết hôn, hai người bọn họ liền biết bọn họ không hợp. Cho nên anh chưa từng thử hòa hợp hoặc tìm hiểu. Anh không biết nếu lúc ấy thử tìm hiểu thì kết quả sẽ thế nào. Chẳng qua lúc đó anh nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hòa hợp quá trình trải qua một khoảng thời gian sống hay tiếp xúc làm việc cùng nhau, dần dần thích ứng lẫn nhau. Cho nên, Nguyên tự rất đúng lúc mà đánh vỡ bầu không khí màu hồng nhạt xung quanh hai người, cái ngã này cũng là vì ly hôn. Tạ manh ha hà cười ách, ngã một cái cũng không có khả năng sẽ ly hôn được. Nguyên tự gật gật đầu, cô biết thì tốt, sau này cố gắng nhiều một chút. Tạ manh che mặt đứng dậy, sau đó nói thầm một câu, mắc cỡ muốn chết. Tiếp theo liền ngượng ngùng mà chạy như bay đi. Nguyên tự bị cô làm cho gây tờ một phen cho nên ngày mai cô lại có âm mưu gì nữa đây. Ngày thứ ba, nhìn thịt đông pha cá sóc canh cải trắng cùng Phật nhảy tường trước mặt Nguyên tự khoanh tay trước ngực anh tự cảm thấy mình thật bình tĩnh. Thịt đông pha của thương tịch béo mà không ngán, vào miệng sẽ tan ngay cá sóc ngoài giòn trong mềm, hòa với hương vị của cà chua chính là gãi đúng chỗ ngứa. Canh cải trắng càng không cần phải nói, món ngon nhất thương tịch canh màu trà, đồ ăn như hoa tươi. Phật nhảy tường là món ăn cao cấp và mắt nhất tương tịch nước dùng phải hầm trong xuyên suốt ba ngày, một phần Phật nhảy tường một người ăn cũng có giá lên tới 688 tệ Có thể thấy bản đồ ăn trước mắt này hương vị rất tốt, giá cả cũng không hề rẻ. Nguyên tự cầm chiếc đũa, bưng hộp cơm xốp trong tay, nói, ngày mai để trợ lý của tôi đi mua đi. Tạm anh ăn nhanh như bay, một ngụm cơm lớn, một đũa cá sóc kèm với một ngụm Phật nhảy tường. toa wow, Mỹ Vị. Đáng tiếc người đàn ông đối diện đối với thịt cá ăn 3 ngày liên tục cảm thấy thật vô vị Giờ chiếc đũa trong tay cũng không biết nên xuống tay chỗ nào Đối với việc cô vợ phía đối diện tới công ty ăn cơm Anh dường như đã tiếp thu đến mức cảm thấy đây là việc đương nhiên Người có tiền thật tốt Cô gái đối diện đột nhiên cảm khái nguyên tự buông đũa nhìn về phía cô tạ anh là một người rất giỏi ăn nói Có đôi khi rõ ràng là một chuyện sai rành rành cũng có thể bị cô tẩy thành trắng Cho nên đối với việc tạm anh nhất thời cảm khái anh cũng rất nệt tình buông đũa nghiêm túc lắng nghe. Quả nhiên tạm anh cầm chiếc đũa trong tay nhẹ chỉ vào chén Phật khiêu tường nói, chén này tôi mua hơn 2.000 canh cải trắng tôi mua 1.800 cá sóc rẻ hơn, chỉ hơn 400 còn có thịt đông pha hơn 300. Bữa ăn này tốn của tôi hơn 5.000 tể, anh lại còn chọn tới chọn lui, không phải chỉ mới ăn có 3 ngày thôi sao? Có cần phải khó chịu như vậy không? Nói thật mấy món này cũng không đến mức ăn không vô Bất quá đây vốn dĩ đều không phải là món nguyên tự thích hơn nữa Đã ăn ba ngày, anh chính là không muốn ăn Vì sao anh lại phải ủy khuất mình phải ăn chứ Mỗi ngày anh đều kiếm được vài cái năm nghìn đó Anh có thể ăn món mình muốn ăn mà Khi còn nhỏ tôi đã phải ăn mì chay suốt 31 ngày mà không hề thấy ngán Anh xem, đây đúng là phận nhà nghèo mà Tạ anh ăn uống no đủ, nhìn nguyên tự phía đối diện nói, đối với mấy người như anh đúng là không giống nhau, có thịt ăn, mới ăn ba ngày đã trách tôi mua giống nhau. Kỳ thật việc này tạm anh cũng chỉ là thấy sao nói vậy thôi. Nhìn bộ dáng cầm đũa không thể nào xuống tay của người đàn ông đối diện cô liền nhịn không được mà nhớ lại những ngày đã từng nghèo khó. Nguyên tự lại một bộ không muốn ăn, anh dùng chiếc đũa chỉ vào chén thịt đông pha, ông nội trước kia cũng từng nghèo khó làm nên, ba mẹ tôi khi còn nhỏ cũng rất nghèo. Nhưng anh không có nhà. Nguyên tự gật gật đầu, anh nói, lúc tôi sinh ra, hoàn cảnh trong nhà đúng là đã tốt. Nhưng đó cũng là do ông bà nội và ba mẹ cố gắng làm nên tôi cũng không tiêu xài phung phí, chỉ là đồ tôi không muốn ăn, sao tôi lại phải cưỡng ép mình ăn chứ? Tạ manh vừa cười vừa nói, đúng vậy tôi cũng thấy vậy. Cho nên tôi mới nói thế giới của người có tiền thật tốt. Anh xem, hôm nay tôi ra cửa liền mua một bữa cơm trưa 5.000 tệ Nếu là trước kia đã bằng một tháng tiền lương của tôi Anh gật gật đầu, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như ngày thường, đúng vậy Bạn thấy đó, đây là sự bất đồng trong tam quan của họ Tạm anh không phải không đồng ý với những gì anh nói Ví dụ như trong chuyện này, bọn họ đều hiểu được những gì đối phương nói Nhưng bởi vì trải nghiệm cuộc sống khác nhau Trong cùng một chuyện sẽ làm cho bọn họ sinh ra thái độ không giống nhau Mà có đôi khi thái độ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ Bọn họ cũng đều biết rằng trong cuộc sống, họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau Hai người họ đều không muốn thử thay đổi vì một người không có tình cảm Càng không cần phải nói nguyên tự đã quen được người ta theo đuổi Anh không yêu tạ manh, dĩ nhiên không có khả năng vì cô mà ép mình thay đổi Tạ manh thật ra cũng không thèm để ý đến việc theo đuổi hay không theo đuổi Nhưng nguyên tự từ chối không dưới một lần, hơn nữa từ chối vô cùng tuyệt tình Cho nên cô cũng tuyệt đối không thể lại theo đuổi nữa Hai người cũng cứ như vậy rằng co hai năm, tôi hôm nay chính là giả lưu chưa hiểu việc đời. Người như anh chắc không để ý đâu đúng không? Tạ manh đứng dậy rỗi cái eo lười trang phục hôm nay cô mặc phải nói là giản dị hơn rất nhiều. Nguyên tự dùng đũa chỉ vào cổ cá sóc sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, không để ý. Tạ manh vừa nghe, nhanh tay thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, sau đó nói, nếu đã như vậy tôi phải nhanh đi nhìn việc đời. Để tôi xem anh có thể không để ý tới đâu. Nhìn từng món đồ ăn trên bàn bị đem đi, Nguyên tự ngây ngốc một giây, sau đó nhắc nhở cô tôi còn chưa ăn xong. Tạ manh nhíu mày, nhìn anh kỳ quái hỏi, anh còn ăn hả? Tôi còn chưa ăn cơm chưa, tôi có thể không ăn sao? Nghĩ như vậy, Nguyên tự lại tức giận, lúc ăn liền dùng lực hơn hai phân, vô cùng hung dữ. Tạ manh nhìn Nguyên tự rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm, nói thầm thật là ăn mềm không ăn cứng. Vội vàng không đi đánh lùi lại, dùng tính cách của con lừa để miêu tả người bướng bỉnh con lừa chỉ thích làm theo ý nó, nếu nó không muốn đi mà ép nó đi thì nó sẽ chống cự bằng việc đi lùi. Nguyên tự, đừng dùng từ ngữ lung tung. Vốn dĩ muốn nói cô hai câu, nhưng nghĩ lại anh lại thở dài, ai anh cùng cô phân cao thấp làm gì chứ? Chờ tạm anh đi rồi, Hoàng Hải Mỹ mới vào phòng thu dọn đồ ăn. Nguyên tự hỏi cô thấy phu nhân đi đâu không? Hoàng Hải Mỹ liền đáp phu nhân nói anh chắc chắn sẽ hỏi, nên dặn tôi nói với anh cô ấy tới xem phòng tài vụ rồi. Nguyên tự chật cô ấy đúng là thông minh, không đúng cô ấy lại đến phòng tài vụ gây chuyển. Có phải trong lúc tôi không biết có người trong phòng tài vụ đắc tội cô ấy đúng không? Nguyên tự quả thật không hiểu tại sao tạ Minh đối với phòng tài vụ lại yêu sâu sắc như vậy. Hoàng Hải Mị bị hỏi đến nghẹn học cô nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu mới nói, hẳn là không có phu nhân ba ngày trước mới đến công ty lần đầu. Vừa nghe đến chữ ba ngày này, Nguyên tự lại buồn bực mà nhớ tới việc mình ăn cơm thừa chưa hôm nay, sau đó cảm thán, đúng vậy. Đến ba ngày tôi cũng đã ăn cơm cô ấy đem đến ba ngày. Một món cũng không cho đổi. Tạ manh thử thang máy đi ra, lấy kính đen từ trong túi đeo lên. Hôm nay tạ manh mặc một chiếc áo len vặn thừng màu nâu phối với chân váy đen dài, váy dài hơn đầu gối, vì để phối với bộ đồ này cô còn cố ý mua một đôi giày đế bằng màu đen. Tạ manh đẩy đầy kính đen trên mũi, đối với chuyện toàn thân mình không có chỗ nào có màu sắc tươi sáng, màu sắc mộc mạc khiến cô cười đắc ý, hoàn hảo. Cô cao hứng nhảy nhảy, sau đó phát hiện mái tóc dài của cô hôm nay không phù hợp với bộ quần áo mộc mạc này. Liền tiện tay từ trong túi lấy ra hai sợi thun đen, một bên đi đến phòng tài vụ, một bên tự tết cho mình hai bím tóc. Khi đến cửa phòng kế toán, mọi người trong văn phòng đều đang cúi đầu làm việc. Tạ manh liền dựa vào không cửa nghịch tóc trong tay mình Có lẽ bởi vì nghe được tiếng động, lúc Lâm Mộ Lan ngẩn đầu nhìn về phía cửa lại vừa vặn thấy biểu tình ngẩn đầu nhìn trời của tạ manh. Lâm Mộ Lan chỉ cảm thấy trong lòng như có một vạn tấn sắt đè lên, địch mở bà cô này sao lại tới đây nữa rồi. Trong lòng cô thật là chán ghét tạ manh muốn chết lớn lên xinh đẹp thì tuyệt lắm sao. Gà cho chồng giàu thì hay ho lắm sao. Được chồng che chờ ghê gớm lắm sao. Là vợ của ông chủ thì oai lắm mà Sao mà càng nghĩ lại càng cảm thấy rất vĩ đại. Lâm Mộ Lan ngẩn ngơ, sau đó phi một tiếng, tiếp theo kéo kéo Hầu Tĩnh Thục. Hầu Tĩnh Thục vẻ mặt không hiểu trước tiên nhìn về phía Lâm Mộ Lan, thấy Lâm Mộ Lan vẫn luôn dùng miệng chỉ phía cửa phòng, cô lại kỳ quái nhìn về phía cô ấy chỉ. Sạc, Hầu Tĩnh Thục hít sâu một hơi, sao cô ấy lại tới nữa rồi. Cứ cho là đi thị sát công ty, phòng kế toán này hẳn là cũng nên xem xong rồi chứ. Tuy nói như vậy, Hầu Tĩnh Thục đúng là không thích tạ manh, nhưng lễ tiết nên có thì vẫn phải có. Lâm mộ lan này tính cách xúc động, không thể lại để cô ấy tiếp đãi nguyên tổng phu nhân. Hầu tĩnh thục đứng dậy đến phòng nghỉ rót một ly trà, sau đó đem đến trước mặt tạ manh, trên mặt là một nụ cười tiêu chuẩn, nói, phu nhân sao lại rảnh mà đến đây vậy? Tạ manh sừng sốt cúi đầu nhìn ly trà trong tay cô, sau đó vẫy vẫy tay nói, tôi không khát. Vậy cô có muốn ăn điểm tâm không? Hầu tĩnh thục hỏi, tạ manh rũ mắt thấp giọng nói, không cần. Hầu Tĩnh Thục cũng ngẩn người, chỉ cảm thấy tạ anh hiện tại cùng người trước kia cô gặp dường như có chút không giống nhau Rõ ràng lúc ở trước mặt bộ lan vừa khoe khoang lại coi thường người khác Nhưng lúc thật sự cùng cô ấy tiếp xúc lại giống như chỉ là một người rất bình thường Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cô cũng không dám biểu hiện ra ngoài Tóm lại cô có tiếp đãi tốt là được Hầu Tĩnh Thục lại kéo một cái ghế dựa tơi nói Phu nhân ngồi ở đây đi Nhưng mà vị phu nhân ngạo mạn vô lễ kia cũng không qua đó Mà là dùng một loại giọng điệu bình thản nhưng cũng không muốn nói nhiều trả lời Không cần cô đi làm việc của cô đi Hầu tĩnh thuộc gật đầu chỉ có thể mang đồ đi Tạ manh liếc mắt nhìn hầu tĩnh thuộc một cái Hầu tĩnh thuộc là đồng minh với nữ chủ Cô đi theo nữ chủ cũng ăn không ít tiền lãi Nhưng cô cũng từng nói giúp tạ manh chương 13, thật ra giấc mơ ngày hôm đó dường như rất dài Nhưng khi tỉnh dậy cô chỉ nhớ rõ cái đại khái Cẩn thận suy nghĩ một chút lại có thể nhớ tới không ít chi tiết. Do đó cô cũng không xác định được tính chân thật của giấc mơ đó. Cho đến khi cô gọi điện thoại xác nhận người tên Giang Nhã Tuyên này thật sự tồn tại, giấc mơ phảng phất như liên tục nhắc nhở cô rằng những điều trong mơ là có thật. Cho nên cô mới có thể xác định rằng cô nằm mơ thấy một giấc mơ biết trước tương lai. Sau khi xác nhận sự tồn tại của Giang Nhã Tuyên trong công ty, lại xác nhận chuyến bay của Nguyên Trạch Thường thay đổi tính chân thật của giấc mơ không cần phải nghi ngờ nữa. Vì vậy chiều hôm đó cô liền bắt đầu nghiêm túc nhớ lại xem trong mơ cô đã thấy được những gì. Nhưng đến lúc thật sự muốn nhớ lại thì phát hiện ra, không phải cô muốn nhớ là có thể nhớ lại hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ được. Do đó tuy rằng cô vẫn luôn nhớ rõ hầu tĩnh thục đối với cô hình như không có ác ý thậm chí còn vì cô mà nói giúp nhưng khi nghĩ về chuyện này lại giống như bị một tấm lụa trắng bịt kín, nhìn không rõ lắm. Hầu tĩnh thục này dù sao cũng chỉ là một phong nền đại khái có chút quan hệ tạ manh cũng đã suy nghĩ qua, nhưng những thứ cô biết phần lớn cũng đều là chuyện tình cảm của nam nữ chính. Làm vai phụ pháo hôi, rất nhiều chuyện cô sẽ không thể biết rõ ràng. Vừa rồi khi Hầu Tĩnh Thục tới gần mình ký ức có liên quan với Hầu Tĩnh Thục mới có thể xuất hiện rõ ràng trong đầu cô. Trong giấc mơ tuy rằng cô không đến nỗi không còn đường nào để đi, nhưng cũng gặp phải quá nhiều khó khăn. Tuy rằng không thể nói khó khăn lớn thế nào, nhưng đúng là Hầu Tĩnh Thục cũng đã vì cô mà nói rút vài câu. Đương nhiên cũng không phải là chuyện gì to tác, chính là vào ngày lão ra từ qua đời tròn một năm, Tạ manh cố ý từ nhà đến tham gia vào lễ cúng, nhưng người của Nguyên gia không cho cô vào. Lúc đó cô cũng làm gì thích mấy người ở Nguyên gia, nhưng lão gia tử đối xử với cô rất tốt, Dỗ đầu tiên lại là ngày dỗ rất quan trọng. Cứ cho là đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa cô vẫn muốn đến cho ông một cái cúi chào để cảm ơn lão gia tử lúc còn sống đã đau lòng cho cô. Cô vốn nghĩ rằng Nguyên gia sẽ để cô vào bái một bái. Nhưng mà người không đồng ý là Giang Nhã Tuyên, người không đồng ý là Nguyên Tự, người không đồng ý còn có Nguyên Trạch Thường. Bọn họ đều là người trong Nguyên gia. Tạ manh tự biết không thể vào khi bọn họ còn ở đó, cho nên cô đứng đợi ở cửa bia mộ đến tận tối. Nhưng Giang Nhã Tuyên đã sớm biết cô sẽ chờ, nên cũng kéo người ngăn cô lại. Cô biết ông nội có ơn với cô, cô lại đối xử với người của Nguyên gia thế nào? Đối xử với tư lập thế nào? Cô có tư cách gì đến thăm ông nội? Giang nhã tuyên, làm người vẫn nên trừ lại một đường, để sau nào còn vui vẻ khi gặp lại. Tạ manh nhà cô và tôi hiện tại cách biệt một trời, sẽ không gặp lại. Tạ manh nhớ rõ đêm hôm đó có chút lạnh cô mặc một chiếc áo tay ngắn, trên người lạnh trong lòng cũng lạnh. Nhã tuyên, hầu tĩnh thục đại khái là vì thấy tạ manh đáng thương, liền mở miệng nói ở đây là bộ viên, nguyên lão ra từ có lẽ cũng sẽ nhìn thấy. Nhờ có những lời này của Hầu Tĩnh Thục, hôm đó tạ manh rốt cô cũng tới được trước mộ của lão ra từ cô bái ba lại, tình cảm ông cháu này cũng xem như hoàn tất. Sau này, cô cũng chưa từng tới đây nữa, cùng nguyên ra xem như chấm dứt sạch sẽ. Nhớ tới giấc mơ đã cho cô những ký ức này, tạ manh dương mắt nhìn Hầu Tĩnh Thục một cái tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng tạ manh cô cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Cho nên khi Hầu Tĩnh Thục đến nói chuyện với cô, cô cũng không làm cô ấy khó xử. Tân tình này cô sẽ nhận, bất quá chậc nhìn cũng không giống người có đầu óc không bình thường, sao lại làm bạn với giang nhã tuyên chứ? Thể loại tiểu tam này, nguyền rùa sau này nguyên tự sẽ tiếp tục khám sừng cô. Vẽ vòng tròn, hầu tĩnh thục sau khi ngồi xuống liền thấy tạ manh đột nhiên nhíu mày cúi đầu, miệng lầm bẩm. Cô kỳ quái mà nhìn, mới phát hiện một chân của tạ manh đang điên cuồng vẽ vòng tròn trên mặt đất. Hầu tĩnh thục từ chối hiểu. Lâm Mộ Lan bên cạnh tới gần cô nhỏ giọng hỏi cô ấy không làm khó cậu chứ. Hầu tĩnh thục lắc đầu nói, không có. Lâm Mộ Lan yên tâm thoải mái gật đầu, sau đó nói với Giang Nhã Thuyên phía sau, có thể bởi vì hôm nay cô ta thay đổi quần áo đó. Giang Nhã tuyên bật cười, nhìn Lâm Mộ Lan nói ý chị là chỉ cần thay đổi quần áo thì sẽ thay đổi tính tình. Đây là Sailor Moon biến thân sao. Ha ha, vừa nói như vầy, mấy người xung quanh đều ha ha cười theo. Tạ manh tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng thân là một nguyên tổng phu nhân ngạo mạn dối trá cho nên cô lập tức nhìn về phía những người đó quát cười cái gì. Có phải nói xấu sau lưng tôi đúng không? Giang nhã tuyên và lâm mộ lan vội vàng lắc đầu nói, không có. Tạ manh hít mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó nói chắc chắn có nói, nhìn bộ dáng trột dạ này của các cô xem. Nói xong, cô quay đầu vào bên trong gọi, giám đốc hứa, người của ông nói xấu sau lưng tôi này, mau tới đây giáo huấn họ hai câu. Nếu không sẽ đi thổi gió bên tai đó. Cửa phòng giám đốc hứa mở phang ra, nụ cười trên mặt ông cứng đờ trả lời, phu nhân sao lại tới đây thế? Thật đúng là bồng tất sinh huy, bồng tất sinh huy. Phu nhân yên tâm, tôi chắc chắn sẽ dạy lại các cô ấy thật tốt. Giang Nhã Tuyên, Lâm Mộ Lan có cái khỉ chứ ở đó mà đổi quần áo thủ đổi tính cách. Hầu tĩnh thục ai nha, tạ manh nghe xong liền không thèm để ý đến bọn họ nữa Chẳng lẽ cô đứng ở cửa phòng kế toán chỉ để làm cây cảnh trang trí thôi sao Cô CMN chính là ở đây đợi chú nhỏ đó được không Không phải chú nhỏ nói hôm nay sẽ tới sao Nếu theo bình thường mà nói chú nhỏ có lẽ sẽ không lại tới đây Hôm qua đã đi ngang qua rồi cứ cho là hôm nay còn đến công ty thì cũng nên đổi nơi khác thị sát Chẳng lẽ lại thật sự tiếp tục đi dạo từ chỗ ngày hôm qua sao Tuy lời nói ra thì như vậy, nhưng là tạ manh vẫn cảm thấy không yên tâm Suy cho cùng, nếu hai người này lần đầu gặp mặt cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này của cô Cũng đừng trách cô ngăn cản một khoảng thời gian của bọn họ Dù sao chờ cô đi rồi, bọn họ chắc chắn sẽ còn có cơ hội gặp nhau Quả nhiên, điều không yên tâm này 5 phút sau liền xuất hiện Ở trước cửa bộ tài vụ, vài vị giám đốc đón một người đàn ông Tuấn Mỹ bước vào. Nhóm người hai bên chạm mặt, mấy vị giám đốc đều dừng bước chân, sau đó lo lắng nhìn nhau. Tạm anh thấy Nguyên Trạch Thường thật sự đến, trong lòng trong miệng đều tràn ngập chua sót, anh CMN vẫn không nhảy qua nổi cái hố nhất kiến trung tình này có đúng hay không. Nguyên Trạch Thường cũng đang kêu gào trong lòng. CMN cô vẫn còn muốn ngẫu nhiên gặp lần nữa sao? Tạ manh thầm rủa trong lòng song, trên mặt liền cười vui vẻ, tràn đầy năng lượng mà phất tay, chú nhỏ trùng hợp thật à nha. Nguyên trạch thường, phụt cô thật sự lặp lại lần nữa. Tuy rằng cái gì cũng chưa có xảy ra, nhưng mấy giám đốc bên cạnh Nguyên trạch thường khi nghe đến giọng nói của tạ manh đều hoảng sợ mà nhìn chiếc túi trong tay cô. Nguyên trạch thường dừng bước, sau đó xoay người nói, bỏ đi chúng ta đến xem phòng khác. Đám giám đốc lau mồ hôi chán, gật đầu nói, đúng đúng đúng, bộ tài vụ là bộ phận nhàm chán nhất, không có gì thú vị cả. Một đám người khi tới thì nhàn nhã tự tải, khi đi lại một đường như bay. Tạ manh hơi mỉm cười, nhìn sau lưng bọn họ lớn tiếng hô, mỗi ngày cháu đều sẽ ở đây chờ chú đó nha. Chú nhỏ, vì thế cuối cùng cô cũng thành công thấy chú nhỏ nhà mình a Một tiếng đụng vào đầu. Tạm anh chờ bóng của bọn họ hoàn toàn biến mất liền đắc ý mà câu miệng cười, ha ha, để tôi xem ngày mai, ngày kế, ngày kế nữa, bất cứ khi nào anh còn có tâm tình tới đây nữa hay không. Mấy nhân viên trong văn phòng đang hưng phấn cho rằng rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy diện mạo siêu cấp đẹp trai của Tam Nguyên gia lúc này. Thấy Tam gia kia đi rồi, trong lòng mọi người bất mãn nói thầm, nghe nói hôm qua cũng là bị Nguyên Tổng Phu Nhân đánh vào đầu nên phải đi bệnh viện, hôm nay lại bị Nguyên Tổng Phu Nhân dọa chạy mất rồi. Tạ manh cũng mặc kệ các cô ấy nghĩ như thế nào, cô nhìn bóng dáng Nguyên trạch thường, sau đó an tâm nghĩ chắc là sẽ không có can đảm lại đến nữa đâu. Nguyên tự xoa chán, xác nhận lại lần nữa cô nói phu nhân ở phòng tài vụ nói cái gì. Hoàng Hải Mị lau mồ hôi lạnh không dám chắc nói cũng có thể là. Nghe lầm thôi, giọng nói của Nguyên tự lạnh băng nói. Hoàng Hải Mị run rẩy nói, nói là ừm, phu nhân nói mỗi ngày đều sẽ chờ tam gia hay gì đó. Văn phòng lại im lặng ai phút nguyên tự ấn ấn huyệt thái dương, sau đó đứng dậy nói, rời hội nghị lại. Hoàng Hải Mỹ lại rời. Chuyện này Hoàng Hải Mỹ nghe được là bởi vì hiện tại khắp nơi trong công ty đều đã biết. Không biết người đầu tiên truyền ra là ai, nhưng là lúc này trong diễn đàn của công ty đã đều đang nói về chuyện này. Cỏ xanh trên đầu nguyên chẳng những có thể nuôi một đàn dê, mà bây giờ còn có khả năng nuôi thêm một đàn trâu nữa nha. Tạ Minh đứng ở cửa bộ phận tài vụ khoe khoang mà run chân, cô còn ở chỗ này là để đề phòng Nguyên Trạch Thường quay lại lần nữa. Cô đã tính toán thời gian thật tốt, trong một giờ nếu Nguyên Trạch Thường không trở lại, như vậy dám chắc là sẽ không dám quay lại nữa. Cho nên cô muốn lại canh một giờ. Kết quả, nửa giờ sau, cô chờ được Nguyên tử. Cửa kính bị đẩy ra, bàn tay trên cửa không xương tinh tế, đẹp đến mức làm người ta nhịn không được mà chảy nước miếng. Chủ nhân bàn tay cũng đẹp. Nếu không phải nguyên tự thì lại càng tốt hơn. Tạ manh đột nhiên đứng thẳng người cô nhìn ngó khắp nơi, chính cô cũng không biết mình nhìn cái gì. Dù sao cô thấy sắc mặt kia của nguyên tự khẳng định là không có chuyện tốt hay là chạy trước rồi tính sau. Dù sao nguyên Tử vốn dĩ đối với Giang Nhã Thuyên không phải nhất kiến trung tình, cho dù anh gặp được Giang Nhã Thuyên chắc là có thể. Cũng không có chuyện gì đi. Nói chạy liền chạy tạ manh nắm chặt túi trong tay, nhấc chân liền chạy. Tạ manh cô chạy cái gì? Nguyên tự thấy tạ manh vòng qua cái bàn cách xa mình, trong lòng anh càng tức giận. Cô mẹ nó náo loạn thành như vậy, cả công ty đều biết đầu tôi toàn cỏ xanh. Cô còn dám vừa thấy tôi liền chạy, đây là sợ những lời đồn đãi kia còn chưa đủ nhiều đúng không? Tôi không chạy, vậy anh đuổi theo tôi làm gì chứ? Tạ manh đứng ở bàn làm việc đối diện nhìn Nguyên tự, đối với việc Nguyên tự muốn tới gần mình rất là bất mãn. Nguyên tự gấp đến mức trả lời, tôi không tới đuổi theo cô tôi là tới đón cô đón tôi. Tạ Minh híp mắt, sau đó hỏi anh không có việc gì sao lại tốt bụng tới đón tôi. Nguyên tự gật đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói tôi đây không phải tới đón cô đi ăn cơm chiều sao? Tạ Minh nga một tiếng, gật gật đầu, sau đó vẫy tay với anh nói vậy anh lại đây. Nam nhân đối diện nhíu mày nghi ngờ nhưng vẫn bước tới gần. quả nhiên khi anh còn cách Tạ Minh ba bước chân, Tạ Minh đột nhiên la lên một tiếng quỷ mới tin anh đó. Sau đó cô ngẩn đầu cười lớn rồi chạy về cửa lớn chỉ để lại cho anh một bóng lưng. Cười lớn chạy đi, chạy đi, ha ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. Ngoài cửa còn vọng lại tiếng cười sang sàng của tạ manh. Nguyên tự ngơ ngác mà nhìn bóng dáng cô, sau đó che mặt hôm nay. Thật sự có chút làm anh cảm thấy mất mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc của các người đi. Nguyên tự lưu lại những lời này cho một đám người đang hóng chuyện, sau đó liền rời đi. Ha! Hoa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên tạ manh chúng ta buổi tối gặp lại. chương 14, tạ manh mặc một thân đơn giản, sau đó một đường chạy như bay ra khỏi công ty nguyên tử, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua quả nhiên nguyên tử khôn đuổi theo cô tới giây. Chứ còn gì nữa, một đại tổng tài đuổi theo sau lưng cô thì còn ra bộ dáng gì. Cô cười đắc ý, hai tay đưa ra sau, vừa nhảy vừa hớn hở hát. Cuộc gặp gỡ tốt nhất của chúng ta, là tháng tư như hiện tại, tờ liễu vỗ về đường phố đó xôi nổi như một trận thuyết lớn Em hát bài hát của tôi thật nhẹ nhàng Tôi vì được yêu thương mà vừa vui vừa sợ Bên trong mỗi bài bát hay Ít nhiều cũng có chuyện xưa làm nền Cuộc chia tay tốt nhất của chúng ta Là như bây giờ, không đỏ mắt Vì em mà xuất hiện những vui buồn Xin phép lưu lại những kỷ niệm năm ấy Sáng hôm sau sẽ chỉ là giấc mơ Tiếng ca quanh quẩn trên quảng trường công ty Giọng hát ngọt ngào của cô thu hút mọi người xung quanh Khiến họ không ngừng quay đầu nhìn lại Tiết trời tháng 12, người đi đường đều đã trùm kín quần áo, co vai rụt cổ, nhưng mọi người vẫn bị hấp dẫn bởi, giọng hát khó nghe tuy rằng âm thanh rất êm tai, nhưng giai điệu quá, nhấp nhô. Nguyên tự đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng nhìn ra chỉ thấy bóng dáng vui sướng của cô gái chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của anh. Cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông mang chiếc kính gọng vàng tiến vào anh nhìn Nguyên tự hỏi chuyện này cậu cũng không lừa được lâu đâu, ba tháng sau sẽ phải công bố đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi. Nguyên thự gật đầu, ba tháng, nhiều đây cũng đủ rồi Người đàn ông khẽ cười một tiếng, ngồi vào chiếc ghế trước bàn, hỏi anh, đủ rồi Thế nào là đủ, cậu giấu cô ấy nói cậu không muốn ly hôn là bởi vì chưa đứng vững Nhưng trên thực tế, thời gian 4 năm đã quá đủ để cậu ăn sâu bén rễ trong công ty rồi Hiện tại còn có con cáo già nào dám chọc cậu chứ Nguyên tự xoay người nhìn anh, sau đó cười lạnh nói, tôi cũng không có gạt cô ấy, việc ông nội qua đời đúng thật là đã làm công ty dung truyền một trận đám cổ đông ngoe dục dịch. Ông nội không công bố Di chúc nói cách khác là ông cho tôi thời gian 3 tháng, tôi nghĩ cũng là vì hiện tại. Ưm hừm, người đàn ông đứng dậy, sửa lại cà vặt, sau đó dùng bộ dáng mặt người giả thu nói, có thể lắm, dù sao Di chúc lão ra tử để lại đúng thật là hoang đường. Cũng không biết ba tháng sau khi chị dâu nghe di chúc này sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Đại khái không phải lần đầu tiên nghĩ tới việc này cho nên người đàn ông vừa nói xong, Nguyên tự liền nghĩ đến bộ dáng nghe răng mua vuốt của tạ manh, vậy mà lại có một chút ý cười. Người đàn ông đối diện đúng lúc nhìn Nguyên tự thấy anh cười, cả người hắn đột nhiên ngây ra một chút đứng dậy kêu, Nguyên tự cậu. Nguyên tự cũng không nghĩ tới sẽ cười trước mặt anh ta, nhìn biểu tình hoảng hốt của người đàn ông sau khi thấy anh cười, lập tức đứng dậy quát cốt đi. Không phải cậu, tôi nói cốt, Nguyên tự lạnh mặt, người đàn ông nhíu mày đứng dậy rời đi, trước khi rời khỏi anh ta còn quay đầu lại nhìn Nguyên tự một cái, sau đó cười đê tiện nói tôi rốt cuộc đã hiểu, rốt cuộc đã hiểu. Cuối cùng anh lại trốn đi dưới ánh mắt lạnh băng của Nguyên tử Sau khi cửa phòng được đóng lại, Nguyên tử mắng một tiếng, đem chiếc ly cầm trong tay ném xuống mặt đất thấp giọng nói chết tiệt. Đều do cô gái kia. Tạ manh vô duyên vô cớ bị nguyên tự ghim vẫn như cũ vừa hát bài hát không ra giai điệu giữa trưa nắng, vừa tông tăng đi đến quảng trường để mua sắm. Cô lại tiếp tục mua hơn 10 bộ quần áo, làm một liệu trình spa 12.000 tệ ăn một bữa ăn 2.000 tệ một người. Sau đó cô xách theo một đống túi, nhìn nhìn đồng hồ trị giá 189 vạn trên tay, hít mắt cảm thán thế giới của người có tiền thật tốt. Cuộc sống sung sướng phải tận hưởng triệt để ai biết còn có thể hưởng thụ được mấy ngày. Cho nên, ngàn vạn lần không nên khách khí. Xuống xe tạ manh liền bắt đầu nói thầm, mình phải đi học lái xe, đến lúc đó kêu nguyên tự mua cho mình một chiếc xe vô cùng vô cùng đắt tiền, nhưng mà xe gì thì đắt đây ta. BMW chắc chắn sẽ đắt lắm, mua ha ha, mua ha ha, mua ha ha. Tạ manh đang tự vui sướng mà mở cửa, sau đó ba chữ mua ha ha còn đang mắc kẹt trong cổ họng, chỉ thấy nguyên lão phu nhân cùng vợ chồng nguyên trạch vũ và lâm văn văn đang ngồi trong phòng khách. Nguyên Trạch Vũ đúng là cha của Nguyên Tử, Lâm Văn Văn là mẹ của Nguyên Tử. Hay nói cách khác hiện tại ngồi trong kia chính là cha mẹ chồng và bà nội chồng của tạ manh. Ba người giống như hội đàm giữa ba nước, khi nghe tiếng mở cửa đều quay đầu nhìn về phía tạ manh. Hội đàm là cuộc làm việc giữa lãnh đạo đồng cấp của hai bên để trao đổi các nội dung của chuyến thăm. Tạ manh thu hồi vẻ không đứng đắn của mình, bật mốt cực kỳ nghiêm túc. Bà nội cháu về rồi. Ta, ba mẹ. Hai người đi du lịch về rồi ạ. Tạ manh rụt rè vào nhà, sau đó đem đống hàng hiệu trong tay ném lên mặt đất ôn nhu mà ngồi đối diện mọi người. Nguyên Trạch vũ và lâm văn văn gật đầu, hỏi thăm tạ manh hai câu. Một lát sau, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng phanh xe, sau đó cửa lớn bị đẩy ra chỉ nghe nguyên tự gọi lớn tạ manh, lăn, ra, đây. Tạ manh liền ngượng ngùng cúi đầu nói với ba mẹ chồng, ba, mẹ, mọi người phải làm chủ cho con, nguyên tự anh ấy, anh ấy khi dễ người. Nguyên tự kêu xong liền thấy ba người trước mặt tạ manh, anh đầu tiên là nhíu mày, sau đó kỳ quái hỏi, hôm nay sao lại đều ở đây thế này. Nguyên lão gia từ từng nói không khí ở nguyên gia vốn dĩ trầm lặng đúng thật là không có nói dối. Ba vị lão gia của nguyên gia, đại gia dọn ra ngoài tam gia lại thích đi vòng quanh thế giới, chỉ có nhị gia ở nhà. Nhưng mà nhị gia này cũng là một người thích hưởng thụ con trai chưa lớn được bao nhiêu liền giao quyền, sau đó dẫn theo vợ mình đi trốn. Gia đình này thật ra cũng không ít người, nhưng đại gia không muốn trở về, nên con trai ông cũng không thể nào thân thiết với mọi người được. Tam gia lại càng không muốn về, mỗi ngày ở bên ngoài bay nhảy thiếu chút nữa chơi mức không thể gặp mặt lão gia từ lần cuối. Vợ chồng nhị gia không ở nhà con trai trưởng nhị gia qua đời nên vợ anh đã dẫn theo con trai về nhà mẹ đẻ con út nhị gia chính là nguyên tự rứt khoát trực tiếp dọn ra ngoài ở. Trong nhà to như vậy thế nhưng chỉ có tạ anh ngày này tháng nọ chăm sóc cho hai ông bà cụ. Do đó khi thấy vợ chồng Nguyên Trạch Vũ trở về Nguyên tự cảm thấy rất kỳ quái. Ngọn gió nào đã thổi ba mẹ của anh trở về đây? Nguyên lão phu nhân thấy Nguyên tự đã về, liền cười nhìn mọi người xung quanh một vòng, nói đều đã có mặt đông đủ cả rồi, vậy thì nói chuyện chút đi. Kỳ thật đến bây giờ còn có thể có chuyện quan trọng gì? Còn có thể có chuyện gì đáng để gia đình nhị ra bàn với nhau chứ? Tạ manh cúi đầu nghịch ngón tay, chứ bỏ chuyện của con trai trưởng nhị ra, hiện tại cũng sẽ không có chuyện nào khác đáng để bọn họ chú ý như vậy. Quả nhiên, nguyên lão phu nhân ngồi ở giữa thờ dài nói, nhã nhân có gọi cho mẹ. Nguyên tự kích động anh nắm chặt tay có chút khẩn trương hỏi, chị dâu. Gặp khó khăn gì sao? Nguyên trạch vũ cũng hỏi, nguyên gia chúng ta hiện tại ra thế tốt sự nghiệp lớn, nhã nhân nếu có yêu cầu gì chỉ cần chúng ta có thể liền sẽ giúp đỡ. Nguyên lão phu nhân thấy hai cha con như vậy đều rất vừa lòng, trước tiên bà cười Trần An bọn họ đúng là có việc nhưng không phải việc của đào gia. Trần An xong, bà nghĩ tới nguyên nhân lần này gọi gia đình con giữa trở về, lại thở dài nói, nhưng cũng không biết nên nói là chuyện tốt hay không tốt. Lại nói tiếp nên nói là hỷ sự sao. Đào nhã nhân hiện đang yêu đương, hay nói cách khác cô muốn kết hôn. Nghe thấy tin này, Nguyên Trạch Vũ và Nguyên Tự đều cả người ngơ ngẩn, có một loại bộ dáng ngây ngốc không thể hiểu được hiện trạng. Nguyên lão phu nhân tiếp tục nói, nhà chồng hiện tại của Nhã Nhân cũng không tệ, bất quá cũng không bằng lòng để Nhã Nhân dẫn theo tư lập vào nhà. Lời này vừa nói ra, liền nghe Nguyên Tự cố nén lửa giận hỏi, có ý gì chứ? Chị ấy không cần con trai mình nữa à? Con bé có một cuộc sống mới mà nó muốn bắt đầu. Nguyên lão phu nhân cũng từng hỏi đào nhã nhân qua điện thoại, không thể dẫn con trai theo cùng sao Đào nhã nhân nói cô có cuộc sống mới của mình Nguyên tự nhắm mắt lại mới có thể đè xuống tức giận, nếu đã như vậy, nguyên gia chúng ta nuôi Nguyên lão phu nhân liền cười nói, dĩ nhiên là vậy rồi, tư lập vốn dĩ cũng là con trai duy nhất của tiểu lập Cũng có thể xem như cháu trưởng trong nhà ở nguyên gia chúng ta chính là bảo bối cục cưng Lúc trước con bé muốn dẫn đi ta cũng rất không vui, nhưng dù sao cũng là mẹ con người ta chúng ta cũng không thể tranh giành với nó được. Hiện tại con bé đã nghĩ không muốn nuôi nữa, đem về đây chính là bảo bối của chúng ta. Nguyên Trạch Vũ lập tức phụ họa nói, đúng đúng đúng ai, đã lâu rồi con không gặp cháu nội bảo bối của mình. Lâm Văn Văn không là quan giống bọn họ, bà cũng là người làm mẹ, bà cũng có con trai. Nghe tư lập phải về đây, bà tuy rất vui, nhưng cũng đau lòng, đau lòng đến rơi nước mắt tư lập hiện tại chắc chắn sẽ rất thương tâm, rõ ràng là mẹ ruột của mình, nói buông tay liền buông tay. Nó thật sự bỏ được sao? Kỳ thật đào nhã nhân cũng không nỡ. Nguyên lão phu nhân nói, chồng con bé là đại thiếu gia của phương gia. Phương gia, nguyên tự nhíu mày, lại nói phương gia cùng nguyên gia, vẫn luôn là đối thủ trên thương trường. Lúc trước đại thiếu gia phương gia và đại thiếu gia nhị phòng nguyên gia là cùng lúc yêu đào nhã nhân, đại thiếu gia phương gia từng có chút ăn chơi, đại thiếu gia nguyên gia lại hoàn toàn trái ngược từ nhỏ đã luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Nhị phòng ở đây ý nói gia đình của con thứ hai thế hệ thứ hai, tức là gia nguyên trạch vũ đó. Đào nhã nhân lựa chọn nguyên lập sau này cũng gả cho nguyên lập. Phương gia và nguyên gia vốn đã bất hòa, vì chuyện này của đào nhã nhân càng trực tiếp làm đại thiếu gia phương gia thêm hận nguyên gia. Cho nên, phương đại thiếu sao có thể đi nuôi người của nguyên gia. Nguyên trạch vũ bừng tỉnh hiểu ra, lại nói ai, nhã nhân sao lại đi coi trọng phương gia kia vậy chứ. Nguyên lão phu nhân liền giải thích chuyện này thật ra mẹ có nghe bạn bè nói qua, sau khi nhã nhân về nhà mẹ đẻ tuy rằng cuộc sống cũng không khó khăn gì, nhưng tiểu lập đi quá đột ngột cũng tạo cho con bé không ít. Ai, phương đại thiếu chen chân vào đúng lúc 4 năm qua cũng chưa từng từ bỏ cho dù trái tim làm bằng đá cũng sẽ mềm đi. Phòng khách nhất thời đều yên tĩnh, đối với chuyện đào nhã nhân đi bước nữa, bọn họ không có tư cách gì để nói. Đào nhã nhân không muốn nuôi tiểu thiếu gia nguyên gia vậy thì nguyên gia bọn họ muốn. Cho nên, ngược lại bắt đầu nói đến nguyên tư lập. Mấy người nói chuyện nửa giờ cuối cùng quyết định để nguyên tự tạm thời chăm sóc nguyên tư lập. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đầu tiên Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn hàng năm bên ngoài phiêu bạc, không cố định Nguyên Tư Lập không thể theo ông bà nội nơi nơi phiêu bạc, việc này không thực tế. Ngược lại, để hai vợ chồng hơn 50 tuổi đang khắp nơi hưởng thụ cuộc sống vì cháu nội trở về, buộc chặt ở chỗ này 20 năm, chuyện này cũng quá làm khó Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn. Tiếp theo tuổi của Nguyên Tự cũng tương đối thích hợp để chăm sóc Nguyên Tư Lập, hay chính xác là độ tuổi thích hợp để làm cha. Hơn nữa hàng năm đều ở nhà chính, nguyên tư lập đi theo anh, sinh hoạt cũng sẽ ổn định một ít. Cuối cùng, nguyên tự cũng biểu đạt ý muốn chiếu cố nguyên tư lập. Hơn nữa nguyên tư lập vừa mới trải qua ngày tháng bị mẹ bỏ rơi, cần có một người tới thay thế vai trò người mẹ này, mà người thích hợp nhất trong số họ chỉ có tạ manh. chương 15, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía tạ manh, tạ manh dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của mọi người, ngầm đầu nhìn về phía bọn họ, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu nói con sẽ không vui Đại khái không nghĩ tới tạ Anh sẽ từ chối, mọi người đều trầm mặc. Nguyên tư lập là cục cưng, là bảo bối của nguyên gia, cho dù hiện tại nguyên tư lập đã 4 tuổi, cho dù nhóc một năm khó có được sẽ đến nguyên gia một lần, nhưng mỗi lần tới thì nhất định sẽ được nghênh đón một cách tốt nhất. Cho dù là nguyên lão gia tử, đối với nguyên tư lập cũng là yêu đến khảm trong tâm. Có một câu nói thật sự rất đúng, trong nhà này có thể lấy lòng nguyên tư lập đều sẽ hữu dụng hơn so với lấy lòng bất luận người nào khác. Tạ manh biết, cô biết rõ đạo lý này. Ví dụ như trong cuốn tiểu thuyết này, nữ chủ vì sao lại có thể khiến mọi người trong nguyên gia thích? Là bởi vì nguyên tư lập thích cô ấy đó. Một lý do vô cùng đơn giản lại có thể quyết định địa vị của nữ chủ Giang Nhã Tuyên và tạ manh trong nhà này. Nguyên lão gia tử đi rồi, người trong nguyên gia không chào đón cô bởi vì nguyên tư lập không thích cô. Nguyên tư lập bắt nạt cô, dù chỉ là một chuyện rất hoang đường, cho dù không phải tạ manh làm, chỉ cần nguyên tư lập nói phải thì đó chính là tạ manh làm. Tâm tình của tạ manh chính là bà đây tạm thời nhịn nhóc, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu trong mơ thật sự là đời trước của cô, vậy thì cái đời trước này cũng thật là lung tung rối loạn. Cô không thể nhịn nữa, liền cùng nguyên tư lập phản công. Trời ạ! Mọi người ở nguyên gia quả thực đối với tạ manh nhìn bằng con mắt khác một cô gái hơn 25 gần 30 tuổi, vậy mà lại còn so đo với một đứa nhóc chưa đến 5 tuổi. Nói ra cho người ta nghe được sẽ cười đến rất răng hàm. Cũng không thử nhìn xem tuổi của đứa nhỏ đến số lẻ của cô còn không bằng kia kìa. Bởi vậy trong mọi cuộc chiến của tạ manh và nguyên tư lập cô chưa bao giờ thắng. Nếu việc đó là cô làm sai, vậy thì cô chính là người phần sai. Nếu là chuyện nguyên tư lập sai, cũng là do tạ manh cô sai. Tạ manh sai rồi, như vậy gọi là lòng dạ hẹp hòi. Nguyên tư lập sai, là bởi vì tạ manh không biết tốt xấu. Sống chung như vậy, đã mất đi cân bằng. Mà đã không có cân bằng thì lấy đâu ra bình yên. Trải qua ngày những tháng cả bay chó sủa, nam chủ rốt cuộc chịu không nổi, lần nữa đem nguyên tư lập đến chung cư ở cùng với mình. Mỗi ngày lúc anh đi làm sẽ đưa nó đi học, lúc đi làm sẽ đón về nhà có lẽ anh có hơi quạnh quẽ, có lẽ đi theo anh sẽ tương đối tịch mịch. nhưng so với tuổi nhỏ đã phải ở nhà cùng vợ mình nháo đến gà bay chó sủa thì tốt hơn nhiều. sau đó nữ chủ giang nhã tuyên liền lên sân khấu. cô giống như là một thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới nho nhỏ của nguyên tư lập cô cứu vớt nguyên tư lập cũng cứu vớt nam chủ. tạ anh cười nếu đã như vậy xin tha thứ cho kẻ bất tài. đứa nhỏ này tôi không mang nổi, muốn mang cũng phải là mọi người cầu tôi mang. Phòng khách trầm mặc một hồi lâu, lâm văn văn thậm chí muốn mở miệng hỏi cô cô có còn là nữ chủ của nguyên gia không vậy? Cô không vui, cô không vui cái gì, tự nhiên lại không vui. Hai mắt của mọi người dường như đều viết những chữ đó, đương nhiên nguyên tự không đến mức như thế. Nhưng anh cũng tò mò mà nhìn tạ manh chăm sóc tốt cho nguyên tư lập là con đường tốt nhất để hòa nhập với nguyên gia. Ha, hay rồi. Vợ anh hiện tại một ngày 24 giờ đều nghĩ đến ly hôn Hẳn là cũng không có tâm tình đi lấy lòng cháu trai anh Tạm manh thật ra không có vấn đề gì Chỉ là cô nhớ tới một vài chuyện trong sách Ở thế giới trong sách ngay từ đầu mọi người Cũng không bắt tạm anh phải chăm sóc đứa nhỏ này Nguyên tư lập đầu tiên là được nguyên tự dẫn đi Trực tiếp đem về ở chung cư phía tây phụ thành cùng với anh Nhưng nguyên tự bởi vì còn phải đi làm Không có cách nào toàn tâm toàn ý chăm sóc nó Đứa bé lại vừa mới rời xa mẹ, anh sợ rằng đứa bé đi theo mình sẽ cô đơn. Cho nên ở chỗ anh mấy ngày liền phải dẫn về nhà lớn. Sau đó, đời trước của cô mới bị giao nhiệm vụ chăm sóc đứa nhỏ này, tạ manh bởi vì muốn làm dịu quan hệ với Nguyên gia giảm bớt quan hệ hiển nhiên cũng đồng ý. Kết quả kết cục đương nhiên không tốt lắm, bởi vậy Nguyên tự thật vất vả mới trở về lại phải mang theo cháu trai dọn đi. Nhưng mà kiếp này thì khác rồi nha. Cô muốn ly hôn, cô muốn lập tức ly hôn. Rời xa bất cứ người nào trong cuốn sách này, đừng nói làm vai phụ pháo hôi gì đó, dù chỉ là cái phông nền cô cũng không muốn làm Xin hãy để cô yên bình làm người qua đường không tên không họ trong thế giới này đi Bất quá, tạ manh nghiêng đầu tự hỏi một chút, sau đó cảm thấy chăm sóc đứa nhỏ nguyên tư lập này cũng không hẳn là không thể suy xét Hiện tại với trước kia không giống nhau, cô không cần lấy lòng đứa nhỏ này Nguyên tư lập nếu là bảo bối cục cưng của bọn họ, xem ra tự tìm đường chết hiệu quả kém xa so với đắc tội nguyên tư lập đó nha Ai nha, sao cô lại không nghĩ tới chứ? Ý kiến hay, chính nó Hừ hừ thù mới hận cũ, đến tay ta để xem nhóc còn có quả ngọt để ăn không Nhìn bộ móng hôm nay mới vừa vẽ, màu nền xinh đẹp cùng hoa văn tinh xảo, làm cho ngón tay thon thả của cô như mang theo ánh sáng nhu hòa Tạ Manh Thành thơi hỏi, Nguyên Tư lập tới đây, mọi người muốn con chăm sóc nó. Nhưng sao lại phải là con? Hừm, Nguyên lão phu nhân liền cười nói, vốn cũng không muốn ép cháu chăm sóc việc này, chúng ta hỏi cháu, chỉ hy vọng cháu sẽ đồng ý. Kỳ thật nguyên gia không phải không ai, nhưng mà những người đó bọn họ không yên tâm. Nguyên Tư lập mới 4 tuổi, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu. Tạ Manh liền cười hỏi, nếu Nguyên Tư lập và con cùng lúc cáo trạng với mọi người, mọi người sẽ giúp ai? Nguyên tự tự nhiên mở miệng trả lời cô, dĩ nhiên là giúp cô. Tạm anh trợn mắt nhìn anh, anh CMN chính là người trước nhất không giúp tôi cốt. Nguyên Tử, không phải ánh mắt kia của cô là có ý gì. Anh vừa rồi chính là giúp cô nói chuyện mà. Vậy thì sao cô lại nổi nóng? Nguyên tự cảm thấy hoan uổng đến nổi muốn hộc máu, anh đã trêu ai chọc ai. Tối nay anh trở về vốn là muốn tìm cô tính sổ có được không? Cuối cùng cái gì cũng chưa kịp tính cô còn muốn lên mặt với anh đúng không? Tạ manh khụ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, dựa vào những lời vừa rồi, rõ ràng, mọi người sẽ không giúp con. Còn đây là người thích bị ngược sao? Để cho mọi người vội vàng mắng. Mọi người, không đúng, vừa rồi tiểu tự không phải nói giúp cô rồi sao? Những người khác còn có thể chầm mặc nguyên tự trực tiếp tức giận dùng tay vỗ lên bàn tay cô, sau đó nghiêm khắc nói cô xem tôi là người tàng hình đúng không? lời tôi nói bị lọc đi rồi. Tạ Manh chừng lớn mắt nhìn anh, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn bàn tay bị đánh ửng hồng, tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Tử. Nguyên Tử thật là một đống lửa giận đều bị cô nhìn đến trột dạ. Tạ Manh chỉ vào mơ u bàn tay, sau đó không thể tưởng tượng hỏi anh, anh bạo hành tôi. Mọi người, giọng nói Tạ Manh có chút khóc nức nở mà nói tôi không nghĩ tới anh vậy mà có thể bạo lực gia đình với tôi. Nguyên tự vẻ mặt lạnh nhạt thế nhưng phát hiện mình thế mà lại thích ứng nhanh như vậy, người bị ngược suốt 2-3 ngày quả nhiên đã trở nên cường đại, muốn đi đến cục cảnh sát để kiện không. Mọi người thấy đó, bắt kịp mạch não của cô cũng không có khó khăn gì. Tạ manh sừng sốt, sau đó đoan trang mà ngồi lại, không còn nói đến đề tài bạo lực gia đình nhàm chán này nữa, ngược lại nói, nguyên tư lập chính là đầu quả tim của mọi người trong nguyên gia, chạm vào không được mắng không được thậm chí nói cũng không nói được đây là chăm sóc con nít sao. Đây CMN là chăm sóc tổ tông. Nguyên lão phu nhân dù sao tuổi cũng đã lớn, Tạ Manh nói nửa ngày, bà cuối cùng cũng nghe hiểu ý Tạ Manh đây là có yêu cầu. Do đó Nguyên lão phu nhân cũng không nói dài dòng, trực tiếp hỏi cô cháu muốn nói gì. Cháu và nhóc đó, chăm sóc nó chính là tình cảm chứ không phải bổn phận, trước hết mọi người phải biết điều này. Tạ Manh nói đạo lý rõ ràng. Người trong Nguyên ra ngoan ngoãn gật đầu, tạ manh liền tiếp tục nói, đương nhiên, mọi người có thể không cho con chăm sóc nhưng nếu đã để con chăm sóc con chỉ có một điều kiện chính là không được nói con. Không được nói, Nguyên tự hỏi cô thế nào gọi là không được nói. Tạ manh liền bẻ ngón tay nói con đánh nó mọi người không thể nói con, con mắng nó mọi người không thể nói con, con giáo dục nó mọi người không thể nói con, con cho nó ăn cơm mọi người không thể nói con, con không cho nó ăn cơm mọi người cũng không thể nói con, nếu con không cẩn thận làm không tốt chuyện gì mọi người vẫn là không thể nói con. Này mẹ nó là muốn tạo phản sao, Nguyên tự nhớ đến những chuyện tốt tạ manh đã làm gần đây, sao anh dám đồng ý chứ? Lá gan của cô hiện tại đúng là lớn đến muốn lật trời, dựa vào cái gì? Cứ coi như chỉ là một đứa nhỏ, cũng phải nên xem xét đúng sai chứ. Thôi thôi cho tôi xin. Tạm anh chỉ vào đầu gối bên phải của mình, nghẹn giọng nói thằng nhóc đó lanh lợi muốn chết. Nhìn cái gối của tôi này, mấy ngày trước là nhờ ơn nó ban cho bị đẩy ngã đến chảy ra. Lúc đó sao không ai xem xét đúng sai cho tôi chứ. Còn bảo tôi không nên cùng một đứa nhỏ so đo cho dù là đứa nhỏ đó thông minh như vậy. Hơn nữa tình cảm của mọi người đối với nó như là biểu sâu không đấy, nếu để tôi với nó phân đúng sai, cho tôi hỏi có lúc nào tôi có thể đúng à? Vậy mà lại cảm thấy, rất có đạo lý. Khủ, nguyên lão phu nhân ho khan một tiếng nói, nếu đã như vậy, cũng có thể suy nghĩ lại. Bất quá, làm sao chúng ta biết được cháu có sai hay không, hoặc là cháu có ngược đãi nó không? Nguyên lão phu nhân vừa nói xong, tạ manh liền ha ha ha cười to, sau đó nói, bà nội à bà suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu cháu ngược đãi nó ấy hả? Mọi người còn không đem cháu ăn tươi nuốt sống chắc. Không cần băn khoăn về vấn đề này. Trong lòng mỗi người đều có một đòn bẩy. Nếu cháu làm quá phận, mọi người còn có thể chờ đến lúc cháu ngược nó à? Mọi người sẽ không cho cháu cơ hội ngược đãi nó. Nhưng cháu phải đề phòng mọi người kết hợp lại ngược đãi cháu. Nguyên tự buồn bực cô mới là người suy nghĩ quá nhiều. Nguyên ra chúng tôi là thân phận gì địa vị gì chứ? Sẽ ngược đãi cô chắc. Nguyên lão phu nhân trực tiếp đánh quyết định nói, tốt cứ theo lời cháu nói mà làm. Tạ manh liền cười gật đầu, sau đó cực kỳ dối trá mà tỏ vẻ ôn nhu nói, bà nội cháu nghe bà. Cháu nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt thật tốt. Nguyên lão phu nhân kéo tay cô, dối trá như nhau làm bộ dáng hiền từ hòa ái mà nói, đứa bé ngoan ta biết tâm cháu tốt bụng ta tin tưởng cháu. Nhìn cảnh hai người đối diện bà từ cháu hiếu trong mọi người hiền nhiên cảm thấy rất là vô lý. Nhưng vấn đề là ban đầu vốn muốn yêu cầu tạ manh chăm sóc đứa nhỏ, không hiểu vì sao lại biến thành cầu xin cô chăm sóc nó rồi. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, nhìn cảnh hiện tại trước mắt kết quả ít nhất không tệ Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn rất hiểu chuyện, cũng học theo nguyên lão phu nhân bày tỏ quan tâm và tín nhiệm đối với tạ manh một phen, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyên tự về phòng ngủ trên lầu, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lần đầu tiên đi đón đứa nhỏ, vẫn nên là anh và tạ manh cùng đi sẽ tốt hơn. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, vẫn nên cho đứa nhỏ một chút cảm giác long trọng, lại nói, sau này hai người bọn bọn họ muốn cùng nhau chăm sóc đứa bé, vẫn là phải cùng nhau chung sống thật hài hòa, đối với suy nghĩ của đứa bé cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực hơn. Cứ nghĩ như vậy, anh đã đi xuống tới lầu tìm tạm anh, muốn nói với cô một chút về chuyện đến lúc đó cùng nhau xuất phát. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần một tới đây là hết.